vương nhạc cảm giác chỉ cần có thể đem trương tam phong thái cực quyền kinh hoàn toàn tìm hiểu võ công của chính mình tu vi nhất định có thể đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn võ đăng sơn trương tam phong đạt được nội gia quyền sau khi trở về liền tỉ mỉ tìm hiểu càng là nghiên cứu liền càng là cảm giác này nội gia quyền ảo diệu vô cùng nội gia quyền thậm chí so với chân khí càng phù hợp thân thể bản chất trương tam phong tìm hiểu xong nội gia quyền sau khi đột nhiên lớn tiếng cười nói thì ra là như vậy thì ra là như vậy an nội gia quyền rèn luyện chính là người thân thể là người khí huyết khí huyết chính là sinh mệnh gốc rễ nếu là không có mạnh mẽ khí huyết không có cường tráng thể phách coi như chân khí năng lượng tinh khiết đến đâu cũng là không có dễ chi thủy đạt ma lão tổ mặc dù có thể trở thành trí cường võ giả đó là bởi vì hắn có tẩy thủy kinh cùng dịch cân kinh rèn luyện thân thể để thân thể đạt đến khó mà tin nổi cường độ nội gia quyền cùng tẩy thủy kinh so với cũng không kém chút nào đều có thể đạt đến dịch kinh tẩy t h y hiệu quả đến thời điểm khí huyết cùng chân khí năng lượng dung hợp với nhau thì có đột phá trở thành trí cường giả võ giả khả năng trương tam phong tìm tới chân khí và khí huyết bản chất thật giống lập tức rộng rãi sáng sủa nhất thời cảm thấy trí cường cảnh giới đã không còn là xa không thể vời chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám mươi chín trương vô kỵ trở về xác định bỏ phiếu hai năm sau vương nhạc hoàn toàn hiểu được trương tam phong võ học tâm đắc cùng thái cực quyền kinh hơn nữa vương nhạc võ công cũng lần thứ hai đột phá tu vi đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn vương nhạc ở thần kiếm sơn trang trong sân luyện kiếm hắn mỗi một chiều mỗi một thức đều có thể gây nên năng lượng trong thiên địa bốc lên không ngớt vương nhạc hiện tại ở thần kiếm sơn trang dưới trong mắt người chính là thần chính là tiên pham nhân căn bản là không thể có như vậy sức mạnh mạnh mẽ chu chỉ nhược cùng lưu thế dân phía bên ngoài quan sát vương nhạc luyện kiếm lưu thế dân thở dài nói sư phụ đúng là quá lợi hại không biết ta lúc nào mới có thể có tu vi như thế sư nương có người nói sư phụ muốn đi tìm trương tam phong l u ậ n võ lấy sư phụ tu vi bây giờ lẽ ra có thể chắc thắng đi chu chỉ nhược khẽ c a o mày trong lòng tràn ngập lo lắng nói rằng sư phụ của ngươi võ công tuy nhưng đã đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi nhưng là trương tam phong hai năm qua cũng không có thả lòng l u ậ n võ trương tam phong vốn là thiên giới cao thủ số một so với sư phụ của ngươi cũng không kém chút nào sư phụ của ngươi cùng trương tam phong so với ta cũng không biết ai có thể thắng trương tam phong tiếng tâm thái thịnh võ công sâu không lường được cùng hắn luận võ không có ai dám nói chắc thắng không thua coi như vương nhạc cũng bất lợi ở ngoài một bộ kiếm pháp diễn luyện xong vương nhạc thật dài phun ra một ngụm trọc khí thầm nói ta đã đem thái cực q u y ề n kinh cùng trương tam phong võ học tâm đến mức hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo như vậy trương tam phong đem nội ra quyền cũng hiểu được đi võ công đạt đến đại tông sư viên mãn sau khi vương nhạc bất kể như thế nào tu luyện cũng không có cách nào tăng trưởng tu vi muốn đột phá trở thành trí cường võ giả khó khó khó thời khắc sống còn có đại khủng bố vương nhạc trong lòng kiên quyết nói xem ra chỉ có cùng trương tam phong tiến hành cuộc chiến sinh tử cũng có thể ở trong chiến đấu tìm tới thời cơ đột phá ở trên đời này có thể cho vương nhạc mang đến tử vong n g uy hiếp chỉ có trương tam phong đương nhiên vương nhạc tu vi bây giờ cũng có thể cho trương tam phong trí mạng uy hiếp chu chỉ nhược thấy vương nhạc dừng lại luyện công cầm khăn mặt đi tới vương nhạc trước mặt ôn nhu nói rằng tướng công xoa một chút mặt đi vương nhạc tiếp nhận khăn mặt gật đầu cười nói được buổi tối ăn xong cơm tối vương nhạc cùng chu chỉ nhược nằm ở trên giường hai người thật giống như đều có tâm sự không có ngủ tướng công ngươi thật sự muốn đi cùng trương tam phong luận võ chu chỉ nhược â m thanh tràn ngập lo lắng có thể không đi được không chúng ta là đại tông sư võ giả có thể sống đến một trăm năm mươi tuổi chúng ta còn có tốt đẹp niên hoa không dùng tới vì là tăng lên võ công đi liều mạng ta không tin hơn một trăm năm thời gian ngươi đột phá không được vương nhạc xoay người lại nhìn chu chỉ nhược nói rằng hiện tại cũng chỉ có trương tam phong mới có tư cách để ta khiêu chiến ta không đi khiêu chiến hắn còn có thể đi khiêu chiến ai ngươi yên tâm coi như ta không địch lại trương tam phong cũng sẽ không bỏ mình trương tam phong còn giết không được ta vương nhạc suy đoán trương tam phong tu vi bây giờ cũng có thể là đại tông sư cảnh giới viên mãn vì lẽ đó hai người là đứng ở cùng một cấp bậc trên chu chỉ nhược nói rằng nhưng là ta vẫn là lo lắng vương nhạc cười nói yên tâm ta có chừng mực vương nhạc thái muốn trở thành trí cường võ giả nếu như lần này còn không thể trở thành trí cường võ giả vương nhạc thật sự không biết lúc nào mới có thể thành công sau đó mười ngày vương nhạc không có luyện nữa công mà là thả lỏng lực lượng tinh thần đem toàn thân tinh thần khí toàn bộ điều tiết đến cao nhất cùng trương tam phong luận võ vương nhạc cảm thấy áp lực lớn vô cùng sau mười ngày vương nhạc cho trương tam phong viết xuống khiêu chiến thư khiêu chiến thư trên mỗi một chữ đều là hòa vào vương nhạc lực lượng tinh thần người bình thường nhìn phong thư này tinh thần nhất định sẽ bị thư bên trong lực lượng tinh thần đánh tan thế dân viết xong thư vương nhạc đối ngoại hô một tiếng rất nhanh lưu thế dân đi vào hỏi sư phụ ngươi có chuyện gì dặn dò vương nhạc đem khiêu chiến thư dùng phong thư sắp xếp gọn nói rằng thế dân ngươi tự mình đi như thế võ đăng sơn đem phong thư này giao cho trương tam phong nhớ kỹ muốn đích thân giao cho hắn việc này không qua loa được khiêu chiến thư căn hệ trọng đại vương nhạc không định dùng chim bổ câu truyền tin mà là để lưu thế dân tự mình đi một chuyến võ đăng sơn lưu thế dân là tông sư võ giả hắn đi võ đăng sơn hoàn toàn không có vấn đề lưu thế dân thận trọng kết quả thư gật đầu nói sư phụ yên tâm đệ tử nhất định đem thư tự tay giao cho trương tam phong trong tay lưu thế dân mang tới khiêu chiến thư cưới lên tuấn mã nhanh chóng hướng về võ đang phái chạy đi đến võ đang sơn lưu thế dân mới vừa xuống ngựa liền bị một cái đạo đồng ngăn cản đường đi nơi này là võ đang sơn người tới người phương nào lưu thế dân ôm quyền nói thần kiếm sơn trang đại đệ tử lưu thế dân đến đây bái kiến trương c h â n nhân mong rằng tiểu đạo trưởng thông báo một tiếng tiểu đạo trưởng vừa nghe là thần kiếm sơn trang người cũng không dám thất lễ nhanh chóng đi thông báo thần kiếm sơn trang tiếng t ă m không nhỏ giang hồ các đại phái cũng không muốn trêu chọc tồn tại hiện tại thần kiếm sơn trang đại đệ tử đến rồi cái kia nhất định có chuyện quan trọng rất nhanh tiểu đạo đồng trở về nói với lưu thế dân lưu thiếu hiệp ta đã bẩm báo tống sư bá xin mời lưu thế dân theo tiểu đạo đồng đi tới tử tiêu đại điện nhìn thấy tống viễn kiều tống viễn kiều cười nói không biết lưu thiếu hiệp đến đây ta võ đang cái gọi là chuyện gì lưu thế dân ôm quyền nói sư phụ của ta viết một phong thư để ta giao cho trương c h â n nhân tống viên kiều hơi nghi hoặc một chút vương nhạc để ngươi đến truyền tin l à thư từ gì lưu thế dân lắc đầu nói sư phụ có dặn dò ta muốn đích thân đem thư giao cho trương c h â n nhân tống viên kiều hơi nhún mày chính mình nhưng là võ đang phái trưởng môn lẽ nào ngay cả mình đều không có tư cách xem vương nhạc thư sao tống viên kiều trong lòng tuy rằng không thoải mái nhưng là vẫn là cười nói đã như vậy vậy ngươi liền ở ngay đây chờ một chút ta này liền đi xin mời s ư phụ tống v i ê n kiều đem trương tam phong đem mời tới sau lưu thế dân mới đưa thư lấy ra trương tam phong mở ra phong thư vừa nhìn nhất thời cảm giác một l u ồ n mạnh mẽ lực lượng tinh thần phả vào mặt trương tam phong lạnh rên một tiếng trong mắt bùng nổ ra mạnh mẽ hết sạch đem vương nhạc ở lại thư lực lượng tinh thần đánh tan bất quá trương tam phong trong lòng cũng là phi thường khiếp sợ vương nhạc lực lượng tinh thần thật mạnh mẽ v õ công của hắn đã đ ạ t là đại tông sư cảnh giới viên mãn trương tam phong xem xong thư nói với lưu thế dân ngươi trở lại nói cho sư phụ của ngươi liền nói sự khiêu chiến của hắn lao đạo ta đỡ lấy nửa tháng sau lao đạo ở đông trên bờ biển chờ hắn lưu thế dân gật đầu nói vâng nếu thư đã đưa đến đ ê m đó bối liền cáo tử lưu thế dân rời đi sau khi tống viễn kiều mới hỏi sư phụ vương nhạc thật là to gan lại dám khiêu chiến ngươi trương tam phong cười nói viễn kiều muốn nói như vậy ta lao đạo lại không phải nhân vật tài giỏi gì tại sao hắn liền không thể khiêu chiến ta vương nhạc tu vi bây giờ đã đến đại tông sư cực hạ không đang vì sư bên dưới hắn có tư cách khiêu chiến ta trương tam phong cũng là hy vọng ở trong trận chiến đấu này có thể đột phá trở thành trí cường võ giả vì lẽ đó trương tam phong quyết định ở thời điểm chiến đấu sẽ không hạ thủ lưu t ì n h trận chiến này có thể nói là cuộc chiến sinh tử vương nhạc cảm thấy áp lực mà trương tam phong cũng không thoải mái thấy lưu thế dân trở lại vương nhạc hỏi đưa đến lưu thế dân gật đầu nói h ừ m ta đem thư tự tay giao cho trương tam phong vương nhạc gật gật đầu nói rằng trương tam phong nói thế nào nửa tháng sau đông trên bờ biển lưu thế dân nói rằng vương nhạc cười nói được ta biết rồi đông trên bờ biển cũng không sai cạnh biển chiến đấu lấy trương tam phong cùng vương nhạc tu vi hoàn toàn có thể yên tâm triển khai võ công vương nhạc khiêu chiến trương tam phong tin tức không biết làm sao lập tức bị lưu truyền đến mức đầu đầu cũng có mới mấy ngày thời điểm toàn bộ thiên hạ đều biết chuyện này nam kinh thành chú nguyên trương ở trong ngự thư phòng nhận được tin tức này lập tức cười to lên cười đến có chút điên cuồng có chút xé tâm biết để vương nhạc cùng trương tam phong dĩ nhiên thật sự muốn quyết một trận tử chiến ha ha đây chính là chuyện tốt ta chú nguyên trương trong mắt mang theo điên cuồng vốn là chấm cho rằng vương nhạc cùng trương tam phong quyết một trận tử chiến còn cần rất lâu thậm chí ngay cả chấm cũng không có đem nắm ở sinh thời có thể nhìn thấy hai người chiến đấu nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy hai người này liền bắt đầu chém giết rồi trâm muốn đi đông hải một bên trâm muốn đến xem vương nhạc cùng trương tam phong quyết một trận t ự chiến vương nhạc cùng trương tam phong mặc kệ a i t h ắ n g đều đối với trấm mới có lợi tốt nhất là đồng quy vũ tận phúc kiến một thị trấn nhỏ ngày hôm nay nên đón một đôi kỳ quái vợ chồng hai người ăn mặc màu trắng d a thu ý ý tuy rằng bọn họ nhìn như là g i ã nhân nhưng là những khí chất bất p h ả m người tinh tường vừa nhìn liền biết hai người là cao thủ phía trước có một nhà tiểu điếm mẫn mẫn chúng ta đi vào ăn một chút gì đi nam tử đối với bên người nữ tử nói rằng nữ tử gật đầu nói hừng nghe lời ngươi đôi này chuyện này đối với vợ chồng chính là mới từ băng hỏa đảo trở về trương vô kỵ cùng triệu mẫn hơn mười năm không có về trung nguyên nhưng là không nghĩ tới lần thứ hai lúc trở lại trung nguyên đã đổi chủ t r u nguyên n g trương trở thành hoàng đế thiên hạ một bộ vui vẻ phồn vinh khí tượng trương vô kỵ cùng triệu mẫn ngồi ở tiểu điếm bên trong điểm không ít c ầ m nước hai người chính xài được tâm nghe được một khách quen đ ố i với bên người mấy cái bằng hưu nói rằng các ngươi biết không thần kiếm sơn trang kiếm thần vương nhạc muốn khiêu chiến võ đang trương chân nhân hai người quyết chiến ngay khi sau mười ngày đông trên bờ biển hừm chuyện này ta cũng nghe nói bất quá không biết có phải là thật hay không một cái khác khách hàng nói rằng vương nhạc cùng trương tam phong đều là uy chấn động nhân vật trong thiên hạ không chỉ các đại phái biết rồi vương nhạc muốn khiêu chiến trương tam phong sự tình liền ngay cả bách tính bình thường đều biết trương vô kỵ cùng triệu mẫn nghe được đàm luận của mấy người tất cả giật mình vương nhạc muốn khiêu chiến trương tam phong triệu mẫn nhìn trương vô kỵ hỏi vô kỵ c a c a bọn họ nói chính là có thật không vương nhạc l á gan không nhỏ a lại dám khiêu chiến thái sư phụ trương vô kỵ nói rằng nếu đại gia đều ở nói như vậy vậy thì hẳn là thật sự mẫn mẫn vương nhạc thiên tư kỳ tài này hơn mười năm qua v õ công của h ắ n sợ là đã đạt đến sâu không lường được cảnh giới h à n nêu dám khiêu chiến thái sư phụ vậy thì có niềm tin chắc chắn trương vô kỵ hiểu rõ vương nhạc chuyện không có năm chắc vương nhạc tuyệt đối sẽ không làm nhưng là trương vô kỵ lần này đoán sai vương nhạc còn thật sự không hề có một chút niềm tin trương vô kỵ cùng triệu mẫn ra tiểu điếm trương vô kỵ muốn dùng khinh công mang theo triệu mẫn chạy đi thời điểm triệu mẫn nói rằng vô kỵ các ca, ca chúng ta liền không trở về võ đang trực tiếp đi đông trên bờ biển vương nhạc cùng thái sư phụ chẳng mấy chốc sẽ tới rồi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 chúng ta đi thôi vương nhạc nói với chu chỉ nhược lưu thế dân tiểu tử kia đã chạy tới đông hải một bên an bài xong tất cả lưu thế dân sớm chạy tới đông hải ở nơi đó an bài xong dừng chân cùng vấn đề ăn cơm chỉ chờ vương nhạc cùng chu chỉ nhược trực tiếp quá khứ là được lấy vương nhạc cùng chu chỉ nhược từ trung nam sơn chạy tới đông hải cũng chỉ cần nửa ngày thời gian nhưng là vương nhạc vẫn là quyết định sớm một chút quá khứ ở đông hải một bên nghỉ ngơi dưỡng s ứ c chờ đợi luận võ thời khắp đến chu chỉ nguyên h h ư được, ợ c c điểm nói, n ú ta hiện tại hiện Nhạc h liền đi đi. Vương、nhạc、cùng c chỉ nhược công, c khai khinh công, hóa thành lưỡng đạo ảo ảnh hướng、đông、Hải phương hướng h triển lưỡng Đông đạo ạ ảo đi. Chu u n g y trương ngồi ở trên xe ngựa, mang theo cẩm ý vệ cao thủ hướng Đông hải chạy đi, bao tương nhưng là ở Nguyên Trương bên người, một tấp cũng không rời. Nguyên Trương Hải đi, rời. ở ở theo thủ một tấp xe cao bao cẩm chạy Chu Chu vệ là sở dĩ muốn chạy tới đông hải chính là muốn muốn tận mắt nhìn vương nhạc cùng trương tam phong chém giết muốn nhìn hai người đồng quy vô tận vương nhạc cùng trương tam phong không có cựu hận vì có thể đột phá cảnh giới võ đạo mới quyết định l u ậ n võ đương nhiên chu nguyên trương mặc kệ vương nhạc cùng trương tam phong vì cái gì l u ậ n võ chỉ cần hai người chém giết lẫn nhau là được như vậy mục đích của hắn liền đặt đến chu nguyên trương nhìn mao tương một chút trong lòng âm thầm thở dài mao tương hiện tại là triều đình đệ nhất cao thủ tông sư cảnh giới viên mãn nếu như hỏa công đầu đà còn ở đây là tốt rồi chu nguyên trương thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc chấm g i ế t ra tay giết hắn quá sớm nay dẫn đến triều đình dĩ nhiên không có một cái đại tông sư võ giả tòa c h ấ n nếu như chu nguyên trương biết võ công của chính mình sẽ bị vương nhạc phế bỏ hán tuyệt đối sẽ không sớm giết chết hỏa công đầu đà hiện tại chu nguyên trương rốt cục nếm c h ả y quả đắng mao tương ngươi là triều đình đệ nhất cao thủ sau đó triều đình phương diện an toàn sẽ phải dựa vào ngươi chu nguyên trương đối với mao tương nói rằng mao tương gật đầu nói hoàng thượng yên tâm ai muốn là muốn thương tổn hoàng thượng liền muốn trước tiên từ vi thần trên thân thể bước qua đi mao tương tuy rằng võ công tăng cường rất nhiều nhưng là hắn đối với triều đình đối với chu nguyên trương trung tâm vẫn là một điểm không có biến hắn vẫn là giống như quá khứ chuyên tâm bảo vệ chu nguyên trương an toàn cùng thu thập thiên hạ tình báo còn bao lâu mới có thể đến đông hải chu nguyên trương hỏi mao tương nói rằng về hoàng thượng lấy tốc độ của chúng ta chiều nay liền có thể đến đông hải chu nguyên trương gật gật đầu nói rằng vậy thì tăng nhanh tốc độ tranh thủ ở sáng sớm ngày mai đến đông hải mao tương ôm quyền nói vâng nói xong mao tương vội vã hạ lệnh để mọi người tăng nhanh tốc độ hát m ộ t nhai d ư ớ i trên quan đạo một cái thanh niên mặc áo xanh cùng một cái thân mặc trang phục màu đen thiếu niên chính ngồi trên lưng ngựa nhanh chóng chạy đi sư phụ chúng ta lần này đi đông hải quan sát kiếm thần cùng trương tam phong luận võ ngươi nhất định có thu hoạch thiếu niên mặc áo đen cười nói nói không chắc sư phụ ngươi có thể đột phá trở thành tông sư viên mãn võ giả đây thiếu niên mặc áo đen chỉ là nghe nói kiếm thần vương nhạc cùng trương tam phong tên gọi chưa từng thấy bọn họ lần này có thể đi đông hải tận mắt xem hai vị này cường giả siêu cấp l u ậ n võ hắn cảm thấy rất là hưng phấn thanh sam thanh niên cười nói võ công muốn đột phá nói nghe thì dễ a bất quá quan sát đại tông sư l u ậ n võ đây chính là cơ hội hiếm có hai người này chính là minh giáo dư nghiệt nhậm ngã hành cùng sư phụ của hắn thiếu niên nhậm ngã hành thân mặc trang phục màu đen một mặt già dặn dáng vẻ hơn nữa võ công của hắn tu vi cũng là không yếu đặt đến nhị lưu võ giả cảnh giới tu vi như thế ở cùng năm võ giả ở trong cũng coi như là tài năng xuất chúng nhẫm ngã hành tiểu tử ngươi ở hắc mộc nhai trên làm cản sư phụ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là lần này đi đông hải ngươi nhất định phải nghe sư phụ thanh sam thanh niên nghiêm túc nói vương nhạc cùng trương tam phong đều là hiện nay mạnh nhất nhân vật hai người bọn họ l u ậ n võ đi người xem cuộc chiến khẳng định nhiều vô cùng nói không chắc chu nguyên trương cùng cầm ý vệ cao thủ cũng sẽ đến đây đến thời điểm cao thủ tập hợp chúng ta nhật nguyệt thần cấp nhưng là triều đình tội phạm truy nã nếu như tiết lộ ta hai người thân phận chúng ta nhất định sẽ bị giết chết hơn nữa nhật nguyệt thần giáo cũng sẽ xong đời lần này đi quan sát vương nhạc cùng trương tam phong luận võ đối với nhật nguyệt thần giáo tới nói là hiếm có cơ hội đương nhiên cũng vô cùng nguy hiểm n h â m ngã hành c h ă m c h ú gật đầu nói sư phụ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không tiết lộ thân phận n h ậ m ngã hành mặc dù có chút cố chấp có chút bướng bỉnh nhưng là ở trái phải rõ ràng trước mặt có thể là phi thường cẩn thận coi như sư phụ không nói n h ậ m ngã hành cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ thân phận của chính mình thanh sam thanh niên đột nhiên nói rằng còn có tiểu tử ngươi tốt nhất không muốn tu luyện nữa cái kia hấp tinh đại pháp này võ công thiếu hụt quá lớn tuy rằng uy lực vô cùng nhưng là ngươi lại tu luyện sợ là sẽ phải rất phiền phước sư phụ từ minh giáo mang ra đến võ công không ít chỉ là ít đi minh giáo chân phái võ công Khôn đại Nazi. những v õ đó công đã đầy đủ tiểu tử ngươi tu luyện nhậm ngã hành c h ư ớ c mắt một cái đáp ứng nói sư phụ ngươi yên tâm ta có chừng mực tuy rằng sư phụ đã nhắc nhở nhưng là nhậm ngã hành vẫn là không dự định từ bỏ hấp tinh đại pháp môn v õ công này này v õ công có thể hấp thụ người khác chân khí để bản thân sử dụng thật sự quá mạnh mẽ bất quá nhậm ngã hành cũng không dám quá đáng lộ liễu hắn dự định sau đó công lấy sư phụ lặng lẽ tu luyện trương vô kỵ cùng triệu mẫn ở đông trên bờ biển một cái thôn trang nhỏ ở lại chờ vương nhạc cùng trương tam phong đến vô kỵ ca ca còn có ba ngày chính là vương nhạc cùng thái sư phụ luận v õ thời điểm không biết ai có thể thắng triệu mẫn lo lắng nói rằng hơn nữa hiện tại chạy tới đông hải người cũng càng ngày càng nhiều vừa nãy ta còn nhìn thấy không động phái cùng người của phái hoa sơn trương vô kỵ cùng triệu mẫn ở đông trên bờ biển cũng không có nghỉ ngơi mà là hỏi thăm được rất nhiều quan vu vương nhạc cùng trương tam phong tin tức nghe xong những tin tức này sau khi vốn đang tự tin tràn đầy trương vô kỵ cùng triệu mẫn tâm tình trở nên trầm trọng lên vương nhạc ở tất cả mọi người trong mắt đều là sự tồn tại vô địch liền bá đạo hung hăng cực kỳ chu nguyên trường đều bị hắn cho phế bỏ trương tam phong mặc dù là công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ nhưng là phải nói trương tam phong t h á c thắng đại gia cũng không cảm thấy trương vô kỵ thở dài nói mặc kệ cuối cùng là vương nhạc vẫn là thái sư phụ thắng lần này luận võ tuyệt đối là khoáng thế đại chiến b ă n g vào chúng ta nắm giữ tin tức xem vương nhạc cùng trương tam phong võ công đã ở trên ta sợ là đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn trương vô kỵ tu vi bây giờ là đại tông sư đỉnh cao còn kém một bước liền có thể trở thành là đại tông sư cảnh giới viên mãn đ ạ t đến cùng vương nhạc trương tam phong như thế cấp độ hy vọng không muốn lưỡng bại câu thương mới tốt trương vô kỵ lo lắng nói rằng triệu mẫn đột nhiên hỏi vô kỵ ca ca chu nguyên trương diệt m i n h giáo ngươi lần này trở về định làm như thế nào pháp trương vô kỵ trầm mặc minh giáo bị chu nguyên trương diệt nói thật trương vô kỵ cũng rất phẫn nộ hiện tại chu nguyên trương đã là hoàng đế nếu như chu nguyên trương võ công vẫn còn trương vô kỵ nhất định hội đi gây sự với hắn thậm chí cùng hắn chém giết vì là minh giáo báo thủ chu nguyên trương đã đã biến thành một người bình thường lấy trương vô kỵ võ công muốn giết hắn hoàn toàn là dễ như trở bàn tay nhưng là giết chu nguyên trương sau đó đây thiên hạ đem cái dày bách tính lại không thể quá ngày tháng bình an cân nhắc một lúc lâu trương vô kỵ nói rằng mẫn mẫn ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải vương nhạc cùng chu chỉ nhược hóa thành lưỡng đạo ảo ảnh xuất hiện ở đông bên bờ biển ta tìm lập tức lưu thế dân tiểu tử kia khí tức nhìn hắn ở nơi nào vương nhạc nói với chu chỉ nhược hả vương nhạc đem tinh thần lực phát tán đi ra ngoài không có tìm được lưu thế dân lại phát hiện một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần vương nhạc nhìn chu chỉ nhược một chút hỏi chỉ nhược ngươi cảm nhận được sao là trương vô kỵ khí tức chu chỉ nhược nhìn vương nhạc một chút gật đầu nói cảm giác được không nghĩ tới trương vô kỵ cũng trở về trung nguyên hắn không phải là cùng triệu mẫn cùng đi băng hỏa đảo ẩn cư sao hắn là làm sao biết tướng công ngươi muốn cùng trương tam phong luận võ tin tức chu chỉ nhược trong mắt mang theo một tia n g h i hoặc vương nhạc cười nói mặc kệ hắn là làm sao biết những này đều không trọng yếu chúng ta đi thôi ta đã tìm tới lưu thế dân tiểu tử kia vương nhạc cùng chu chỉ nhược tìm tới lưu thế dân khí tức nhanh chóng hướng tây nam phương chạy đi sư phụ sư nương các ngươi tới a lưu thế dân nhìn thấy vương nhạc cùng chu chỉ nhược đột nhiên xuất hiện cao hứng nói rằng đệ tử còn tưởng rằng các ngươi phải chờ tới luận võ ngày đó mới đến đây vương nhạc cười nói luận võ ngày đó mới đến thời gian quá mau hơn nữa ta cũng không thể điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất được rồi ta cùng ngươi sư nương đổi u mấy cái canh giờ con đường cũng đói bụng có hay không ăn đồ vật nhanh lên một chút bưng lên đi lưu thế dân nói rằng cơm nước đã chuẩn bị kỹ càng sư phụ sư nương các ngươi uống trước điểm t r à đệ tử lập tức khiến người ta sắp xếp c ơ m nước triệu mẫn chính đang nói chuyện với trương vô kỵ nhưng là trương vô kỵ đột nhiên cả kinh sau đó nhìn về phía xa xa vô kỵ ca ca n g ư ờ i làm sao triệu mẫn hỏi trương vô kỵ phục hồi tinh thần lại nói rằng ta cảm giác được hai vị đại tông sư đến một người trong đó thật mạnh mạnh hơn ta hai người này khí tức rất quen thuộc như là vương nhạc cùng chỉ nhược triệu mẫn thấy trương vô kỵ nói đến chu chỉ nhược sắc mặt khẽ thay đổi nói rằng vô kỵ c a c a ngươi có phải là muốn đi tìm bọn họ trương vô kỵ gật đầu nói mẫn mẫn chúng ta cùng vương nhạc chỉ nhược bọn họ cũng hơn mười năm không có gặp mặt ta muốn qua nhìn triệu mẫn gật đầu nói được rồi ta cùng đi với ngươi hai người rời đi r a n nhà đi ở trên đường nhỏ nhưng là còn chưa tới vương nhạc cùng chu chỉ nhược nơi ở liền phát hiện chu nguyên trương mang theo một đoàn cầm y vệ cao thủ chạy tới vô kỵ ca ca ngươi xem là chu nguyên trương triệu mẫn nhỏ giọng nói rằng trương vô kỵ nhìn thấy chu nguyên trương trong mắt mang theo lửa giận n ắ m đấm hơi n ắ m chặt trương vô kỵ chu nguyên trương cũng nhìn thấy trương vô kỵ cùng triệu mẫn nhất thời kinh hại đến biến sắc hắn hiện tại nhưng là một cái không biết võ công người bình thường trương vô kỵ nếu như đ ộ n g thủ mình tuyệt đối không có sống s ó t khả năng mao tương tiến lên vài bước che ở chu nguyên trương trước người cảnh giác nhìn trương vô kỵ hỏi trương vô kỵ ngươi muốn đối với hoàng thượng ra tay sao trương vô kỵ dáng vẻ cùng hơn mười năm trước như thế không chút nào biến hóa chu nguyên trương cùng mao tương một chút liền nhận ra hắn trương vô kỵ hít sâu một hơi đè xuống lửa giận trong lòng nói với triệu mẫn mẫn mẫn chúng ta đi trương vô kỵ lạnh rên một tiếng mang theo triệu mẫn hướng về vương nhạc nơi ở chạy đi nhìn trương vô kỵ cùng triệu mẫn bóng lưng chu nguyên trương cùng mao tương đều là bị kinh hái chảy mồ hôi lạnh khắp cả người áo lót đều ướt nhẹp chu nguyên trương cùng mao tương diệt minh giáo bọn họ vẫn đúng là sợ trương vô kỵ vừa n ã y động thủ trương vô kỵ cùng triệu mẫn đi tới vương nhạc nơi ở thời điểm vương nhạc cùng chu chỉ nhược đang dùng cơm trương vô kỵ triệu mẫn vương nhạc nhìn hai người cười nói không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên sẽ tìm đến ta các ngươi còn chưa có ăn cơm đi đến dưới trướng đồng thời ăn đi chu chỉ nhược nói với lưu thế dân thế dân đi tăng thêm hai đôi bát b ú a lưu thế dân nói rằng vâng sư phụ rất nhanh lưu thế dân để hạ nhân đem bắt đua đem ra trương vô kỵ cười nói nếu kiếm thần như vậy thịnh tình cái kia hai vợ chồng ta liền từ chối thì bất kính trương vô kỵ cùng triệu mẫn ngồi xuống vừa ăn cơm vừa nói kiếm thần đến luận võ thời điểm ta hy vọng ngươi có thể hạ thủ lưu t ì n h vương nhạc biết trương vô kỵ là đang lo lắng trương tam phong nhưng là hắn vẫn là lắc đầu nói xin lỗi cái này ta không có cách nào đáp ứng ngươi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 không chắc chắn xác định bỏ phiếu hai vị lực lượng ngang nhau đối thủ không sử dụng toàn lực là không có cách nào phân ra thắng bại toàn lực ra tay sức mạnh cái kia đem không thể thu phát tùy ý coi như lấy đại tông sư cảnh giới viên mãn vương nhạc cùng trương tam phong cũng đừng hòng toàn nhận được chủ quyền cước đối mặt tử vong n g uy hiếp không để ý đồng thời toàn lực công kích muốn hạ thủ lưu tình căn bản là không làm nổi nếu như một phương ngừng cho chủ động chịu thua cái này một hồi luận võ trở nên không có chút ý nghĩa nào vì ư Trương ơ n Nhạc cùng trương tam Phong lần này luận g Tam là võ, v tìm tới thời cơ đột phá, mà không phải định thắng thua. Thắng thua đối với vương nhạc cùng Trương Tam、phong、tầng thứ này cường giả tới nói, đã không có một chút nào ý nghĩa. Vì mà với phải đối giả nói, phá, không định Nhạc Phong không nghĩa. cường cơ cùng có Vương đã này nào vưu ý lẽ đó vương nhạc cùng trương tam phong l u ậ n võ chỉ có sinh tử không có thắng thua trương vô kỵ thở dài nói rằng kiếm thần tự nhiên là có lý nhưng là ta liền lo lắng ta thái sư phụ thái sư phụ lão nhân ra người tuy rằng võ công thông huyền là một đ ờ i võ học t ô n g sư nhưng là dù sao lớn tuổi ta thật sự lo lắng lao nhân ra người ở luận võ thời điểm có mệnh hệ gì tuổi càng lớn võ công cảnh giới càng cao chân khí càng tinh khiết hơn chém giết kinh nghiệm càng phong phú nhưng là dù sao khí huyết bắt đầu suy yếu không sánh được người trẻ tuổi quyền sợ trẻ trung n à y không phải một câu lời nói xuông trương vô kỵ suy đoán có thể trương tam phong ở mấy trăm hiệp trước đó có thể cùng vương nhạc chống lại thậm chí lực ép vương nhạc nhưng là phải là trước mấy trăm hiệp không bắt được vương nhạc trương tam phong sau khi chân khí tiêu hao tốc độ đều sẽ nhanh hơn vương nhạc đến thời điểm trương tam phong muốn chiến thắng vương nhạc cái kia đem rất khó vương nhạc đối với trương vô kỵ cười nói ngươi thái sư phụ mạnh mẽ không phải ngươi có thể suy đoán ta cùng trương trân nhân mỗi người có ưu thế vì lẽ đó này một hồi luận võ kết quả đến cùng làm sao còn rất khó nói nếu như trương tam phong không có được nội gia quyền vương nhạc còn có lòng tin thắng h ắ n nhưng là trương tam phong hiện tại đã chiếm được nội gia quyền hoàn thiện thái cực quyền nội g i a quyền rèn luyện chính là thân thể khí huyết coi như trương tam phong tuổi đã g i à n mua còn kém hai mươi ba mươi năm chính là một trăm năm mươi tuổi đại nạn đến nhưng là có nội g i a quyền tăng cường khí huyết trương tam phong khí huyết cùng thân thể hẳn là không thể so vương nhạc n h ư ợ c bao nhiêu thân thể và khí huyết cường độ quyết định võ giả sự chịu đựng vì lẽ đó vương nhạc cho rằng trương tam phong hiện tại lẽ ra có thể cùng mình trên cái không phân cao thấp a n cơm trương vô kỵ nói với triệu mẫn mẫn mẫn chúng ta đi thôi trương vô kỵ mang theo triệu mẫn sau khi rời đi vương nhạc liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần ôn dưỡng khí huyết cùng chân khí trở lại nơi ở triệu mẫn đối với trương vô kỵ cười nói vô kỵ c a c a hiện tại ngươi chỉ nhược mội mội đã gả cho vương nhạc ngươi có phải là hối hận rồi à trương vô kỵ nhìn triệu mẫn một chút bất đắc di nói mẫn mẫn chúng ta cũng coi như là lao phu lao thê ngươi bây giờ lại còn nói những thứ này chỉ nhược xuất hiện đang không có năm đó bá đạo kiêu ngạo trở nên ôn hòa ôn hòa nàng có thể gả cho vương nhạc cũng coi như là có kỳng gen sẽ thành quyến triệu mẫn lôi kéo trương vô kỵ tay cao hưng nói ừng vô kỵ ca ca nói đúng vương nhạc cùng chu chỉ nhược xem như là có kỳng gen sẽ thành quyến đương nhiên hai chúng ta cũng vậy thấy chu chỉ nhược trở thành vương nhạc thê tử triệu mẫn trong lòng mộng nhọn mới hoàn toàn mở ra hiện tại nàng rốt cục có thể không buồn không lo cùng với trương vô kỵ dù sao trương vô kỵ cùng chu chỉ nhược từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã triệu mận chỉ lo hai người dư tình chưa xong hiện tại chu chỉ nhược cùng vương nhạc kết hôn nàng rốt cục có thể yên tâm vương nhạc nhắm mắt dưỡng thần sau liền không ăn không uống hắn đây là muốn đem toàn thân tinh khí thần điều dưỡng đến đỉnh cao cùng trương tam phong luận võ là vương nhạc hung hiểm nhất một trận chiến vương nhạc cũng từng cùng không ít đại tông sư võ giả chém giết quá thậm chí những kia cùng vương nhạc đối nghịch đại tông sư như mộ dung p h ủ kim luân pháp vương ngao bái mấy người đều là chết ở vương nhạc trong tay những n à y đại tông sư mỗi một cái đều là kỳ tài n g ú t trời mỗi một cái đều là lợi hại cực kỳ bọn họ đều trở thành một thời đại người mạnh nhất nhưng là bọn họ cùng trương tam phong so với vẫn là t r ê n lệch rất nhiều trương tam phong hết thể võ công đều là tự nghĩ ra trương tam phong võ học kinh nghiệm cùng cảnh giới căn bản là không phải bình thường đại tông sư có thể sánh được võ học trên đường đi con đường của chính mình đương nhiên so với đi người khác con đường càng mạnh hơn nói đến võ học tông sư đạt ma lão tổ toán một cái trương tam phong toán một cái đương nhiên hiện tại trương tam phong còn không là trí cường võ giả hắn hy vọng vẫn không có đạt đến đỉnh cao hắn còn không là toàn bộ hoa hạ đạo giáo nhân vật đại biểu cùng trương tam phong luận võ vương nhạc tinh thần trên cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực hạ luận võ trước một ngày buổi tối vương nhạc đột nhiên mở mắt ra hắn cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ nhanh chóng hướng đông hải bày tới là thái cực ý cảnh thật nồng nặc khí huyết năng lượng trương tam phong đem nội gia quyền cũng tu luyện tới đỉnh cao vương nhạc trong mắt mang theo khiếp sợ mới thời gian hai năm trương tam phong dĩ nhiên liền đem nội gia quyền hoàn toàn luyện thành thực sự là khó mà tin nổi trương tam phong ngươi càng là mạnh mẽ cho ta áp lực càng lớn ta liền càng là hưng phấn nói không chắc lần này ta thật có thể trở thành trí cường võ giả vương nhạc trong mắt không có một chút nào sợ hãi mà là mang theo mánh liệt hưng phấn trương tam phong lực lượng tinh thần giống như vương nhạc mạnh mẽ vương nhạc có thể cảm nhận được hắn hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được vương nhạc vô kỵ trở về trương tam phong cảm nhận được trương vô kỵ khí tức trực tiếp bay đến t r ư ơ n g vô kỵ nơi ở thái sư phụ trương vô kỵ nhìn thấy trương tam phong nhất thời kích động hô trương vô kỵ trong mắt mang theo nước mắt thái sư phụ tóc trắng phao bất quá nếp nhăn trên mặt thiếu sắc mặt trong trắng lộ hồng khí huyết thật giống mạnh mẽ hơn không ít vô kỵ ngươi có thể trở về đúng là quá tốt rồi trương tam phong vỗ vỗ trương vô, vô, vô kỵ vai cao hưng nói trương tam phong cũng không nghĩ tới ở cùng vương nhạc luận võ trước đó còn có thể nhìn thấy trương vô kỵ trương vô kỵ đem triệu mẫn dẹp đi bên người nói rằng thái sư phụ triệu mẫn ngươi là nhận thức nàng hiện tại là thê tử của ta chúng ta ở bang hỏa đạo kết hôn triệu mẫn hành lê nói tôn tức gặp thái sư phụ trương tam phong và nơi tốt lành đối với triệu mẫn gật gật đầu nói rằng được triệu mẫn ngươi cô gái này không sai ngươi cùng với vô kỵ nhất định phải cố gắng sinh sống triệu mẫn mặc dù là người mông cổ nhưng là hiện tại mông triều đình đã diệt vong người mông cổ cũng bị người hán đuổi ra trung nguyên triệu mẫn cùng với trương vô kỵ trương tam phong cũng sẽ không nói cái gì nữa triệu mẫn cho trương vô kỵ cùng trương tam phong dâng t r à trương vô kỵ hỏi thái sư phụ cùng vương nhạc l u ậ n võ ngươi có nắm chắc không vương nhạc dù sao cũng là kiếm thần võ công của hán cùng kiếm thuật đã đến sâu không lường được mức độ vô kỵ nhìn không thấu h ắ n trương vô kỵ cùng vương nhạc gặp mặt thời điểm hay dùng lực lượng tinh thần thăm dò vương nhạc sâu cạn nhưng là vương nhạc hiện tại kiếm thuật tu vi đã không phải trương vô kỵ có thể dò xét ra đến vương nhạc lại như là dấu ở trong vỏ một thanh kiếm sắc mặc kệ trương vô kỵ làm sao dùng lực lượng tinh thần điều tra lực lượng tinh thần đều sẽ bị vương nhạc kiếm y dễ dàng chặt đứt bất quá trương tam phong sâu cạn trương vô kỵ cũng là nhìn không thấu nếu như nói vương nhạc là một cái không gì không xuyên thủng thần kiếm có thể chém cắt hết thảy đâm phá hư không như vậy trương tam phong chính là sâu không thấy đáy biển rộng bao dung tất cả đối mặt trương tam phong thật giống như là đối mặt toàn bộ thiên địa như thế hai người không có luận võ trước đó trương vô kỵ căn bản liền không biết bọn họ ai có thể thắng trương tam phong uống một hớp trà cười nói vương nhạc võ công đã không ở lão đạo ta bên dưới không chắc chắn không chắc chắn mới tốt nếu như đã có tự tin có thể ta liền bất hòa vương nhạc luận võ bởi vì đã có tự tin liền biết rồi luận võ kết quả cứ như vậy luận võ liền mất đi ý nghĩa không biết kết quả luận võ mới hội kích thích mới có khí tức tử vong uy hiếp như vậy mới có thể kích phát toàn thân hết thệ tiềm năng đột phá cảnh giới võ đạo đạt đến trí cường cảnh giới kỳ thực trương tam phong cũng rất chờ mong lần này luận võ hắn thậm chí so với vương nhạc càng hy vọng trở thành trí cường võ giả trương tam phong một đời chưa lập gia đình thê toàn bộ tinh lực đều hiến cho võ đang phái cùng võ đạo vì lẽ đó hắn nhất định phải đột phá đạt đến đạt ma láo tổ cảnh giới trương vô kỵ nói rằng thái sư phụ vậy ngươi ngày mai nhất định phải cẩn thận ngày thứ hai vương nhạc ăn xong điểm tâm mang theo chu chỉ nhược đi tới đông hải cạnh biển thời điểm cạnh biển đã chiếm đầy người các đại môn phái người có thể đến đều tới rồi trương tam phong cũng mang theo trương vô kỵ cùng người của phái võ đang đi tới cạnh biển vương nhạc nói với chu chỉ nhược chỉ nhược ta đi tới chu chỉ nhược đột nhiên kéo vương nhạc tay trong mắt tràn ngập lo lắng tướng công cẩn thận vương nhạc gật gật đầu sau đó nhanh chân đi về phía trước trương tam phong cũng đón vương nhạc đi tới hai người từng bước từng bước về phía trước mỗi đi một bước khí thế trên người thì càng thịnh một phần chỉ là khí thế đều ép tới tất cả mọi người không thở nổi thật mạnh đúng là quá mạnh mẽ trương vô kỵ cả kinh nói nguyên lai đại tông sư viên mãn võ giả dĩ nhiên có thể cường đại đến mức độ như vậy ta xa xa không phải là đối thủ đại tông sư cảnh giới viên mãn võ giả so với đại tông sư đỉnh cao ít nhất phải cường lớn mấy lần trương vô kỵ đối với chu vi người xem cuộc chiến la lớn lùi l ù i lại chút ít nhất phải lùi tới ba dặm ở ngoài không phải vậy chỉ là khí thế đều có thể đưa ngươi môn đánh chết kỳ thực không cần trương vô kỵ gọi đại gia đều ở hướng phía sau l ù i có thể thông d o n g đối mặt khí thế kia cũng chính là trương vô kỵ hoàng sam thiếu nữ chu chỉ nhược ba vị này đại tông sư võ giả mao tương đối với chu nguyên trương nói rằng hoàng thượng chúng ta vẫn là lui về phía sau chút đi nơi này khí thế quá mạnh chúng ta căn bản là không chống đỡ được được chúng ta lùi tới ba dặm bên ngoài đi chu nguyên trương nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc cùng trương tam phong trong mắt mang theo điên cuồng vương nhạc trương tam phong các ngươi đánh đi dết đi tốt nhất là có thể đồng quy vô tận hoàng sam thiếu nữ bên người mặt tròn tiểu nha hoàn lo lắng hỏi tiểu thư hai người này đều mạnh mẽ như vậy ngươi giác cho bọn họ cuối cùng ai có thể thắng vương nhạc hoàng sam thiếu nữ không chút nghĩ ngợi nói đến nàng là hy vọng vương nhạc có thể thắng bất quá vương nhạc cùng trương tam phong võ công đều không phải nàng có thể phỏng đoán nàng cũng không biết ai có thể thắng n h ậ m ngã hành đứng ở thanh sam thanh niên bên người cả kinh nói sư phụ đây chính là đại tông sư võ giả luật võ thực sự là mạnh mẽ à bọn họ vẫn không có động thủ khí thế liền cường trở thành như vậy thế gian này dĩ nhiên có cường đại đến trình đội như thế người thực sự là không thể tin được nhậm ngã hành thầm nghĩ trong lòng thần kiếm sơn trang cùng võ đang phái tuyệt học chính là lợi hại nếu như ta có thể có như vậy cường võ công tuyệt học nhất định cũng có thể trở thành là cường đại như thế võ giả nhậm ngã hành đã ở tính toán tương lai làm sao đi tấn công thần kiếm sơn trang cùng võ đang phái cướp giật bọn họ thần công bí tịch thanh sam thanh niên chừng nhậm ngã hành một chút lạnh lùng nói xem thật kỹ đại tổng sư luật võ không phải là lúc nào đều có thể nhìn thấy chuyện này đối với người mới có lợi nhấm ngã hành tu vi bây giờ hay là còn xem không hiểu đại tông sư luận võ nhưng là đối với hắn tương lai nhưng là rất mới có lợi vương nhạc cùng trương tam phong cách nhau không tới trăm mét khoảng cách thời điểm đồng thời ngừng lại vương nhạc một thân áo bào trắng trong tay cầm ỷ thiên kiếm thật giống là từ họa bên trong đi ra kiếm tiên trương tam phong người mặc một bộ đạo bào màu lam n h ạ t một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp căn bản là không phải bình thường trương l ạ tháp dáng vẻ hai người cũng giống như là thần tiên bên trong người giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở vương nhạc cùng trương tam phong trên người trương trân nhân ngươi quả nhiên không hổ là thiên giới cao thủ số một ta bây giờ đối với giữa chúng ta luận võ là càng ngày càng chờ mong vương nhạc tinh khí thần đã đạt đến đỉnh cao cười nói trương tam phong cười nói vương nhạc lao đạo ta một đời cảm lộ võ đạo hiện tại ta cũng muốn nhìn một chút mình rốt cuộc cường đến trình độ nào đương nhiên nếu như trận chiến này lão đạo ta có thể đột phá trở thành trí cường võ giả đặt đến đạt ma lão tổ cấp độ kia cấp độ tự nhiên là tốt nhất c h e n vương nhạc rút ra ủy thiên kiếm chỉ vào trương tam phong trương chân nhân xin mời báo trước ngày mai ủy thiên quyển xong xuôi cuối tháng cầu vẽ tháng cầu đặt mua chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn c o n đầu phiếu đề cử vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất Điện t hai o người sử dụng mời n dụng đến Công kỳ Chương t ra h thương hiệu Thư c tay à tốc h i h ư n g độ đều là nhanh đến mức cực hạn trương nhạc vô kỵ chu chỉ nhược hoàng sam thiếu nữ ba vị đại tông sư đều là sức hút một ngụm khí lạnh thật nhanh tốc độ này quá nhanh trương vô kỵ cả kinh nói vương nhạc cùng trương tam phong tốc độ so với trương vô kỵ nhanh hơn gấp đôi còn nhiều trương vô kỵ phòng t r ư ờ n g nếu như mình và vương nhạc trương tam phong chiến đấu không tới ba cái hiệp chính mình sẽ thua t r ậ n những kêu bình thường các võ giả chỉ là nhìn thấy hai đạo lưu quang va chạm căn bản là không nhìn thấy bóng người ẩm một luồng nổ vang truyền đến hai người công kích đụng vào nhau phát sinh mãnh liệt cường quang so với thái dương còn muốn trói mắt cái kia buộc phát ra dư âm năng lượng điên cuồng bừa bãi tàn phá ở ba dặm ở ngoài đám người đều cảm thấy gò má bị gió bạo thổi đến đau nhức vương nhạc cùng trương tam phong chiến đấu đã không phải võ giả bình thường chiến đấu mà như là thần ma trong lúc đó chém giết năng lượng của bọn họ va chạm quá mạnh mẽ bình thường đại tông sư chiến đấu cứng đôi cứng va chạm lập tức thân thể sẽ chịu đến chấn động cần dừng lại nửa cái hô hấp thời gian đến điều tiết thân thể để khí huyết khôi phục nhưng là vương nhạc cùng trương tam phong đều là đem nội gia quyền tu luyện tới đỉnh cao nhân vật đã đem thân thể và khí huyết khống chế đến thần nhập hóa cảnh giới vì lẽ đó hai người căn bản là dùng ở nghỉ ngơi điều tiết rời đi lực phản chân sau hai người lại công kích lẫn nhau mà đi trương t r â n nhân ngươi nội gia quyền kính càng nhưng đã hoàn toàn cùng chân khí dung hợp với nhau xem ra ta nếu như không sử dụng tuyệt chiêu đừng hòng thương tổn được ngươi vương nhạc con mắt trong trẻo trong tay ỷ thiên kiếm mang theo h à o quang màu đỏ ngòm một trận sóng tinh thần từ mũi kiếm buộc phát ra hiển nhiên vương nhạc đem tinh thần lực rót vào đến ỷ thiên kiếm trên dùng để tăng cường kiếm thuật uy lực đâm huyết thức vương nhạc hét lớn một tiếng triển khai tuyệt chiêu kiếm thuật hướng về trương tam phong công tới vương nhạc ngươi kiếm thần tên hoàn toàn xứng đáng kiếm thuật của ngươi đệ nhất thiên hạ lao đạo ta cũng không sánh bằng ngươi trương tam phong thở dài nói võ đan phái tuy rằng võ công lấy thái cực quyền xưng nhưng là kiếm thuật cũng là phi thường c a minh trong đó thái cực kiếm pháp càng là uy c h ấ n võ lâm nhưng là hiện tại trương tam phong dĩ nhiên nói kiếm thuật của hắn không sánh bằng vương nhạc có thể tưởng tượng được vương nhạc kiếm thuật đã cao minh đến ra sao trình độ vương nhạc tốc độ ở những người khác xem ra là một v t sáng cực kỳ nhanh sắp tới khiến người ta căn bản là không kịp né tránh nhưng là ở trong mắt trương tam phong vương nhạc động tác nhưng thật giống như là bị chậm lại m ặ t ảnh hắn có thể bắt lấy vương nhạc kiếm thuật mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa lúc này vương nhạc chiêu thức ở trong mắt trương tam phong đã không có bất kỳ bí mật có thể nói đương nhiên trương tam phong ở trong mắt vương nhạc cũng giống như vậy bởi vì vương nhạc cũng có thể nhìn rõ ràng trương tam phong mỗi một chiêu mỗi một thức trương tam phong cười lạnh một tiếng hai tay vung lên một cái trắng đen sen kẽ thái cực đồ án xuất hiện ở trước người chặn lại rồi vương nhạc kiếm thuật công kích ken quong toàn bộ không gian thật giống vì đó chấn động vương nhạc cái kia không gì không xuyên thủng một chiêu kiếm lại bị chặn lại rồi vương nhạc sắc mặt không có một chút biến hóa nào thật giống sự công kích của chính mình bị ngăn trở là chuyện thiên kinh địa nghĩa như thế trương tam phong dùng năng lượng ngưng tụ ra thái cực đồ án chuyển động lại như là một cái cối say khổng lồ không ngừng hướng về vương nhạc triển đệ tới vương nhạc hét lớn một tiếng lực lượng tinh thần gia trì ta cũng không tin ta có ỷ thiên kiếm còn đâm không phá ngươi thái cực phòng thủ nhất thời vương nhạc mi tâm hiện ra càng mạnh hơn sức mạnh tinh thần gia trì đến trên mũi kiếm và ảnh một luồng năng lượng mạnh mẽ buộc phát ra ỷ thiên kiếm rốt c ụ c đâm thủng trương tam phong thái cực p h ò n g hộ bất quá trương tam phong cũng không chút nào kinh hoàng mà là một đòn bản lan truy hướng về vương nhạc lồng ngực đánh tới trương tam phong nội gia quyền nhưng là khí huyết cùng chân khí dung hợp uy lực đạt đến khó mà tin n ộ i cường độ vương nhạc nếu như bị đòn đánh này trí dương trí cương bản lan truy đập chúng coi như bất tử toàn thân xương cốt và khí huyết cũng sẽ bị đánh tan bàn lan truy vương nhạc lạnh lùng nói nội gia quyền so vương ớ i n g Tam p h o nhạc g nội quyền lợi ra rất i nhưng Vương n h là ạ cũng là đ e một n i ra quyền u luyện đến tay ậ n xương t h muốn giơ kiếm đón đỡ một tay đấm ra một quyền đánh ra hình ý quyền bên trong p h á o truy thái cực quyền phái nhất là cương mãnh có thể nói là trí dương trí cương nhưng là hình ý quyền bên trong p h á o truy cũng là bá đạo cực kỳ so với thái cực quyền bên trong truy pháp cũng là không kém chút nào ẩm hai người nắm đấm chạm vào nhau phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang không gian phát sinh vạt mẹo ngoài khơi một dặm bên trong phát sinh sụp đổ sau đó cao mấy trượng sóng lớn đánh tới c h â m đoán bất quá đôi này chuyện này đối với vương nhạc cùng trương tam phong không có một chút nào ảnh hưởng hiện tại hai người trong mắt chỉ có đối thủ tất cả xung quanh đều không ở cân nhắc của bọn họ bên trong phạm vi vương nhạc cùng trương tam phong lùi về sau mấy i ả m hai người hiện tại đã rời đi lục địa đứng ở trên mặt biển giang giác một đạo thanh âm rất nhỏ từ ỷ thiên kiếm trên truyền đến vương nhạc túi đầu vừa nhìn hóa ra là ỷ thiên kiếm không chịu nổi cái kia mạnh mẽ v à chạm lực lượng bị nội ra quyền cương mánh kình đạo cho đánh n ư ớ c như mạng nhện như thế tế ngân trải rộng ỷ thiên kiếm thân kiếm v à n h cuối cùng ỷ thiên kiếm nổ tung bẽ nhỏ mạnh vỡ rơi vào hải lý vương nhạc trong tay chỉ còn dư lại chuôi kiếm chu chỉ nhược nhìn thấy ỷ thiên kiếm bị hủy cả kinh nói ỷ thiên kiếm phá hủy ỷ thiên kiếm dĩ nhiên n ứ t toát ỷ thiên kiếm là phái nga mi thần kiếm đối với phái nga mi tới nói có đặc thù ý nghĩa nhưng là hiện tại nhưng phá hủy chu chỉ nhược hít sâu một hơi nói rằng cũng may ỷ thiên kiếm bên trong cựu âm chân kinh đã sớm lấy ra ỷ thiên kiếm tuy rằng phá hủy nhưng là cũng hoàn thành sứ mạng của nó lần này sau khi trở về ta liền đem cựu âm chân kinh bên trong võ công toàn bộ giao cho tĩnh huyền sư tỷ đi c ử u âm chân kinh là hoàng dung năm đó lưu lại là phái nga mi hiện tại chu chỉ nhược là thần kiếm sơn trang nữ chủ nhân tự nhiên không thể đem c ử u âm chân kinh độc chiếm quan trọng hơn chính là thần kiếm sơn trang võ công so với c ử u âm chân kinh cũng không kém chút nào vì tăng lên võ công chu chỉ nhược hiện tại cũng ở vương nhạc chỉ điểm cho làm lại tu luyện nội g i a quyền cùng ngũ hành quyết vì lẽ đó chu chỉ nhược quyết định đem c ử u âm chân kinh giao cho phái nga mi lưu thế dân không phải đại tông sư không có chu chỉ nhược tốt như vậy nhãn lực vì lẽ đó luận võ chi tiết nhỏ hắn cũng không biết hắn chỉ là nhìn thấy vương nhạc binh khí bị hủy cho rằng vương nhạc ở vào hạ phong lưu thế dân thầm nghĩ trong lòng trương tam phong lao đạo này quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ thậm chí ngay cả sư phụ ta đều không phải là đối thủ của hắn thực sự là lợi hại sư nương tình huống bây giờ đến cùng thế nào rồi lưu thế dân trong mắt mang theo lo lắng hướng về bên cạnh chu chỉ nhược hỏi chu chỉ nhược khe to mày nói rằng sư phụ của ngươi mới vừa rồi cùng trương tam phong đấu một quyền mạnh mẽ quyền kình trực tiếp phá hủy ý thiên kiếm lưu thế dân cả kinh nói sư phụ không còn binh khí cái kia chẳng phải là nguy hiểm sư phụ là kiếm khách không có kiếm võ công của hắn nhất định không thể hoàn toàn phát huy được vậy phải làm sao bây giờ chu chỉ nhược nói rằng bình tĩnh đừng nóng sư phụ của ngươi mặc dù là kiếm khách nhưng là quyền pháp cũng là phi thường lợi hại cũng không kém trương tam phong coi như không có ỷ thiên kiếm trương tam phong muốn thắng sư phụ của ngươi cũng không phải như vậy dễ dàng chu chỉ nhược nói lời này là đang an ủi lưu thế dân càng là ở an ủi mình vương nhạc ném xuống chuỗi kiếm cười nói trương chân nhân hiện tại ta không có kiếm xem ra đón lấy chúng ta muốn tay không vật lộn trương tam phong khẽ mỉm cười nói rằng võ công đến chúng ta cái trình độ này có hay không binh khí kỳ thực đã không lớn bao nhiêu khác biệt coi như không có ỷ thiên kiếm người phát huy được kiếm khí vẫn như cũ là như vậy ác liệt uy lực không có một chút nào yếu bớt trương tam phong nói đúng lấy vương nhạc kiếm thuật cảnh giới có hay không kiếm đều là giống nhau lợi hại bất quá vương nhạc nắm quen rồi trường kiếm vẫn cảm thấy có binh khí ở tay triển khai kiếm thuật thuận lợi một ít đã như vậy vậy chúng ta tiếp theo chiến vương nhạc hét lớn một tiếng trương t r â n nhân nếu như ngươi có thể đỡ lấy ta này một c h i ệ u vạn kiếm quy tông vậy chính là ta thua vương nhạc thân thể ra ngoài phát hiện vô số kiếm khí như là đếm không hết lưu quang hướng về t r ư ờ n g tam phong công tới mỗi một đạo kiếm khí lực xuyên thấu đều giống như có thể đâm phá hư không lấy vương nhạc kiếm thuật tu vi một chiêu kiếm hóa vạn vạn kiếm quy nhất đó là rất đơn giản vạn kiếm quy tông này một chiêu là vương nhạc đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn sau mới sáng tạo ra mạnh nhất kiếm thuật tuyệt chiêu triển khai vạn kiếm quy tông điều kiện cơ bản chính là kiếm ý đại thành kiếm thuật đạt đến người kiếm hợp nhất cảnh giới Trương Tam、Phong、hét lớn một tiếng, đánh ra thái cực bên bên trong thức mở đầu. Thái cực thủ、hộ. Trắng đen sen thái cực đổ án, dĩ nhiên đã biến thành một cái to lớn thái cực cầu. Đem Trương Tam ra Phong lớn đánh quyền bên đen sen án, nhiên biến lớn Phong bao mở Đem hộ. lấy, cái đầu. đổ đã cực cực cực cực cầu. kẽ dĩ vương nhạc vạn tông kiếm quy con ă n bản là không công phá được cái kia mạnh mẽ phòng、hộ. Vương nhạc là kia phá hộ. được cái c mẽ mắt đỏ đậm trên người xuất hiện hào quang màu đỏ ngòm khí huyết trên người cùng chân khí cũng bắt đầu bốc cháy lên ta nhất định phải thắng ta nhất định phải đột phá đặt đến cái kia trí cường cảnh giới vương nhạc hét lớn một tiếng vô số kiếm khí do vô sắc trong suốt đã biến thành đỏ như màu máu những này kiếm khí đều là vương nhạc khí huyết cùng chân khí biến thành lực xuyên thấu lập tức tăng cường mấy lần ẩm không gian thật giống như bị cắt chém trở thành mảnh vỡ trương tam phong thái cực thủ hộ rốt cục bị mạnh mẽ kiếm khí công phá vương nhạc khỏe miệng hơi nhét lên nói rằng trương tam phong người thua chắc rồi ta vạn kiếm quy tông kích phát có thể nói là ta bản mệnh kiếm khí ta không tin như vậy còn không đả thương được ngươi kiếm khí năng lượng biến mất nhưng lại nhưng không có phát hiện t r ư ờ n g tam phong bóng người hả vương nhạc s ữ n g sở t r ư ờ n g tam phong đây t r ư ờ n g tam phong bị giết chết vương nhạc lắc lắc đầu cảm thấy không thể vừa nay cái kia một chiêu vạn kiếm quy tông có thể làm cho t r ư ờ n g tam phong trọng thương nhưng là phải nói giết chết t r ư ờ n g tam phong vương nhạc còn có chút không xác định vương nhạc nhìn quanh một tuần không có phát hiện t r ư ờ n g tam phong bóng người đột nhiên trên đỉnh đầu chuyển đến một luồng khí tước ở phía trên vương nhạc hét lớn một tiếng trong thân thể hết thể năng lượng hóa thành một đạo đỏ như màu máu lợi kiếm hướng lên trên công tới trương tam phong ngút trời mà hàng trắng đen sen kẽ thái cực đồ án trong nháy mắt xuất hiện ở không trung như một cái cối say khổng lồ hướng về vương nhạc tấn công tới lần này trương tam phong công kích so với bất cứ lúc nào đều muốn mãnh liệt vương nhạc kiếm khí gặp phải cái kia to lớn thái cực đồ lại bị đánh tan cái gì vương nhạc kinh hãi ngay vào lúc này vương nhạc nhìn thấy trương tam phong cái kia trắng như tuyết tóc dài bắt đầu biến thành đen dáng vẻ cũng đã biến thành trung niên rằng dáng... rớp trương tam phong hán hán đột phá rồi vương nhạc trong lòng mang theo ngập trời sóng biển vương nhạc dĩ nhiên nhìn thấy trương tam phong đột phá trở thành trí cường võ giả tại sao tại sao trương tam phong đột phá mà ta nhưng không có đột phá ta không cam lòng a vương nhạc giống to vê anh cái kia to lớn thái cực đồ án Trực tiếp trên Thiên tách đất. Thái tiêu tan, trở trượng ra, ra cực công kích ở vương nhạc trên người. Thiên địa chấn động, nước nhạc nước chạy cao người. biển khỏi biển dưới biển. biển vương động, năng lượng khổng bùng Vương đánh án nên hơn trượng sóng lớn. gây ở vào về, địa để đáy đồ bị bị lộ lồ Ẩm Ẩm Ẩm. vương nhạc trương tam phong thấy vương nhạc bị chính mình tiếp tục đánh sau khi cũng không còn tới kỳ quái chính là trương tam phong dĩ nhiên dùng lực lượng tinh thần không cảm giác được vương nhạc khí tức trương tam phong đỡ lấy vương nhạc cái kia một chiêu vạn kiếm quy tông thời điểm vốn là là muốn trọng thương bỏ mình nhưng là ở khí tức tử vong bức bách d ư ớ i trương tam phong như kỳ tích mà đem tinh khí thần hợp làm một thể thân thể trở thành hôn nguyên cảnh giới võ đạo lập tức đột phá đại tông sư cảnh giới trở thành trí cường võ giả vừa nãy từ trên trời giáng xuống cái kia một trường trương tam phong chỉ là dùng ba phần lực nhưng là không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên không tiếp nổi trực tiếp bị đánh vào đáy biển nay không phải vương nhạc yếu mà là trí cường võ giả quá mạnh mẽ mãi đến tận ngoài khơi gió êm sóng lặng vương nhạc cũng không có tới mà trương tam phong cũng không có tìm được vương nhạc bóng người vương nhạc thật giống lập tức biến mất rồi sinh không gặp người chết không thấy xác chu chỉ nhược nhìn c h ầ m c h ầ m ngoài khơi lệ rơi đầy mặt lớn tiếng hô tướng công sư phụ lưu thế dân cũng la lớn nhưng là nhưng cũng không còn truyền quay lại vương nhạc âm thanh đông hải một trận chiến trương tam phong trở thành trí cường võ giả thắng được luận võ Kiếm Trương h nhạc, bị đánh vào đáy biển, ly mất tích. Chu chỉ nhược ở Đông Hải đợi một tháng, không gặp vương nhạc ầ n vương biển, Đông vương vào gặp bị đáy đợi ly kỳ mất một t ở ở trở về, sau Sơn, Sơn Sau Nam Trang. giang Trung khi, kiếm thần hồ chỉ lại nàng đóng lần trên là l đó, u lại kiếm thần s t r a n cùng kiếm tam h nhạc thuyết. ầ n vương truyền Trương t phong trở thành trí cường võ giả để võ đ a n g phái lập tức trở thành đạo giáo đệ nhất đại phái mà trương tam phong càng là trở thành đạo giáo thần tiên cấp nhân vật năm năm sau trương tam phong rời đi võ đăng sơn lại cũng không trở về nữa có người nói hắn phi thăng t i i ê n giới cũng có người nói hắn vân du tứ hải đi tới ngược lại từ nay về sau trương tam phong cũng không còn trên đời người xuất hiện trước mặt quá bất quá trương tam phong truyền thuyết lại bị người trong giang hồ vĩnh viễn truyền lưu cái khác các phái cũng là đều bế quan tu luyện rất ít để ý tới trên giang hồ vụn vặt sự tình mấy chục năm sau nhấm ngã hành dẫn dắt nhật nguyện thần giáo cao thủ tập kích võ đăng sơn đem võ đăng phái bảo vật c h ấ n phái thật vũ thần kiếm củng Thái cực quyền kinh, i cực cấp quyền g ỷ thiên quyền s o n g tháng bảy bởi công tác nguyên nhân chương mới tương đối ít ở đây s í c h kiên nói với mọi người một tiếng xin lỗi quyền kế tiếp tuyết sơn phi hồ một quyền này chính là kim dung võ hiệp thiên cuối cùng một quyển s í c h kiên vẫn như cũ hội chăm chú tả hy vọng đại gia có thể yêu thích chưa xong c ò n tiếp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 vương nhạc cha mẹ chết sớm là tỷ tỷ vương tiến đem nuôi lớn ba năm trước vương nhạc từ bên dưới vách núi lăn xuống dưới đến đầu bị va chạm sau khi tỉnh lại hành vi của hắn liền trở nên là lạ từ đó vương nhạc không chỉ bắt đầu thay đổi hết ăn lại nằm quen thuộc hơn nữa còn có một tay y thuật thần kỳ đương nhiên vương nhạc còn có thân phi thường lợi hại võ công chỉ là không có ai biết mà thôi đệ đệ ăn cơm vương nhạc chính đang thu dọn dược liệu ngoài phòng truyền đến tỷ tỷ âm thanh vương nhạc đáp ứng một tiếng nói rằng biết rồi tả ta lập tức tới ngay vương nhạc giặt sạch tay đi tới phòng khách thời điểm vương tiến h đã đem cơm nước bưng lên mặt bàn vương nhạc bưng lên bát ăn cơm ăn một miếng cười nói tả vẫn là ngươi làm cơm nước ăn ngon so với c h ấ n nhỏ trên trong t i ể u quán cơm nước đều còn mỹ vị hơn không biết ai có thể có phúc khí cưới đến tỷ tỷ ngươi vương tiến h nghe được đệ đệ khoa chính mình trong lòng cũng thật cao hứng sắc mặt mang theo mỉm cười nói liền làm, làm n vương thiến đã hai mươi hai tuổi cái tuổi này ở thế kỷ hai mươi mốt bất quá vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng là ở thanh triều nhưng là gái lỡ thì vương thiến tâm tư cũng rất đơn giản vậy thì là phải đem vương nhạc nuôi dưỡng thành người sau đó đem vương nhạc việc hôn nhân cho làm như vậy nàng cái này làm t ỷ t ỷ mới có thể an tâm lập gia đình vương thiến nhìn vương nhạc lôi thôi lết thiết dáng vẻ thở dài nói rằng đệ đệ tóc của ngươi nên cố gắng sửa chữa một thoáng mái tóc cũng nên cố gắng chắt một thoáng n g ư ơ i xem một chút ngươi ba năm đều không thu dọn mái tóc hiện tại đều thành hình dáng gì ngươi cũng mười tám tuổi nếu như còn như vậy cái nào một cô nương có thể coi trọng ngươi vương thiến nói như vậy cũng là lo lắng vương nhạc việc hôn nhân vương nhạc ba năm đều không có thu dọn tóc mái tóc cũng không chắt một thoáng trên người tuy rằng tẩy sạch sẽ nhưng là xóa tung tóc thấy thế nào làm sao quái gì? vương nhạc trang phục như vậy ở thanh triều có thể là phi thường các loại phải biết thanh triều nam tử đều là giữ lại mái tóc vương nhạc một bên miệng lớn ăn cơm vừa nói tả ngươi liền không cần lo ta ba năm ta không phải như vậy tới được sao lại nói muốn cho ta cùng nam nhân khác như thế chắc một cái chư đuôi mái tóc ở sau gáy ta lại làm không được hiện tại đã là càn long thời kỳ cùng mãn thanh nhập quan thời điểm so với khủng không bất quá nếu như vương nhạc đắc tội rồi quan to quý nhân bọn họ dùng lưu phát không để lại đầu lấy cớ để gây sự với vương nhạc cũng là có thể nhưng là vương ra chấn nhỏ rời xa kinh đô hơn nữa còn là ở liêu đông cùng quan nội chỗ giao giới vị trí hẻo lánh vì lẽ đó cũng không có ai gây sự với vương nhạc đương nhiên vương nhạc hiện tại võ công đã là nhất lưu cảnh giới coi như có người muốn đến gây sự với hắn vương nhạc cũng không sợ vương tiến h bất đắc dĩ nàng đối với chính hắn một đệ đệ cũng là không có cách nào được rồi được rồi ta cũng không nói ngươi vương tiến h nói với vương nhạc ăn cơm ngươi đi triệu đại nương trong nhà một chuyến triệu đại nương thở khó khẽ bệnh lại p h ạ m vào ngươi đi giúp nàng nhìn vương nhạc gật đầu nói ta biết rồi vương nhạc ăn cơm mang theo một cái d ư ơ n g gỗ nhỏ hướng về triệu đại nương ra đi đến d ư ơ n g gỗ bên trong chứa chính là một bộ ngân châm cùng một ít trị liệu thở k h ó khẽ bệnh thảo dược vương gia chấn nhỏ tuy rằng tên là chấn nhỏ nhưng lại nhưng cùng bình thường làng không hề khác gì nhau chỉ là nhân khẩu tập trung một ít mà thôi vương nhạc nhìn rách rách dưới dưới chấn nhỏ thầm nghĩ trong lòng không ít người đều ở hư thổi cái gì khang càn thịnh thế hiện tại càn long làm hoàng đế cũng chưa chắc bách tính thắng ngày trải qua thật tốt còn không là bụng ăn không no chỉ là không có chiến tranh dân chúng không có trở thành lưu dân giặc cỏ mà thôi vương nhạc dựa vào một tay xuất thần nhập hóa y thuật vì là c h ấ n nhỏ người xem bệnh có một chút thu vào vì lẽ đó hắn cùng tỷ tỷ vương thiến tháng ngày coi như là khá lắm rồi bất quá cũng là không có trở ngại mà thôi bởi vì bọn họ ăn cũng là cơm canh đạm bạc muốn t h ị t cá căn bản là không thể bởi vì vương nhạc muốn lấy nhiều tiền c h ấ n nhỏ trên mách tính cũng là không trả nổi trần phí một câu nói chính là toàn bộ c h ấ n nhỏ mách tính đều cung không nổi vương nhạc cùng vương thiến mỗi ngày thịt cá từ vương gia chấn nhỏ bách tính sinh hoạt tình huống liền có thể nhìn ra càn long thời kỳ căn bản là không tồn tại cái gì thịnh thế đi tới triệu đại nương g i a t ộ c trước vừa vặn nhìn thấy triệu đại nương ở sái đậu r á c đại nương ta đến xem bệnh cho ngươi vương nhạc cười đối với triệu đại nương nói rằng triệu đại nương nhìn thấy vương nhạc cũng là cao hứng vô cùng là vương nhạc a nhanh lên một chút vào nhà đại nương cho ngươi rót chén nước vương nhạc vào nhà không nhìn thấy triệu đại gia cùng đại ngưu hỏi đại nương triệu đại ra cùng đại n ư u ca đây triệu đại nương cười nói đại n ư u cùng h ắ n cha dưới đi tới triệu đại nương cho vương nhạc đến chén nước vương nhạc uống một hớp sau khi vì là triệu đại nương bắt mạch sau khi vương nhạc lại cho triệu đại nương thi trâm vương nhạc từ dương gỗ bên trong lấy ra một ít thảo dược đem thảo dược giao cho triệu đại nương sau dặn dò đại nương ta lần trước rồi cùng ngươi đã nói ngươi bệnh này không thể làm việc nặng ngươi lần này bệnh tái phát cũng là bởi vì dưới đi làm việc nặng này mới bao thảo dược ngươi ăn sau đó a thì có thể khỏi hẳn triệu đại nương cầm thảo dược thật không tiện nói rằng hừng đại nương biết rồi lần này nhất định nghe lời ngươi bệnh không có khỏi hẳn trước đó ta nhất định không xuống làm việc nặng vương nhạc gật gật đầu nói rằng đã như vậy vậy ta liền đi đại nương ngươi nghỉ ngơi thật tốt một thoáng chờ một chút triệu đại nương kéo vương nhạc nói rằng như thế vội vã liền đi đại nương vẫn không có cho người tiền đây triệu đại nương từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền từ bên trong đổ ra ba cái miếng đồng bản thân nàng để lại một cái mặt khác hai cái đưa cho vương nhạc vương nhạc nhìn ra lòng chua sót này ba cái miếng đồng có thể chính là triệu đại nương hết thệ tích chữ quên đi đại nương tiền này ngươi vẫn là thu trở về đi thôi trần phí lần trước ngươi đã đã cho vương nhạc nói cái gì cũng không thu tiền của nàng triệu đại nương lắc đầu nói vương nhạc ngươi liền nhận lấy đi vương nhạc bất đắc dĩ cuối cùng c h ỉ là thu rồi một cái miếng đồng ngay lập tức rời đi triệu đại nương trong nhà vương nhạc đi trên đường xem trong tay cái kia một cái còn mang theo nhiệt độ miếng đồng trong lòng nặng dị thường đây chính là bách tính trải qua tháng ngày ai cục diện này nhất định phải thay đổi vương nhạc quyết định nhất định phải nghĩ biện pháp để tỉ tỉ cùng các hương thân trải qua ngày thật tốt vương tiến h ngồi ở ngưỡng cửa vừa ra táo phục nhìn thấy vương nhạc trở về nói rằng trở về à triệu đại nương đến cùng thế nào rồi vương nhạc đem dương gỗ nhỏ để dưới đất ngồi ở dương gỗ trên lắc đầu nói tả không có chuyện gì triệu đại nương không nghe ta khuyên dưới làm việc nặng ta lại cho nàng mở ra mấy phó dược chỉ cần nàng nghỉ ngơi thật tốt bệnh chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn vương nhạc đối với ý thuật của chính mình vẫn là rất tự tin dựa vào từ trên núi thải trở về thảo dược vương nhạc cát có niềm tin chữa khỏi tuyệt đại đa số chứng bệnh dù sao vương nhạc ý thuật nhưng là không chút nào so với năm đó tiết thần ý cùng hồ thanh ngữ kém vương thiến thở dài nói rằng điều này cũng không có thể trách người triệu đại nương nàng nếu như không xuống loại không xong đến thời điểm lưu đại tài chủ đến thu thuê nhưng là không dễ xử lý phải biết vương gia chúng ta chấn nhỏ b á c h tính có thể đều là ở cho lưu đại tài chủ trồng t r ọ n hàng năm muốn lên trước tám phần mười lương thực không trồng t r ọ n ăn cái gì vương thiến trước đây cũng là quá như vậy tháng này g cũng may ba năm trước vương nhạc sau khi tỉnh lại hội ý thuật lúc này mới để trong nhà tháng ngày khá hơn một chút vương nhạc trong lòng cười gần một thoáng hàng năm nộp lên trên tám phần mười lương thực chuyện này quả thật chính là muốn bách tính mệnh a vương thiến ở trên ý phục đồ trên xà phòng mạnh mẽ xoa mấy lần nói rằng đệ đệ xà phòng lập tức liền muốn dùng xong ngươi đánh cái thời gian làm tiếp một ít nay xà phòng a chính là so với bổ kết dùng tốt vương nhạc gật đầu nói hừng ta biết rồi tả ngày mai ta đi vương đổ tể nơi nào mua điểm mỡ heo trở về làm xà phòng vương nhạc trở lại trong phòng thả xuống dương gỗ nhỏ trong lòng một trận p h i ề n m u ộ n ba năm ba năm trước vương nhạc tỉnh lại liền phát hiện đến vương g i a c h ấ n nhỏ không nghĩ tới ta dĩ nhiên sẽ đến đến cản long thời kỳ không biết thế giới này lại là ra sao thế giới vương nhạc thầm nghĩ trong lòng ta biết những võ đó công bí tịch đều còn có thể tu luyện xem ra thế giới này cũng là thế giới võ hiệp chỉ là không biết võ giả nơi này có hay không mạnh mẽ vương gia c h ấ n nhỏ đều là một ít phổ thông b á c h tính ngoại trừ vương nhạc những người khác đều không biết võ công coi như là c h ấ n nhỏ trên bá chủ lưu đ ạ i tài chủ gia gia đình cũng chỉ là dung mạo so với so sánh tráng kiện mà thôi cũng không phải cái gì cao thủ võ lâm đông hải một trận chiến vương nhạc tuy rằng thua không có trở thành trí cường võ giả nhưng lại nhưng nhìn thấy trương tam phong là làm sao đột phá trương tam phong thực sự là kỳ tài dĩ nhiên thật sự ở thời khắc sống còn đột phá trở thành trí cường võ giả hắn là làm sao đem toàn thân tinh khí thần hòa làm một thể để thân thể trở thành hôn nguyên vương nhạc hiện tại cảnh giới võ học cũng coi như là nửa bước trí cường chỉ cần tìm được tinh khí thần dung hợp then chốt liền nhất định có thể trở thành là trí cường võ giả cách vương ra chấn nhỏ trăm dặm ở ngoài có một cái khách sạn khách sạn này bình thường không có người nào đến ở lại chỉ là một ít cất b ư ớ c liêu đông cùng quan nội khách t h ư ờ n g mới lại ở chỗ này nghỉ ngơi khách sạn một gian trong khách phòng một vị mỹ lệ phụ nhân nằm ở trên giường nàng bụng dưới nô lên trên người tỏa ra mẫu tính khí tức bên giường ngồi một người mặc màu trắng k i ể u y hán tử trung niên tướng công ngươi ngày hôm nay cùng miêu nhân phượng l u ậ n võ ta thực sự là nhìn ra kinh hồn b ạ t vía mỹ lệ phụ trong mắt người mang theo lo lắng miêu nhân phượng võ công kiếm pháp sâu không lường được tướng công ta xem à vẫn là không muốn sẽ cùng miêu nhân phượng l u ậ n võ chúng ta về liêu đông đi trong phòng đôi này chuyện này đối với vợ chồng chính là liêu đông đại hiệp h ồ nhất đao vợ chồng ngày hôm nay h ồ nhất đao cùng miêu nhân phượng l u ậ n võ hai người liều mạng cái lực lượng ngang nhau bất phân thắng bại ước định ngày thứ hai lại so với h ồ nhất đao khẽ lắc đầu nói phu nhân ngươi yên tâm miêu nhân phượng kiếm pháp tuy rằng lợi hại nhưng là ta hổ ra đao pháp cũng không kém lần trước bê quan ta mở ra toàn thân kinh mạch võ công đã đạt đến nhất lưu cảnh giới vì ta hổ ra danh dự vì ta liêu đông đại hiệp vi danh ta nhất định phải đánh thắng miêu nhân phượng lúc này hồ phu nhân hơi nhún m ẩ y trên mặt mang theo vẻ thống khổ phu nhân ngươi làm sao hồ nhất đ à o tiêu vội hỏi hồ phu nhân thống khổ nói rằng tướng công ta cái bụng đau quá khả năng là muốn sinh hồ nhất đ à o kinh ngạc nói a muốn sinh đáng chết con vật nhỏ này làm sao hội ở cái này mấu chốt trên làm ẩ m ĩ phu nhân yên tâm ta này liền đi vì ngươi xin mời bà mụ vốn là hồ nhất đ à o cho rằng hai tử xuất thế còn cần một ít thời gian ít nhất phải đợi được mình và miêu nhân phượng luận võ sau khi đi nhưng là không nghĩ tới hai tử hiện tại sắp ra đời rồi điều này làm cho hắn có chút không ứng phó kịp tiểu nhị hồ nhất đao la lớn rất nhanh tiểu nhị liền tới rồi đại hiệp ngươi gọi tiểu nhân nhỏ bé bình tứ là được không biết đại hiệp có dặn dò gì hồ nhất đao lo lắng nói bình tứ ngươi có biết hay không nơi nào có bà mụ bình tứ cũng một mặt lo lắng nói rằng đại hiệp chúng ta cái này khách xạ trước không ai thôn sau không ai điếm nơi nào có cái gì bà mụ a hồ một ngày lại hỏi cái kia đại phu đây nơi nào có đại phu bình tứ lắc đầu nói không có đại phu bất quá đúng là có một vị gọi là diêm cơ thù ý ỉ hồ nhất đao hiện tại cũng không có cách nào nói rằng bình tứ ngươi đi tìm vị kia diêm cơ đến để hắn muốn nghĩ biện pháp đột nhiên bình tứ nói rằng đúng rồi đại hiệp ta nghĩ lên trăm dặm ở ngoài có một cái vương da chấm nhỏ nơi đó có một người gọi là làm vương nhạc tuổi trẻ đại phu ý thuật rất lợi hại hồ nhất đao cao hưng nói vương gia c h ấ n nhỏ đúng thế được ta biết rồi trăm dặm tuy rằng xa nhưng là hồ nhất đao cưỡi ngựa chạy đi qua lại cũng phải không mất bao nhiêu thời gian hy vọng xin mời đại phu vẫn tới kịp hồ nhất đao hướng về hồ phu nhân bàn giao một tiếng sau đó cùng bình tứ phân công nhau hành động bình tứ đi tìm thú ý diêm cơ hồ nhất đao cưỡi ngựa chạy tới vương gia c h ấ n nhỏ đi tìm vương nhạc hồ nhất đao rời đi không lâu một bóng người liền rời đi khách sạn trường môn hồ nhất đao phu nhân nhanh sinh hồ nhất đao đã cưỡi ngựa chạy tới vương g i a chấn nhỏ đi xin mời đại phu đi tới một người mặc áo khoác ngoài người trung niên đi tới liên lạc nơi đối với một người tuổi còn trẻ tuấn tú công tử nói rằng vị công tử trẻ tuổi này chính là thiên long môn trưởng môn điền quy nông hồ nhất đao cùng miêu nhân phượng sở dĩ luận võ chém giết cũng là bởi vì chúng rồi hắn gây xích mích cùng tính toán điền quy nông hơi nhúng mày nói rằng vương gia c h ấ n nhỏ ta biết rồi ngươi đi xuống trước đi sắc trời đã tối vương nhạc thu thập xong thảo dược đang định trở về nhà thời điểm lại nghe được tiếng v õ ngựa hả có người đến vương gia c h ấ n nhỏ vương nhạc xoay người lại vừa nhìn chỉ thấy một cái hán tử trung niên thân mặc đồ trắng mau áo khoác đầu đội màu trắng nung mũ trên lưng còn c o n g lấy một cái đơn đao lợi hại trung niên nhân này dĩ nhiên là một cái nhất lưu võ giả vương nhạc trong lòng kinh ngạc nói nay hán tử trung niên nhưng là vương nhạc ở trên đời này nhìn thấy cái thứ nhất võ giả hồ nhất đao cưỡi ngựa đến vương nhạc gia tộc trước xuống ngựa đối với vương nhạc ôm quyền nói xin hỏi nơi này có phải là đại phu vương nhạc gia vương nhạc xứng sở tìm ta vương nhạc gật đầu nói vâng không biết ngươi tìm vương nhạc chuyện gì hồ nhất đao sắc mặt mang theo sắc mặt vui mừng rốt cuộc tìm được vương nhạc nhà tại hạ liêu đông hồ nhất đao phu nhân ta muốn sinh Tới đỡ â nhân y là là muốn xin mời Phu phu xin Vương Nhạc Đại、phu、vì đ ta đỡ đẻ Hồ Nhất Nhạc nhiên, cho nói rằng, Vương、nhạc、ngạc Đao để mặc ì n đón sinh. h đi Đỡ đẻ m dù mình cũng biết nhưng là chính mình là đại phu không phải bà mụ ai cho hải tử đỡ đẻ cái kia không phải bà mụ nên làm sao đ ỗ n g nhiên vương nhạc phục hồi tinh thần lại hỏi ngươi nói cái gì ngươi gọi hồ nhất đao liêu đông đại hiệp hồ nhất đao hồ nhất đao gật đầu nói chính là tại hạ không biết vương nhạc đại phu xuất hiện ở nơi nào mong rằng tiểu huynh đệ báo cho lập tức phu nhân ta lâm b u ồ n sắp tới sợ là không có bao nhiêu thời gian có thể c ắ t loại hồ nhất đao lúc nói chuyện trên mặt đều mang theo lo lắng vương nhạc nói rằng ta chính là vương nhạc cho phu nhân ngươi đỡ để đúng không được ta đi vương nhạc trở về nhà dùng dương gỗ nhỏ sắp xếp gọn đồ dự bị dược liệu vương thiến thấy vương nhạc nắm thảo dược hỏi đệ đệ ngươi muốn đi nơi nào vương nhạc nói rằng t a ta đi ra ngoài một chuyến khả năng muốn ngày mai trở về vương tiến h cũng biết vương nhạc là đi làm cho người ta xem bệnh d à n dò vậy ngươi cũng phải cẩn thận à vương nhạc rất ít ra chấn nhỏ vương nhạc mỗi một lần ra ngoài vương tiến h đều là lo lắng đề phòng vương nhạc trên l ư n g dương gỗ nhỏ nói với hồ nhất đao hồ đại hiệp chúng ta đi thôi hai người cùng kỵ một con ngựa vương nhạc tọa ở phía sau hồ nhất đao hét lớn một tiếng giá tuấn mãi nhanh chóng hướng về chấn nhỏ ở ngoài phòng đi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 chương hai theo dõi xác định bỏ phiếu giữa bầu trời rơi xuống tiểu tuyết tuấn mã đón gió chạy trốn gió lạnh đến sương vương nhạc trên người mặc ba cái áo đơn dùng một tầng nhàn nhạt chân khí chống lại rồi gió lạnh hồ nhất đao tu vi nhưng là muốn kém một chút còn ăn mặc màu trắng m a u áo khoác ra mang theo nhung mũ chống lạnh xem hồ nhất đao tu vi h ắ n hẳn là mới vừa đột phá đến nhất lưu cảnh giới vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc tiểu huynh đệ phía trước chính là khách sạn nhìn thấy phía trước yếu ớt tia sáng hồ nhất đao cao hưng nói rằng chỉ cần vương nhạc đến khách sạn phu nhân và hài tử thì có cứu tuy rằng bình tứ cũng đi tìm diêm cơ đến nghĩ biện pháp nhưng là diêm cơ dù sao chỉ là một cái thu ý ỉ để hắn tới đón sinh hồ nhất đao vẫn đúng là không yên lòng đến khách sạn trước cửa hồ nhất đao trước tiên xuống ngựa vương nhạc tiểu huynh đệ chúng ta đến phu nhân ta ngay khi lầu hai vương nhạc gật đầu nói cứu người như cứu hỏa chúng ta nhanh lên một chút đi tới vương nhạc cũng biết tình thế cấp bách trực tiếp hướng về khách sạn lầu hai xông lên vương nhạc tiến vào phòng thời điểm nhìn thấy một cái đầu trâu mặt ngựa người trung niên chính đang cho hồ phu、Úi、nhân đỡ đẻ hồ phu、Úi、nhân một mặt mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhuận thật giống chịu đựng to lớn thống khổ nhưng là hồ phu、Úi、nhân cũng là kiên cường coi như lại thống khổ cũng không có kêu ra tiếng ngươi làm gì sẽ không nhận sinh ra được không cần luật đến như ngươi vậy hội hại chết đại nhân cùng hải tử vương nhạc đi vào nhìn thấy diêm cơ chính đang đỡ đẻ nhất thời lớn tiếng ngăn cản hồ nhất đao vào lúc này cũng tiến vào tiêu vội hỏi vương nhạc tiểu huynh đệ phu nhân ta tình huống thế nào rồi vương nhạc thở phào nhẹ nhõm nói rằng cũng còn tốt làm đến khá là đúng lỗ hồ đại hiệp đem cửa sổ đóng kỹ không nên để cho gió lạnh đi vào còn có khiến người ta nhiều thiêu một ít nước nóng nhanh lên một chút hồ nhất đao gật đầu nói được ta này liền đi làm vương nhạc đối với hồ phu nhân nói rằng p hồ u phu, Sau cuộc nhân, ta là đại phu, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi cùng tử bình an.、Wow. Sau nửa canh cho hải Hoa! hải thế. tâm. ta Ta tử tử rốt cuộc xuất thế. Hồ nhất đao càng là làm đại giờ, sẽ nhất đao cười à là n g h n phấn g h dị t ư n Vương Nhạc g đ ố với Hồ nói h ấ t Đao cười n hồ đại hiệp chúc mừng ngươi là cái công tử mẹ con bình an vương nhạc cho hải tử tắm rửa sạch sẽ dùng thảm lông bao lấy sau giao cho hồ nhất đao hồ nhất đao ôm hải tử nói rằng vương nhạc tiểu huynh đệ lần này nhưng là đa tạ ngươi không phải vậy ta hổ mố có thể đúng là không biết nên làm gì a ta hổ mố là kẻ thô lỗ không đọc sách gì vương nhạc tiểu huynh đệ ngươi liền cho hải tử lấy cái tên đi vương nhạc do dự một chút nói rằng liền hồ phỉ đi hồ nhất đao gật đầu nói được liền gọi hồ phỉ hồ nhất đao vì báo đáp vương nhạc cho một thỏi vàng cho vương nhạc vương nhạc tiếp nhận vàng cười nói đa tạ hồ đại hiệp ngươi cho số tiền này nhưng là thu quá nhiều nhất trần kim hồ nhất đao lắc đầu nói vương nhạc tiểu huynh đệ ngươi có thể không nên nói như vậy ngươi cứu hài tử cùng phu nhân tam bệnh là ta hổ nhất đao ân nhân n à y hoàng kim bất quá là vật ngoại thân hổ nhất đao ở lấy r a hoàng kim thời điểm lại bị diêm cơ nhìn thấy diêm cơ trong mắt lộ ra tham n h ư ợ vẻ diêm cơ trong bóng tối chừng vương nhạc một chút trong lòng m ắ n g t h ầ m này vương nhạc là ai không nghĩ tới lao tử chuyện tốt lại bị hắn cho quấy nhiễu nếu không là hàn đến này hoàng kim nhưng dù là lao tử vương nhạc còn không biết vì hoàng kim sự diêm cơ đã đem hắn cho hận lên hồ nhất đao đem hồ phỉ giao cho hồ phu nhân mang theo vương nhạc xuống lầu dưới nói với bình tứ bình tứ đem bọn ngươi khách sạn rượu ngon nhất món ăn bưng lên ngày hôm nay ta muốn cùng vương nhạc tiểu huynh đệ ăn thật ngon một tấn ha ha vừa nay đạt được nhi tử hồ nhất đao phóng khoang cất tiếng cười to rất nhanh rượu và thức ăn bị đã bưng lên vương nhạc không có ăn cơm tối cảm giác cũng đói bụng cơm ăn đến một nửa thời điểm vương nhạc hỏi hồ đại hiệp nghe nói ngươi ngày mai muốn cùng kim diện phật miêu nhân phượng luận võ hồ nhất đao gật đầu nói không sai vốn là ta cùng miêu nhân phượng ngày hôm nay liền so với một hồi nhưng l à n à y miêu nhân phượng cũng là lợi hại dĩ nhiên có thể cùng ta đấu cái bất phân cao thấp vì phân gia thắng bại ta rồi cùng hắn ước định ngày mai lại so với vương nhạc nhớ mang máng nguyên bên trong hồ nhất đao vì cùng miêu nhân phượng phân gia thắng bại nhưng là đấu vài chàng cuối cùng hồ nhất đao nhưng là chúng độc mà chết kỳ thực hồ nhất đao cùng、Mêu、Nhân Phượng Miêu lắc u quá, ậ n Vương Nhạc Vương Nhạc cần n võ, là mặc cảm kệ thấy phải h sự. Bất quá, vương nhạc cảm thấy cần phải nhắc nhở hồ Nhất một câu. Hồ đầu a o so một Miêu Miêu câu. cùng Nhạc cùng công, Nhân Nhân Hồ Hiệp, không Phượng Phượng Đại đi. ngươi với nói ngươi vẫn nên Vương rằng, g võ là n như, phân thắng thắng h ra cái tháng bại, tháng cái kia cái cái c bại, i một ê nói ử a thước, thật c sự ý tư Nhất sao? Đao Hồ n đầu lắc ó ngày mai l u ậ n võ nhất định phải tiến hành đao pháp của ta đã đại thành ta có lòng tin thăng cái kia miêu nhân phượng vương nhạc sau khi nghe âm thầm muốn muốn đầu không khuyên nữa nói diêm cơ vừa rời đi khách sạn liền bị một người áo đen bắt được người là ai diêm cơ trong lòng có chút sợ sệt diêm cơ chỉ là một cái thu y ỉ còn có thể một điểm đánh thép tay nghề nhưng là võ công nhưng là một chữ cũng không biết vì lẽ đó bị người bắt được hắn cũng là lo lắng sợ hãi người mặc áo đen lạnh giọng cười nói diêm cơ ta biết ngươi người này tham tài háo sắc hiện tại có một vụ làm ăn lớn muốn cùng ngươi làm ngươi nếu như làm thành Ta cho năm g ư ơ i lạng trăm lạng bạc dòng có thật không? lạng dòng, bạc đối với diêm cơ tới nói không phải là con số nhỏ a diêm cơ thẩm n g h ĩ trong lòng không có được h ồ u nhất đ a o vàng nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy thì có người đưa tiền đến, đến rồi xem ra lão tử ngày hôm nay đúng là tài vận p h ụ đầu a diêm cơ hỏi không biết đại nhân nhỏ hơn làm chuyện gì người mặc áo đen cười lạnh một tiếng lấy r a bình nhỏ độc dược nói rằng ngày mai hổ nhất đao cùng miêu nhân phượng luận võ ngươi tối hôm nay đem thuốc này bôi lên ở hai người đao kiếm trên là có thể diêm cơ cả kinh nói cái gì muốn cho ta giết người đại nhân vậy cũng là hổ nhất đao cùng miêu nhân phượng hai người đều là trên giang hồ cao thủ hàng đầu ngươi này không phải để ta đi chịu chết sao người mặc áo đen quát lớn nói ai cho ngươi đi chịu chết ta là để ngươi tìm tới cơ hội ra tay hổ nhất đao cùng miêu nhân phượng võ công lại cao hơn thì thế nào chỉ cần ngươi đem đao kiếm của bọn họ hạ độc hai người luận võ thời điểm có tổn thương bọn họ liền chắc chắn phải chết còn có ngươi biết mình là đang vì ai làm việc sao là đang vì hoàng thượng làm việc người mặc áo đen lấy ra lệnh bài diêm cơ vừa nhìn lập tức quỳ trên mặt đất đáp ứng đỡ lấy nhiệm vụ này ngày thứ hai vương nhạc mới vừa rời giường liền nhìn thấy một người trung niên cầm trường kiếm đi vào khách sạn phía sau hắn còn theo một vị thanh niên tuấn tú cùng hơn mười vị mang theo đao kiếm hán tử vương nhạc thầm nghĩ trong lòng những thứ này đều là người trong giang hồ cầm đầu hẳn là chính là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ kim diện phật miêu nhân phượng miêu h u n h không nghĩ tới ngươi như thế đã sớm đến rồi hồ nhất đao cầm đơn đao đi ra khỏi phòng hồ nhất đao tuy rằng cùng miêu nhân phượng là địch thủ nhưng là hai người đều rất kính nể đối phó võ công cùng làm người miêu nhân phượng ôm quyền nói sớm hồ h u n h vương nhạc đi ra c o n lấy dương gỗ nhỏ nói với hồ nhất đao hồ đại hiệp hồ phu、Ú、nhân cùng hồ phỉ tiểu công tử nếu bình yên vô sự vậy tại hạ cũng nên cáo tử vương nhạc muốn sớm một chút chạy về vương ra c h ấ n nhỏ miễn cho để tỉ tỉ lo lắng còn hồ nhất đao cùng miêu nhân phượng trong lúc đó luận võ ở trong mắt vương nhạc không có cái gì thứ đáng xem đại tông sư vương nhạc đều gặp qua không ít nhất lưu võ giả luận võ ở trong mắt hắn lại như là đứa nhỏ đánh giá nhất dạng không có bất kỳ sức hấp dẫn hồ nhất đao ôm quyền lần thứ hai cảm tạ lần thứ hai đa tạ vương nhạc tiểu huynh đệ vương nhạc đi ra khách sạn cái kia thanh niên tuấn tú mới đúng bên người hai cái hán tử nhỏ giọng nói rằng hai người các ngươi đi ra ngoài theo tiểu tử kia đem hắn môi tiếng nói cử động đều cho ta nhớ kỹ sau đó trở về nhớ ta báo cáo cái kia hai cái hán tử gật đầu nói vâng trưởng môn nay thanh tú thanh niên chính là thiên long môn trưởng môn điền quy nông hồ nhất đao cùng miêu nhân phượng luận võ là càn long hoàng đế để điền quy nông bày ra càn long không chỉ muốn cho hồ nhất đao cùng miêu nhân phượng bỏ mình hơn nữa còn muốn chiếm được hồ miêu hai nhà bản đồ kho b á o điền quy nông một lòng nương nhờ vào triều đình vì là càn long làm việc cái này khách sạn xuất hiện người đều là ở hắn giám thị bên trong vì lẽ đó hắn muốn cho hai người đi theo vương nhạc vương nhạc đi ra hai mươi dạm lộ phát hiện phía sau có hai người theo dõi chính mình vương nhạc bước đi chỉ là dùng bình thường tốc độ cũng không có triển khai khinh công bằng không hai người kia cũng theo không theo kịp vương nhạc Hai vị, các theo nhạc ta ngươi vị, Vương các cũng có một lúc một lâu. Vương nhạc xoay người lại nói rằng không biết hai vị là cầu tài vẫn là muốn giết người vương nhạc trong thanh âm mang theo nhàn nhạt sắt khí hai người thấy mình bại lộ liền thoải mái đi ra chúng ta không cầu tài cũng không giết người nếu tiểu tử ngươi phát hiện chúng ta vậy hãy cùng ta đi một chuyến đi theo dõi không được bọn họ liền muốn đem vương nhạc mang về vương nhạc xì cười một tiếng đi với các ngươi một chuyến các ngươi tính là thứ gì coi như h ồ i nhất đao cùng miêu nhân phượng ở trước mặt ta cũng không dám làm càn ta không muốn giết người các ngươi nếu như thức thời cũng sắp điểm cút cho ta vương nhạc để hai người một trận tức giận vương nhạc dáng vẻ bất quá là một cái mười bảy mười tám tuổi t i ể u tử lại dám nói như vậy chính mình thực sự là lẽ nào có lý đó t i ể u tử ngươi muốn chết hai người rút xuyên trường kiếm hướng về vương nhạc tấn công tới vương nhạc nhìn thấy hai người võ công chiêu thức âm thầm muốn lắc đầu thầm nghĩ trong lòng hai người này võ công liền tam lưu cũng không bằng võ công như thế cũng dám ở trên giang hồ hôn thực sự là muốn chết vương nhạc trước đó trải qua bên trong thế giới ở trên giang hồ đi lại yếu nhất đều là tam lưu võ giả hai người này là thiên long môn đệ tử mà thiên long môn trưởng môn điền quy nông cũng mới là nhị lưu võ giả bọn họ những đệ tử này lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ hai người vung lên trường kiếm vương nhạc liền phán đoán ra trường kiếm quy tích hơi một cái n h ư ợ n bộ tách ra công kích lại cho ngươi một cơ hội nhanh lên một chút cút cho ta không phải vậy liền chớ có trách ta lòng dạ ác độc vương nhạc lạnh giọng nói rằng giết một người trong đó người hét lớn một tiếng vương nhạc lạnh rên một tiếng các ngươi đã muốn chết vậy thì chớ có trách ta không k h á c h khí vương nhạc tay không nhập dao sắc đoạt được trường kiếm trong tay của hắn trở tay một chiêu kiếm đánh gãy hai người gân tay vương nhạc tốc độ cực nhanh hết thể động tác có thể đều là như nước chảy mây trôi làm liền một mạch nói là ai để cho các ngươi đi theo d õ i ta vương nhạc trường kiếm chỉ vào hai người lệnh giọng hỏi hai trong lòng người sợ hãi hiện tại bọn họ mới biết nguyên lai vương nhạc là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ chưa xong con tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến mkỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba bên dưới vách núi xác định bỏ phiếu hai người không nói gì đều là mang trong lòng may mắn cho rằng vương nhạc sẽ không giết người vương nhạc cười lạnh một tiếng một chiêu kiếm đâm chết rồi một người a người bị giết trước khi chết nhìn vương nhạc con mắt mang theo sợ hãi ta nói ta nói đại hiệp ngươi đừng có giết ta một người khác thấy vương nhạc ra tay hung tàn giết người cùng giết gà như thế nhất thời trong lòng tràn ngập sợ hãi không còn dám ôm có chút may mắn tâm ta đang nghe vương nhạc từ t ổ n ó i hán tử kia sợ hai nói rằng đại hiệp là chúng ta trưởng môn điền quy nông để cho ta tới theo dõi ngươi chúng ta cũng không có hại ngươi tâm tư à. vương nhạc hơi nhún mày hỏi điền quy nông ta vương nhạc chỉ là một cái dã lang trung một cái tiểu dân chúng hắn điền đại trưởng môn để cho các ngươi theo dõi ta làm gì ta đây liền không biết trưởng môn chỉ là để chúng ta theo dõi ngươi sau đó sẽ đem hành t u n g của ngươi nói cho hắn là được vương nhạc gật gật đầu cười lạnh một tiếng được rồi ta biết rồi vương nhạc trường kiếm trong tay hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp cắt ra hán tử kia cái cổ hán tử mất đi sinh cơ vương nhạc mới nói nói mặc kệ điền quy nông tại sao muốn đối phó ta chỉ cần hắn còn dám đến gây sự với ta liền chớ có trách ta không k h á c h khí điền quy nông ở trong mắt vương nhạc chỉ là cái tiểu nhân vật hơi nhỏ thông minh chỉ là hắn ôm càn long hoàng đế bắt đùi cho nên mới như vậy tứ không e rẻ bất quá coi như như vậy vương nhạc vẫn như cũ dám giết điền quy nông vương nhạc nhấc theo lưỡng bộ thi thể triển khai khinh công đi tới sân gian đem trôn vương nhạc hiện tại mặc dù là nhất lưu võ giả có thể còn chưa đủ lấy tứ không e rẻ càng không đủ mà đối kháng toàn bộ triều đình điền quy nông không tìm được hai người thi thể chỉ có thể toán hai người mất tích coi như hắn suy đoán là vương nhạc đã hạ thủ giết hai người cũng không có chứng cứ vương nhạc làm như thế cũng là vì là vương ra chấn nhỏ cân nhắc giết người vương nhạc không sợ nhưng là phải là quan phủ thật sự đến truy cứu vương nhạc có thể đi thẳng một mạch nhưng là tỷ tỷ vương tiến cùng chấn nhỏ trên mách tính đều sẽ gặp xui xẻo vương nhạc thật vất vả lợi dụng y thuật để tỷ tỷ có an ổn sinh hoạt hắn cũng không muốn mang theo tỷ tỷ bỏ mạng thiên ngai nên về rồi vương nhạc nhìn một chút chu vi hoàn toàn không nhìn ra lòng đất chôn hai người vương nhạc triển khai khinh công như một con linh hầu ở trong núi phàn càng tốc độ cực nhanh rất nhanh biến mất ở núi rừng bên trong tả ta, ta đã trở về về đến nhà vương nhạc hô nghe được vương nhạc câm thanh vương t h i ế n từ phòng bếp đi ra oán giận nói làm sao hiện tại mới trở về vương nhạc cười nói tả ta, ta nhưng là liền điểm tâm đều không có ăn sẽ trở lại a đi rồi hơn một trăm rằm lộ đây tả điểm tâm xong chưa vương thiến chừng vương nhạc một chút tức giận nói lập tức liền được ngươi chờ ăn điểm tâm sau vương nhạc nói rằng tả trong nhà tuyết nhung dùng hết ta lại đi thải điểm trở về sau khi trở về ta liền đi vương đồ tể nơi nào mua heo dầu tới làm xà phòng vương tiến nói rằng thiên còn rơi xuống tuyết đây cái kia tuyết nhung nhưng là sinh trưởng ở vách núi treo leo trên hiện tại đi quá nguy hiểm vương nhạc cười nói tả n g ư ơ i c ứ yên tâm đi ta không có việc gì vương nhạc cóng lấy g i c h ú t hướng về trên núi chạy đi khách sạn ở ngoài hồ phu nhân ôm hồ phỉ kinh hồn bạt vĩa mà nhìn về phía hồ nhất đao cùng miêu nhân phượng l u ậ n võ hai người đều là nhất lưu võ giả đao kiếm chạm vào nhau âm thanh chân khí va chạm âm thanh đầy dây toàn bộ khách sạn điền quy nông nhìn luận võ hai người trong lòng p h ấ n hận hồ nhất đao cùng miêu nhân phượng thực sự là lợi hại không nghĩ tới võ công của bọn họ đều đang đạt đến nhất lưu cấp độ bất quá hai người này không biết điều không chỉ không dâng lên bản đồ kho b á o còn muốn cùng hoàng thượng đối nghịch vì lẽ đó các ngươi chắc chắn phải chết hồ nhất đao đơn đao cùng miêu nhân phượng trường kiếm chạm vào nhau hai người liều một chiêu p hồ á t sinh nhất đao đao nhanh chóng thu hồi lấy khó mà tin nổi góc độ hướng về miêu nhân phượng lần thứ hai công tới miêu nhân phượng trường kiếm cũng hóa thành một đạo kiếm ảnh đâm hướng về phía hồ nhất đao hồ nhất đao lưới đao ở cắt ra miêu nhân phượng quần áo trong nháy mắt dừng lại không có thương tổn được miêu nhân phượng chút nào nhưng làm i ê u nhân phượng trường kiếm nhưng cắt ra hồ nhất đao cánh tay hai người đều ở bước ngoặt cuối cùng dừng lại s á t chiêu nhưng làm i ê u nhân phượng vẫn là so với hồ nhất đao c h ê n l ệ một tia trường kiếm khống chế được không phải rất tốt thời khác sống còn không có rừng thương tổn được hồ nhất đao miêu nhân phượng nói rằng hồ h i n h đao của ngươi như cánh tay xứ đao thuật xuất thần nhập hóa trận chiến này là ta thua hồ nhất đao cười nói miêu h i n h kiếm thuật ta cũng rất bội phụ ta bất quá là may mắn thắng ngươi nửa chiêu mà thôi hả hồ nhất đao sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn phát hiện mình bị thương cánh tay dĩ nhiên mất đi trí giác túi đầu vừa nhìn bàn tay đều biến thành đen có độc hồ nhất đao khiếp sợ nhìn miêu nhân phượng miêu nhân phượng ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ dĩ nhiên ở kiếm trên d ư ớ i đ ầ u xì xì hồ nhất đao nói ra khẩu hết u y ngã xuống đất bỏ mình miêu nhân phượng cũng là sắc mặt biến đổi lớn bất thình lình biến hóa để hắn cũng bối rối kiếm của mình trên làm sao có khả năng có như vậy kịch độc h ồ hinh miêu nhân phượng thấy hồ nhất đao khí tuyệt bỏ mình xin thể nói rằng h ồ hinh ta miêu nhân phượng nhất định sẽ tra ra là ai ở kiếm của ta trên động chân động tay Ta chết sẽ không k cho h ô người n để bị ầm ầm ầm từng trận tiếng võ ngựa chuyển đến miêu nhân vượng biến sắc mặt kinh hô là triều đình cấm quân cấm quân làm sao hội xuất hiện ở đây triều đình cấm quân đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ coi như là nhất lưu võ giả cũng phải tránh né mũi nhọn Nhất lần ư được sư Phượng như nhưng u quân qua Miu thuật quân Quy vui quá biểu võ võ vì vạn vây vẻ, giả chân khí cũng không không tông giả không trong giết. cũng Nông trong lòng vui vẻ, bất quá trên mặt của hắn nhưng không tiên thiên thiên lại kiếm coi phải Điền thiết hiện bản chân chân căn chém cấm chắc chắn chết. của có khí mạnh sánh khí, thể Nhân mạnh hơn, hơn nhìn thấy hắn lớn, nốt, trên kỵ, rất ra. bất mặt mã lẽ l đó bị ở xa xa này không có giết chết miêu nhân phượng nhưng là hồ i nhất đao chết rồi cũng không tính tay trắng trở về chỉ là điền quy nông ngày hôm qua ở miêu nhân phượng trong phòng không có được bản đồ kho báu vì lẽ đó miêu nhân phượng hiện tại vẫn chưa thể chết đại ca ngươi vẫn là đi nhanh một chút những cấm quân này hẳn là hướng về phía ngươi cùng hồ nhất đao đến điền quy nông nói với miêu nhân phượng miêu nhân phượng trong mắt mang theo hàn quang do dự một chút gật đầu nói được điền huynh đệ hy vọng ta có thể dẫn ra cấm quân hồ nhất đao thi thể cùng hồ phu nhân l i ê n p h i ế n phức ngươi chăm sóc một chút ta nhất định phải t r a ra là ai ở kiếm của ta trên giới độc hai anh không có cha ra là ai hại chết hồ nhất đao miêu nhân v ư ợ n g vẫn chưa thể chết miêu nhân v ư ợ n g triển khai khinh công nhanh nhanh rời đi hồ phu nhân ôm hồ phỉ tiến vào phòng lấy ra hồ ra đao phổ muốn mang theo nhi tử rời đi vào lúc này diêm cơ tiến vào như gian phòng hồ phu nhân ngươi vẫn là đem hoàng kim cùng đao phổ giao ra đây đi không phải vậy ta diêm cơ nhưng là không k h á c h khí diêm cơ là một cái đê tiện vô liêm sỉ tham tài háo sắc tiểu nhân hồ nhất đao ở thời điểm hắn không dám có chút động tác nhưng là hồ nhất đao vừa chết hắn liền không hề e rẻ diêm cơ không có võ công nhưng là bắt nạt một thoáng hồ phu nhân bọn họ cô nhi quả phụ vẫn có thể làm được chỉ muốn chiếm được hồ gia đao phổ cùng hoàng kim hắn diêm cơ liền có thể cao bay xa chạy đến thời điểm luyện thành đao pháp liền có thể giống như hồ nhất đao hành tẩu giang hồ dương danh lập vạn hồ phu nhân không biết võ công nàng nhìn c h ầ m c h ầ m diêm cơ núm điệu mắng diêm cơ không nghĩ tới ngươi là cái tiểu nhân hèn hạ diêm cơ cười lạnh một tiếng đê tiện thì thế nào ngươi nếu như không lấy ra đao phổ cùng hoàng kim ta liền giết con trai của ngươi nói diêm cơ liền động thủ hướng về hồ phỉ trộm tới diêm cơ ta đánh chết ngươi vào lúc này khách sạn tiểu nhị bình tứ vọt vào cầm lấy cái ghê đánh vào diêm cơ trên đầu đem hắn đánh mất bình tứ đối với hồ phu nhân lo lắng nói phu nhân ta biết khách sạn có một cái thầm nói ta hiện tại liền mang ngươi cùng tiểu công tử đi ta biết ngươi cùng hồ đại hiệp đều là người tốt n g ư ơ i liền đi theo ta đi hồ phu、Ú、nhân đem hoàng kim cùng đao phổ đều giao cho bình tứ nói rằng bình tứ ngươi mang theo con trai của ta hồ phỉ đi thôi ta tướng công chết rồi ta cũng không thể sống một mình hồ phu、Ú、nhân lấy ra trùy thủ tự sát nếu như vương nhạc ở đây tuyệt đối sẽ cho hồ phu、Ú、nhân mấy lòng bàn tay lại là một cái không chịu trách nhiệm mẫu thân bình tứ không có cách nào chỉ có thể mang theo hồ phỉ đi nhưng là đi tới cửa thời điểm diêm cơ dĩ nhiên tỉnh lại kéo bình tứ tay một thoáng đem đao phổ kéo xuống ba trang bình tứ quay về diêm cơ mạnh mẽ đạt một cước sau đó mang theo hồ phỉ nhanh nhanh rời đi từ địa đạo đào tẩu liền diêm cơ kéo xuống ba trang đao phổ cũng không kịp nắm bình tứ mới vừa đi không lâu điền quy nông cùng cấm quân thống lĩnh liền mang theo mấy người lính đi vào người đâu cấm quân thống lĩnh c a o mày hỏi điền quy nông trong lòng cũng là nghi hoặc hồ nhất đao cùng hồ phu nhân chết rồi nhưng là hồ phỉ cùng hồ ra đ à o phổ đây cấm quân thống lĩnh chừng điền quy nông một chút cười lạnh nói điền quy nông nếu như không tìm được đao phổ cùng bản đồ kho b á o sau khi trở về bản tọa xem ngươi làm sao hướng hoàng thượng bàn giao điền quy nông hô to một tiếng trưởng quỹ trưởng quỹ rất mau tới thấp phòng nói đại nhân không biết tìm tiểu nhân nhỏ bé chuyện gì điền quy nông hỏi trưởng quỹ người của chúng ta đã đem khách sạn hoàn toàn vây quanh nhưng là con trai của hầu nhất đao cùng ngươi khách sạn tiểu nhị nhưng không thấy ngươi nói có phải là ngươi đem bọn họ ẩn đi trưởng quỹ vội vàng nói đại nhân ta chính là mười cái lá gan cũng không dám đem bọn họ ẩn đi a nhà đúng rồi ta khách sạn có một cái địa đạo trực tiếp thông hướng phía sau sơn cốc nhỏ bình tứ tiểu tử kia nhất định là từ ám đạo bên trong đào tàu điền quy nông cùng cấm quân thống lĩnh liếc mắt nhìn nhau đồng thời ra gian phòng hướng về khách sạn mặt sau sơn cốc nhỏ chạy đi hai người mang theo cấm quân đi tới sơn cốc nhỏ nhìn thấy địa đạo cửa động đã mở ra trên mặt tuyết còn có vết chân điền quy nông mang theo thiên long môn đệ tử lớn tiếng nói hắn mới vừa đi không lâu chúng ta truy bình tứ lấy ra bú sữa khí lực ôm hồ phỉ chạy đến một vách núi trước làm sao bây giờ không có đường bình tứ muốn muốn quay đầu thời điểm điền quy nông cùng cấm quân thống lĩnh đã mang người ngăn chặn đường đi bình tứ đem h ồ nhất đao hải tử còn có đao phổ giao ra đây ta có thể tha cho người một mạng điền quy nông nói với bình tứ cấm quân thống lĩnh nói rằng còn có bản đồ kho báu bình tứ lớn tiếng nói hồ đại hiệp đối với ta co ân ta chính là cái chết cũng sẽ không đem đao phổ giao cho các ngươi nói xong bình tứ ôm hồ phỉ trực tiếp nhảy xuống vách núi vương nhạc đứng ở bên dưới vách núi nhìn huyền trên vách đá vài cây nửa trong suốt đ h u n g thảo cao hưng nói đây chính là tuyết đ h u n g a thuốc này cầm máu là tối tốt đẹp ngay vào lúc này vương nhạc phát hiện có một cái bóng đen từ trên vách núi treo leo rơi xuống món đồ gì vương nhạc ngẩng đầu nhìn lên kinh ngạc nói là người. vương nhạc triển khai khinh công bay ra cao hơn một t r ư ợ n g tiếp được rơi xuống bóng người vương nhạc mang người rơi trên mặt đất kinh ngạc nói bình tứ là ngươi bình tứ trên mặt cũng mang theo khiếp sợ hắn không nghĩ tới vương nhạc là cao thủ võ lâm vương nhạc đại phu có người muốn giết ta cùng hồ phỉ tiểu công tử kính x i n ngươi cứu lấy chúng ta vương nhạc ngẩng đầu nhìn một chút trên vách núi treo leo diện thật sự lúc gần lúc hiện có bóng người vương nhạc gật đầu nói được ngươi hơi chờ một chút vương nhạc đem cái kia vài cây tuyết nhung vặt hái sau khi xuống tới nói rằng bình tứ ta muốn dùng khinh công mang ngươi đi cứ như vậy trên mặt tuyết sẽ không có vết chân những người kia hạ xuống sau khi cũng không dễ dàng tìm tới chúng ta rời đi thả hướng về vương nhạc nói xong không giống nhau không chờ bình tứ nói chuyện trực tiếp nắm lên hắn triển khai khinh công ở trên ngọn cây phan g cảng bình tứ sắc mặt có chút tái nhợt hắn bây giờ có thể làm chính là chăm chú ôm hồ phỉ rất nhanh đ i ề nếu Quy quân Quy xuống tiểu này bay Nông cùng cấm quân thống lĩnh mang người rơi xuống vách núi, nhưng lại nhưng không có phát hiện Bình、Tứ、cùng hồ phỉ thi thể. Điền、Quy、Nông sắc mặt thật không hắn rông nhất định phải tìm tới bọn họ, bọn họ nhất định không có đi xa. Ta cũng không tin, Bình Tứ tiểu tử này ôm một thằng ngai con, còn có thể bay lên trời không được. Chưa xong còn ôm cấm vách có sắc có có được. Chưa mặt tìm, tìm một phát Tứ thi thể. thật tốt, to, tới Ta Tứ tử thể trời t hổ phỉ phải họ, họ lại xa. rơi đi i p n ế như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê n ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn c o n đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến mờ kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn đây là ta đại thanh giang sơn xác định bỏ phiếu điền quy nông hồng xong sau khi thiên long môn đệ tử vội vàng đi tìm người nhưng là đi mấy bước mới phát hiện trên mặt tuyết căn bản cũng không có vết chân bọn họ không biết bình tứ là làm sao rời đi trường môn trên mặt tuyết không có vết chân chúng ta nên làm gì tìm làm sao truy một cái đệ tử đi tới điền quy nông bên cạnh hỏi nghe xong đệ tử này điền quy nông sắc mặt tái xanh cấm quân thống lĩnh cười lạnh nói thiên trưởng môn nói không chắc cái kia bình tứ vẫn đúng là bay lên trời cơ chứ điền quy nông lạnh lùng nói cho ta thảm thức tìm kiếm nhất định phải tìm tới bình tứ cấm quân thống lĩnh cũng mang theo cấm quân bắt đầu ở bên dưới vách núi tìm kiếm nhưng là tìm đã lâu đều không có kết quả điền trưởng môn ta xem ra này bình tứ rất khả năng đã rời đi nay tuyết lớn thiên hắn ôm đứa bé nhất định đi không xa chúng ta không muốn lại thung lũng này gian hao tổn hay là đi thôn phủ cận bên trong xem một chút đi nói không chắc bình tứ sẽ ở đó cấm quân thống lĩnh nói với điền quy nông điền quy nông gật đầu nói cứ dựa theo đại nhân nói làm nghĩ đến bình tứ cùng hồ phỉ điền quy nông trong mắt mang theo sắc cơ thầm nói bình tứ tiểu tử này lại dám cùng triều đình đối nghịch đợi khi tìm được hắn bổn trường môn nhất định phải giết hắn tả nhanh lên một chút thiêu chút nước nóng vương nhạc đem bình tứ cùng tiểu hồ phỉ mang về nhà bên trong nói với vương tiến h vương tiến h nhìn thấy vương nhạc mang người trở về cũng là cả kinh cản hỏi vội đệ đệ hắn là ai vương nhạc nói rằng tả người trước tiên thiêu lớp nước cho đứa nhỏ này tẩy rửa giấy cho hắn ấm áp thân thể tiểu hai tử nếu như bị đông đó cũng không được rồi vương tiến h gật đầu vội vã đi thiêu nước nóng vương tiến h ở cho tiểu hồ phỉ rửa giấy thời điểm vương nhạc đem chuyện đã xảy ra nói một lần vương t h i ế nhạc n g e theo xong lo lông mang lắng, nhỏ giọng hỏi, đệ đệ, nói như vậy, ngươi mang về người là triều đình trọng giữa hai hỏi, triều h là mày vậy, đệ đệ, về p m làm Ngươi như thế, không phải thế, h chúng thai hòa như đình, chúng chấn nhỏ rồi, như thế o sao. của Nhạc Nếu người vương đến ngươi Vương gây ta triều tìm tới ta ta ra ra rồi, xem làm. biết tỉ tỉ tâm tư chính là sợ người của triều đình dân sợ quan hoa hạ từ xưa giờ đã như vậy huống hổ vương thiến chỉ là một cái phổ thông nông gia nữ tử không có trải qua cảnh tượng hoành tráng căn bản là không dám cùng triều đình đối nghịch vương nhạc khẽ gật đầu nói rằng t ả ngươi nói cũng là có đạo lý nhưng là hai người này đều là bách tính bình thường bọn họ gặp nguy hiểm ta không thể thấy chết mà không cứu sao lại nói người của triều đình có thể hay không tìm tới nơi này vẫn là chưa biết đây liền coi như bọn họ đến rồi vương ra chân nhỏ cũng chưa chắc có thể phát hiện bình tứ ngươi yên tâm ngày mai ta liền để bình tứ mang theo h ổ phỉ đi vương thiến thở dài đem tiểu hồ phỉ từ bùn tắm bên trong ôm lấy đến lau khô trên người hắn thủy sau đó sẽ dùng áo bông gói lại vào lúc này tiểu hồ phỉ dĩ nhiên quay về vương thiến nở nụ cười vương thiến nhìn tiểu hồ phỉ dáng vẻ khả ái cao hưng nói đứa nhỏ này thật sự thật đáng yêu a vương nhạc cười nói tả triệu đại nương ra có một con mới vừa rơi xuống tể sân dương ngươi đi kiếm điểm sữa dê trở về không phải vậy chờ một chút đứa nhỏ này n ó i bụng nhưng là đủ ngươi đau đớn vương thiến gật đầu nói đúng đúng ta này liền đi bình tứ đối với vương nhạc cảm giác nói đa tạ vương đại phu nếu không là ngươi xuất thủ cứu rút ta cùng hồ phỉ tiểu công tử sợ là đã chết rồi bình tứ không cần báo đáp chỉ có kiếp sau cho ngươi làm trâu làm ngựa vương nhạc khoát tay háo một cái nói rằng chúng ta không nói những này ta tuy rằng cứu các ngươi nhưng là cũng không có nghĩa là các ngươi liền an toàn triều đình cấm quân sớm muộn cũng sẽ tìm tới vương g i a trấn nhỏ đến ngươi ở nhà ta nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối ngày mai ngươi liền mang theo hồ phỉ đi ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng ngân lượng lộ phí không phải vương nhạc nhẫn tâm muốn đánh đuổi bình tứ cùng hồ phỉ mà là vương nhạc hiện tại vẫn không có làm tốt cùng triều đình đối nghịch chuẩn bị dù sao vương nhạc nên vì vương g i a c h ấ n nhỏ cùng t ỷ t ỷ an toàn cân nhắc không thể là bình tứ cùng hồ phỉ đem toàn bộ vương g i a c h ấ n nhỏ rơi vào hiểm cảnh bình tứ mặc dù là cái tiểu nhị trời sinh tự ti nhưng là cũng biết vương nhạc khó xử gật đầu nói vương đại phu yên tâm ngày mai ta liền mang theo hồ phỉ tiểu thiếu ra rời đi chỉ là ngân lượng liền không cần hồ phu nhân tạ thế thời điểm cho tiểu nhân không ít hoàng kim số tiền này đầy đủ ta đem hồ phỉ tiểu thiếu ra nuôi lớn thành nhân vương nhạc cười lạnh một tiếng bình tứ ta biết trong cái bọc của ngươi c ó hoàng kim nhưng là ngươi nếu như dám lấy ra dùng bị kẻ xấu nhìn thấy ngươi cùng hồ phỉ bị chết càng nhanh hơn ngươi nếu như muốn bình an liền không muốn dùng những kia hoàng kim hoàng kim so với bạc càng thêm quý trọng Bình tứ chỉ là một cái bách tính bình tính thường, cầm hoàng kim chạy loạn khắp nơi, chỉ chạy khắp Tứ một tuyệt cái cầm là kim đối sáng ẽ sẽ sẽ đưa địa đến Vương ngươi dọa ra nay ra cửa, Ta mang sữa mạng. một tiếng mồ kim một hôm mấy lạnh, Nhạc lại. Bình tiếng nói rằng, vâng, Bình nhớ không hoàng dùng. nghĩ nói rằng, Bình tứ, ngươi ngày hôm nay tốt nhất không nên ra khỏi cửa, rồi cùng nhà chẳng hôi chút, khỏi hồ phỉ chốc chút cho hồ phỉ. Tứ Tứ Tuyệt Tứ, tốt tiểu tả trở tiểu dê rồi lấy về kỹ. suy s ở ở mai các ngươi liền đi g i à n xếp được rồi bình tứ vương nhạc mới ra ngoài đi tới trấn nhỏ phía đông vương đồ tể trong nhà vương đồ vương nhạc đến vương đồ tể trong nhà đúng dịp thấy vương đồ tể đem một con lợn béo giết vương đồ nhìn thấy vương nhạc cười nói hóa ra là chúng ta trấn nhỏ trên thiếu niên thần ý a vương g i a tiểu tử ngươi muốn chút gì ta ngày hôm nay cho ngươi tiếp điểm thật thế nào vương nhạc gật gật đầu nói rằng mấy ngày trước ta liền biết rồi ngươi ngày hôm nay muốn giết lợn vì lẽ đó ta liền đến vương đồ ngươi đem tim heo chư đầu lưỡi gan heo những này hạ thủy cho ta lại cho ta một cái trừ chân sau ân những k i a mỡ heo ta cũng phải vương đồ tể cười nói nhiều như vậy tiểu tử ngươi có phải là phát tài rồi vương nhạc cười nói ngươi thiết cho ta là được rồi sẽ không thiếu tiền của ngươi nhanh lên một chút vương đồ tể cầm lấy đ a o nói rằng hay hay ta này liền cho ngươi thiết tiểu tử ngươi là vương g i a chúng ta c h ấ n nhỏ thần y gì là có tiền ngươi mua đến càng nhiều ta tự nhiên là càng thích ha ha toàn bộ vương g i a c h ấ n nhỏ người đều biết vương nhạc có chút tiền sợ là ngoại trừ lưu đại tài chủ liền mấy vương nhạc là có tiền nhất vương nhạc tiếp nhận thịt heo cho tiền nói rằng vương đồ lần sau ngươi một ngày kia giết lợn nhưng là phải nhớ tới thông báo ta a vương đồ tể lớn tiếng cười nói yên tâm không quên được tiểu tử ngươi vương khi về nhà đúng dịp thấy vương thiến cũng quay về rồi ngươi mua nhiều như vậy thịt muốn tốn không ít tiền đi vương tiến h trong thanh âm mang theo một tia oán giận vương nhạc dùng tiền tay chân lớn coi như trong nhà có một chút tiền cũng không phải như vậy hoa a vương tiến h thầm nghĩ trong lòng là nên cho đệ đệ tìm cái người vợ hắn đúng là không gặp qua tháng ngày tiếp tục như vậy bao nhiêu tiền cũng không đủ hắn bại a nhưng là vương tiến h cũng không suy nghĩ một chút số tiền này có thể đều là vương nhạc kiếm lời vương nhạc đem thị t heo giao cho tỷ tỷ cười nói không xài bao nhiêu tiền thật vất vả đụng tới vương đồ tể giết lợn chúng ta cũng không thể thiệt thòi chính mình c á i bụng tả những này lòng lợn người dùng lỗ liêu lỗ một thoáng nhân vật chính liền đấu m ơ heo giữ lại ta buổi chiều làm xà phòng điền quy nông cùng cấm quân thống lĩnh cưới tuấn mã nhìn phía xa cái kia chấn nhỏ điền quy nông hỏi bên người một người phía trước chính là vương g i a chấn nhỏ trên mặt người kia mang theo một vẻ hoảng sợ gật đầu nói không sai phía trước cái kia chấn nhỏ chính là vương g i a chấn nhỏ điền quy nông đối với cấm quân thống lĩnh nói rằng đại nhân chúng ta phạm vi trăm dặm làng cùng trấn nhỏ đều đi tìm đều không có phát hiện bình tứ cùng con trai của hồ nhất đao hiện tại chỉ còn dư lại vương g i a này trấn nhỏ cấm quân thống lĩnh cười lạnh một tiếng chúng ta tiến vào trấn nhỏ ầm ầm ầm trên trăm vị cấm quân theo thống lĩnh cùng điền quy nông nhanh t r o n g hướng về vương g i a trấn nhỏ chạy đi vương nhạc một nhà đang dùng cơm vương nhạc cho vương thiến gắp một khối xấu thịt cười nói tả ngày hôm nay những thức ăn này có thể đều là ngươi làm ngươi cực khổ rồi ăn nhiều một chút vương nhạc nhìn bình tứ một chút nói rằng bình tứ không nên k h á c h khí người cũng ăn nhiều một điểm bình tứ có chút gò bó hoảng vội và nói vâng là vương đại phu ta biết ầm ầm ầm vương nhạc lỗ thai k h ẽ động thật giống nghe được tiếng vó ngựa hả vương nhạc hơi nhún mày thả xuống b ắ t b ú a trong lòng kinh ngạc triều đình cấm quần đến, đến rồi tốc độ thật nhanh ta cho rằng bọn họ ít nhất phải ngày mai mới có thể tìm được nơi này vương tiến h liếc mắt nhìn vương nhạc hỏi đệ đệ làm sao vương nhạc nói rằng người của triều đình đến rồi sợ là không dưới hơn trăm người bình tứ người ôm tiểu hồ phỉ ngốc ở trong phòng không muốn x ẻ ra đi tả chúng ta đi ra ngoài vương tiến h vừa nghe người của triều đình đến rồi trong mắt nhất thời mang theo kinh hoàng bất quá vào lúc này nàng chỉ có thể nghe vương nhạc vương nhạc cùng vương tiến h đi ra ngoài ứng phó triều đình cấm quân sau khi bình tứ trong mắt mang theo sợ hãi thầm nghĩ trong lòng người của triều đình tại sao nhanh như vậy liền đến không được ta không thể hoàn toàn tin tưởng vương nhạc ta hiện tại liền muốn mang theo hồ phỉ tiểu thiếu ra rời đi bình tứ ở khách sạn làm thứ hai địa vị thấp thường thường gặp phải t r ư ở n g quỹ đánh chửi nhưng là qua nhiều năm như thế muôn hình muôn vẻ người cũng thấy không ít vương nhạc là cứu hắn cùng hồ phỉ tính mạng nhưng là phải hắn hoàn toàn tin tưởng vương nhạc cũng là không thể nói không chắc triều đình cho phép chút chỗ tốt cho vương nhạc vương nhạc liền đem hắn cùng hồ phỉ giao ra bình tứ mang theo bao vây ôm tiểu hồ phỉ từ vương nhạc giá hậu môn đào tẩu điền quy nông cùng cấm quân thống lĩnh mang theo hơn trăm kỵ binh đi tới c h ấ n nhỏ c h ấ n nhỏ trên bách tính đi ra nhìn thấy những này ăn mặc khôi giáp người đều là một mặt trắng bệnh các ngươi ai là cái c h ấ n nhỏ này chủ nhân cấm quân thống lĩnh lớn tiếng quát bách tính trong đám người đi ra một vị mập mạp người trung niên hắn chính là vương g i a c h ấ n nhỏ trường c h ấ n lưu giai minh lưu đại tài chủ lưu giai minh hướng về cấm quân thống lĩnh hiến cười quyến dụ nói vị tướng quân này không biết ngâm lai chúng ta trấn nhỏ vì chuyện gì cấm quân thống lĩnh cười lạnh nói các ngươi trong trấn ngày hôm nay có hay không một cái ôm hải tử nam nhân xuất hiện lưu giai minh lắc đầu nói quân g i a chúng ta không có nhìn thấy a nói lưu giai minh đối với phía sau bách tính la lớn các ngươi có ai nhìn thấy tất cả mọi người lắc đầu nói không nhìn thấy vương thiên sắc mặt trắng bệnh nàng nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy trận chiến vương nhạc nắm tay của nàng nhỏ giọng nói tả không có việc gì đang lúc này điền quy nông nhìn c h ầ m c h ầ m vương nhạc lớn tiếng nói ngươi chính là ngươi cho bổn trưởng môn đi ra vương nhạc quá bình tĩnh n à y có thể không phải người bình thường có thể có vẻ mặt vương nhạc đi ra nói rằng không biết đại nhân gọi ta chuyện gì điền quy nông lớn tiếng hỏi nói có thấy hay không một cái ôm hải t ử nam nhân vương nhạc từ tốn nói không có điền quy nông cười lạnh nói tiểu tử ngươi chính là như thế cùng bổn trưởng môn nói chuyện sao xèo đ i ề n quy nông roi trong tay hướng về vương nhạc q u ố t tới vương nhạc trong mắt hàn quang loại lên một tay nắm lấy roi sau đó trở tay một trưởng trưởng lực bên trong mang theo mạnh mẽ am kính trực tiếp đem tuấn mã đánh ngủ vâng n h tuấn mã ngã xuống đất phát sinh một tiếng vang chấm thấp đ i ề n quy nông chật vật ngã xuống đất bỏ lên nhìn vương nhạc trong mắt mang theo một tia sợ hãi người muốn tạo phản sao cấm quân thống lĩnh kinh hãi nhất thời hết thệ binh lính rút ra binh khí đem vương nhạc vây nốt đệ đệ vương tiến h kinh hoàng hô vương nhạc cười lạnh nói đại nhân tạo phản sự tình ta cũng không dám làm các ngươi vừa đến liền muốn đối với ta lại đánh lại giết ta không phải là triều đình trọng phạm các ngươi làm như vậy cũng quá kiêu ngạo đi vương nhạc nhìn điền quy nông một chút nói rằng điền đại trưởng môn vo công của ngươi không được liền không muốn khắp nơi rêu r i a o dân gian cao nhân nhiều chính là nói không chắc một ngày kia ngươi chọc phải người không nên chọc chết rồi cũng không biết chính mình là chết như thế nào ta nói lại lần nữa chúng ta trấn nhỏ trên chưa có tới ôm hải tử nam nhân cấm quân thống lĩnh tức điên mà cười sắc mặt g i ữ tận nói ha ha tiểu tử ta xem ngươi cùng hồ nhất đao miêu nhân phượng như thế đều là loạn đảng vương gia này trấn nhỏ chính là ổ trộm cướp ngày hôm nay trấn nhỏ trên người đều muốn chết thiên hạ này đều ta đại thanh không cho phép các ngươi những này loạn đảng vương n h à c g m thầm thở dài xem ra hôm nay hay là muốn giết người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 cấm quân đều là người mãn là đại thanh hướng chủ nhân người hán bách tính đều là nô tài giết lên nô tài đến những cấm quân này binh sĩ nhưng là không có cái gì gánh nặng trong lòng coi như đem vương ra c h ấ n nhỏ hơn năm trăm miệng ăn toàn bộ giết chết bọn họ cũng sẽ không một chút nhữ m ẩ y vương nhạc trong mắt mang theo sắc cơ lạnh giọng cười nói xem ra các ngươi là muốn buộc ta lạnh lùng hạ sát thủ a vương dỗi tay một cái một vị cấm quân binh sĩ trưởng kiếm trong tay bị một lồn u mạnh mẽ sức hút thu tới vương nhạc cầm trường kiếm triển khai kiếm thuật trường kiếm hóa thành mấy anh kiếm đánh giết trong chớp mắt ngạch hơn mười vị cấm quân binh sĩ mỗi một vị cấm quân binh sĩ trên cổ đều bị kiếm khí cắt ra động mạch bị cắt vỡ trong nháy mắt mất mạng À, cái khác cấm quân binh sĩ nhìn thấy vương nhạc võ công kiếm thuật cao cường như vậy đều là một mặt sợ hãi lùi lại mấy bước vừa nãy vương nhạc một trưởng đánh giết điền quy nông vật cưới những cấm quân này binh sĩ còn cho rằng vương nhạc chỉ là phổ thông cao thủ dù sao đánh giết tuấn mã nhị lưu võ giả cũng là có thể làm được. Nhưng là phải đánh giết trong chấp Nhưng đánh trong hơn giết là làm là thể mắt phải vương ị cấm quân binh sĩ, hơn nữa còn có nhất kiếm quân binh hơn nữa thể phát ra kiếm khí, vậy thì sĩ, ra vậy là l u võ v giả mới làm có thể làm đến. ư nhạc không chỉ là nhất lưu võ giả hơn nữa còn là nhất lưu võ giả bên trong cường giả đỉnh cao đặc biệt vương nhạc dùng nội lực thu lấy cấm quân trong tay binh lính trường kiếm thời điểm cho tất cả mọi người chấn động càng là không gì sánh kịp cấm quân thống lĩnh cùng điền quy nông nhìn vương nhạc phi thường k i ê n kỵ cùng sợ hãi rất sợ vương nhạc lại một lần nữa ra tay đem hai người bọn họ cho đánh giết cấm quân thống lĩnh trên c h á n toát mồ hôi lạnh hắn là năm ngoái người mãn vũ trạng nguyên võ công cũng là đến nhất lưu cảnh giới không phải vậy hắn cũng không có thể trở thành cấm quân thống lĩnh thiếu niên này thật mạnh bản tọa căn bản là không phải là đối thủ cấm quân thống lĩnh thầm nghĩ trong lòng hắn so với hồ nhất đao cùng miêu nhân phượng lợi hại hơn lúc nào này trấn nhỏ trên xuất hiện cường giả như vậy vương nhạc dùng trường kiếm chỉ vào cấm quân thống lĩnh hỏi người tên là gì cái gì chức quan cấm quân thống lĩnh nói rằng bản tọa chính hoàng kỳ ba nhi đô kinh thành cấm quân thống lĩnh vương nhạc nhìn ba nhi đô cười lạnh một tiếng ba nhi đô cấm quân thống lĩnh thư tam phẩm võ quan chỉ là ở cựu môn đề đốc bên dưới xem ra ngươi quan không nhỏ a ba nhi đô ngươi không phải hổ nhất đao cùng miêu nhân phượng đối thủ liền đến gây sự với chúng ta ngày hôm nay nếu không là ta vương nhạc hội điểm võ công sợ là vương ra c h ấ n nhỏ bách tính đều không có đường sống ngươi nói ta nên làm gì trừng trị ngươi bà nhĩ đô tuy rằng sợ hãi vương nhạc nhưng là cũng là kiên cường nói rằng ngày hôm nay ta bà nhĩ đô rơi xuống trong tay ngươi ngươi muốn giết muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được ta bà nhĩ đô nếu như một chút nhũ m ẩ y liền không phải người mãn dũng sĩ bà nhĩ đô trong lòng hối hận nếu như sớm biết vương g i a trấn nhỏ có vương nhạc cao thủ như vậy liền mang theo đại đội nhân mã đến đây đến thời điểm vương nhạc coi như là lợi hại đến đâu cũng sẽ bị vây chết nhưng là hiện tại dưới tay hắn chỉ có mấy chục người căn bản là không đủ vương nhạc giết vương nhạc cười nói không sai là một hán tử ngươi mặc dù là người mãn nhưng là so với bên cạnh ngươi đ i ể n quy nông cường hơn nhiều đ i ể n quy nông thân là người hán nhưng cam cho các ngươi người mãn chó săn vì vinh hoa phú quý bán đi người hán người như vậy tuy rằng có thể đạt được trọng dụng nhưng là các ngươi nhưng từ đ ấ y lòng xem thường hắn đúng không vương nhạc gây xích m í c ba nhĩ đô cùng đ i ể n quy nông quan hệ Ba thừa nhị lặng không lên tiếng, thừa nhận đô im vương nhạc lời giải thích, hán Nhĩ đô sắc thực xem thường giải điển thích, thực hán nhị sắc ba đô xem quét y vậy quy thấy vậy này. nông như vậy người Hán. Điển quy nông thấy vương nhạc nói như vậy chính mình, nhất thời sắc mặt tái xanh, không biết là bị tức giận, vẫn là xấu hổ thành bộ ráng、này. Vương nhạc thời hổ tái biết q xấu u mặt tức sắc bị bộ là là một vòng hết t h ể cấm quân cùng thiên long muôn người nói rằng ngày hôm nay ta có thể không giết các người kỳ thực ta là không dám đem toàn bộ các người giết bởi vì ta nếu như đem toàn bộ các người đánh giết càn long hoàng đế nhất định truy t r a sớm muộn cũng sẽ tra được vương ra chấm nhỏ đến thời điểm ta đều sẽ rất phiến p h ứ c cấm quân các binh sĩ nghe s o n g vương nhạc nói như vậy sắc mặt đều là hiện lên t r ầ m biếm vương nhạc võ công lại cao hơn cũng không dám cùng triều đình đối nghịch ta nhưng là vương nhạc lại nói tuy rằng ta không sợ phiến p h ứ c nhưng lại nhưng chán ghét phiến p h ứ c coi như càn long hoàng đế gây sự với ta ta cũng không sợ bằng võ công của ta thiên hạ đều có thể đi triều đình có lẽ có so với ta càng thêm cao thủ lợi hại nhưng là coi như ta không địch lại muốn đi cũng không có ai làm khó được ba n h i đô điền quy nông các ngươi có thể mang chuyện của ta nói cho càn long hoàng đế vương g i a chấn nhỏ đem đối mặt ngập đầu thái hương khi đó ta hội đào tẩu sau khi ta hội đánh giết thiên hạ các nơi quan chức cùng người mãn càn long hoàng đế không bắt được ta nhất định sẽ thỏa hiệp tìm ta đàm phán đến thời điểm ta liền để càn long hoàng đế chặt bỏ các ngươi đầu của hai người ta liền dừng tay các ngươi thế nào vương nhạc nói xong hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay hóa thành một v ệ t sáng mạnh mẽ khí lưu sản sinh kiếm khí bén nhọn trên mặt đất vẽ ra một cái hơn hai mươi mét vết kiếm nhìn dưới mặt đất vết kiếm sắc mặt của mọi người đều là hoàn toàn trắng bệnh uy hiếp vương nhạc đây là l õ a lổ uy hiếp vương nhạc này một tay võ công s ắ c thực đem tất cả mọi người đều làm k i n h sợ bà nhĩ đô cùng điền quy nông chiếu vương nhạc muốn xuống vương nhạc nếu như thật sự đi đánh giết các nơi quan chức cùng người mãn cái kia đem thiên hạ đại loạn hết thẻ quan viên địa phương đều sẽ hoảng sợ không chịu nổi một ngày đến thời điểm càn long hoàng đế nếu như thật sự không bắt được vương nhạc vì để cho vương nhạc dừng tay dựa theo vương nhạc yêu cầu hoàng đế giết chết hai người bọn họ là hoàn toàn có thể bà nhĩ đô chỉ vào vương nhạc trong mắt mang theo sợ hãi nói rằng ngươi uy hiếp bản tọa vương nhạc gật đầu nói không sai ta chính là uy hiếp ngươi còn có sau đó các ngươi tốt nhất cầu khẩn ta vương ra c h ấ n nhỏ bách tính không sẽ phải chịu đánh giết không phải vậy nếu như xảy ra vấn đề rồi ta cái thứ nhất tìm chính là các ngươi được rồi các ngươi hiện tại cút cho ta b à nhĩ đô sắc mặt một trận biến ả o cuối cùng không cam lòng phất tay nói chúng ta đi vương nhạc đột nhiên lớn tiếng nói chậm đã b à nhĩ đô cả kinh hỏi ngươi còn muốn thế nào vương nhạc chỉ vào trên đất hơn mười bộ thi thể đem những thi thể này mang đi b à nhĩ đô bất đắc dĩ chỉ có thể đem thi thể trên đất toàn bộ mang đi đúng ba nhĩ đô cùng điền quy nông mang người vừa rời đi vương tiến h liền đi tới cho vương nhạc một cái tát vương tiến h chỉ là một cái phổ thông nữ tử một tát này lực đạo không lớn đối với vu vương nhạc tới nói cùng xoa xoa gần như vương nhạc nhìn vương tiến h nghi ngờ nói tả tại sao đánh ta vương tiến h trong mắt mang theo nước mắt trên mặt mang theo sợ hãi lớn tiếng nói ngươi đây là muốn làm gì ngươi dĩ nhiên giết người ngươi lại dám cùng triều đình đối nghịch ngươi là muốn hụ chết ta sao cha mẹ chết sớm ngươi nếu như có mệnh hệ gì ngươi để t ỷ t ỷ làm sao bây giờ vương nhạc nhìn thấy vương thiến nước mắt như mưa r á n g vẻ trong lòng cũng có chút ấ y n ấ y tả xin lỗi làm sợ ngươi vương nhạc lôi kéo vương thiến tay an ủi nhưng là tả vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy ta nếu như không ra tay những kia thát tử binh liền muốn đối với các hương thân ra tay thát tử binh hung tàn ngươi nhưng là biết bọn họ hội giết vương ra chúng ta chấn nhỏ tất cả mọi người vương tiến lo lắng nói nhưng là phải là bọn họ lần thứ hai trở về chúng ta nên làm gì vương nhạc cười nói tả ngươi không muốn lo lắng ba nhĩ đô cùng điền quy nông nếu như không muốn chết thì sẽ không lại trở về hơn nữa liền coi như bọn họ mang theo đại bộ đội đến rồi bằng võ công của ta ta cũng có thể bảo vệ tốt tỷ tỷ ngươi cùng vương ra chấn nhỏ vì để cho tỷ tỷ an tâm vương nhạc hiện tại chỉ có thể dùng sức hư thổi chính mình nói đến võ công vương tiến mới phục hồi tinh thần lại nhớ tới vừa nãy vương nhạc kiếm thuật cái k i a kiếm khí bén nhọn g i ế t lên người đến quả thực lại như là g i ế t gà vương thiến thở dài tạm thời tin tưởng vương nhạc chính hắn một đệ đệ nàng là càng ngày càng xem không hiểu ba năm trước vương nhạc trong chớp mắt hội y thuật thần kỳ hiện tại càng là nắm giữ cường đại đến để triều đình đều kiềng kỵ võ công cùng kiếm thuật còn có cái gì là vương nhạc sẽ không sao vương thiến nhìn vương nhạc con mắt nói rằng đệ đệ đáp ứng tỉ tỉ sau đó không nên như vậy mạo hiểm ngươi nếu như xảy ra vấn đề rồi ngươi để t ỷ t ỷ sống thế nào vương nhạc gật đầu nói yên tâm đi tả sau đó sẽ k h ông lưu giai minh lưu đại tài chủ thiện cái bụng đi tới nói với vương nhạc vương nhạc không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết võ công là cùng những võ đó trong rừng đi tới đi lui giang hồ cao thủ như thế ngày hôm nay đúng là phải cảm tạ ngươi cứu vương ra trấn nhỏ người a ngày hôm nay ta thiết tiến để các hương thân ăn một bữa thật vương nhạc ngươi có thể nhất định phải dự họp tha còn có sau đó nhà các ngươi địa tô chỉ giao hai phần m ộ ư ơ i lương thực là được lưu giai minh tham tài sợ chết nhưng là cũng biết xem xét thời thế vương nhạc võ công cao cường y thuật t h ô n g huyền ngày hôm nay càng là tại chỗ đánh giết hơn m ộ ư ơ i cấm quân binh sĩ liền ba nhị đô cái này thống lĩnh đều sợ hai hắn nhân vật như vậy tương lai định sẽ trở thành triều đình truy nã trong phạm nhưng là hiện tại cũng không phải hắn lưu giai minh t r e o tới chỉ có thể cùng vương nhạc giữ gìn mối quan hệ cho tới sau khi lại nghi cách cùng vương nhạc rũ sạch c a n hệ là được rồi vương nhạc suy tư nhìn lưu đại tài chủ một chút gật đầu gật đầu nói rằng yên tâm ta hội đi tiến hội làm tốt tới nhà của ta thông báo ta là được lưu giai minh nói rằng được vậy ta hãy đi về trước vương nhạc đối với dân chúng chung quanh lớn tiếng nói được rồi không có chuyện gì đại gia đều trở về đi thôi chờ một chút lưu tài chủ trong nhà thiết tiến đại gia có thể đều muốn đi vào a dân chúng chung quanh bây giờ nhìn vương nhạc trong mắt mang theo sợ hãi cùng sùng k í n h dù sao mỗi người đều là sùng bái cừng giả mà vương nhạc chính là danh xứng với thực cừng giả ở vương gia chấn nhỏ vương nhạc lúc này hy vọng đã ở lưu đại tài chủ b ê n trên vương nhạc cùng vương tiến về đến nhà câm nước đều n g ộ i ồ bình tứ cùng tiểu hồ phì đây vương tiến không nhìn thấy bình tứ đến phòng ngủ bên trong nhìn một chút vẫn không có nhìn thấy người vương nhạc nhìn một chút bị mở ra hậu môn nói rằng tả không cần tìm bình tứ đã ôm tiểu hồ phỉ đi rồi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng nay bình tứ tính cảnh giác vẫn đúng là cao xem ra hắn mang theo hồ phỉ lẽ ra có thể bình an vô sự tả đem cơm nước âm lại vương nhạc nhìn trên bàn móng heo thang nói rằng khí trời chết tiệt này thực sự là quá lạnh vẫn rơi xuống tuyết mới đi ra ngoài một lúc cơm nước liền ngội vương tiến h hơi nhún mày nhắc đến ăn cơm nàng đã nghĩ lên vừa nãy vương nhạc giết người tình hình hoa vương tiến h một trận buồn nôn dĩ nhiên che miệng chạy đi ra bên ngoài ói ra vương nhạc trong lòng thở dài vì để cho tỷ tỷ có năng lực tự vệ xem ra muốn dạy tỷ tỷ võ công điền quy nông cùng ba nhĩ đ ô ngồi trên lưng ngựa nhanh chóng hướng về trở lại kinh thành chạy đi hồ nhất đao đao phổ cùng bản đồ kho báu lần này là không tìm được thống lĩnh đại nhân lẽ nào chúng ta thật sự liền như vậy bông tha vương nhạc sao điền quy nông không cam lòng nói rằng ba nhĩ đô trừng điền quy nông một chút lạnh lùng nói ngươi có biện pháp giết hắn tiểu tử kia võ công ngươi cũng nhìn thấy so với hồ nhất đao cùng miêu n h â n phượng còn lợi hại hơn làm sao giết hắn chuyện này chúng ta tốt nhất là nát ở trong bụng không nên để cho hoàng thượng biết không phải vậy hoàng thượng nhất định sẽ truy cứu đến thời điểm vương nhạc khắp nơi đánh giết q u a n c h ứ c bức bách hoàng thượng giết chúng ta hai người chúng ta chắc chắn phải chết điền quy nông trong mắt mang theo hàng quang nói rằng chúng ta võ công không sánh bằng hắn nhưng là chúng ta có thể dùng độc lại như là độc chết hồ nhất đao như thế đ ộc chết vương nhạc tiểu tử kia vương nhạc mặc dù là đại phu nhưng là ta cũng không tin hắn có thể giải b á t độc điền quy nông độc dược nhưng là dược vương quốc thạch vạn sân bố trí mà thạch vạn sân chính là độc thủ dược vương vô sân đại sư sư đệ điền quy nông còn không biết vương nhạc không phải là hồ nhất đao hắn đã ám kính đại thành v õ công nhất lưu hạ độc lại há lại là như vậy dễ dàng miêu nhân v ư ợ n g ở ba nhĩ đô cùng điền quy nông rời đi khách sạn sau khi lại về đến khách sạn mang đi h ồ nhất đao vợ chồng thi thể đồng thời tìm một cái sơn thủy không sai địa phương đem an táng miêu nhân v ư ợ n g đứng ở h ồ nhất đao vợ chồng trước mộ phần nói rằng hồ h u n h đa tạ ngươi vì ta giết thương kiếm g i e o ta nhất định sẽ tra được là ai hạ đ ầ u con trai của ngươi hồ phỉ ta cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp tìm tới chưa xong con tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghê ngâm n、like、lai khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử v ẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến m kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu hồng hoa hội xác định bỏ phiếu tây vực cảnh nội một chỗ sơn mạch bên trong có không ít p h ò n g ốc kiến trúc có thể ở đây ở lại đều là một ít cao thủ trong giang hồ nơi này chính là hồng hoa hội tổng bộ có thể đi vào hồng hoa hội tổng bộ đều là một ít nắm giữ tuyệt kỹ người hán bọn họ lập trí lật đổ mãn thanh triều đình khôi phục người hán non sông giá một cái thân mặc trang phục màu xanh lam hán tử trung niên cưới tuấn mã tiến vào hồng hoa hội tổng bộ hán tử trung niên một t h o á n mã liên đối với cửa lớn hộ vệ nói rằng ta có khẩn cấp tình báo muốn gặp tam đương gia hộ vệ nhận thức này hán tử trung niên gật đầu nói mời đi theo ta hộ vệ mang theo hán tử trung niên đi tới tam đương gia nơi ở đúng dịp thấy tam đương gia cùng một vị c o n lấy trường kiếm đạo trưởng đang chơi cờ hồng hoa hội tam đương gia triệu bán sơn là thái cực môn cao thủ t u y ệ t đình người giang hồ xưng thiên thủ như lai mà vị kia có lấy trường kiếm đạo trường nhưng là hồng hoa hội nhị đương gia vô trần đạo trường vô trần đạo trường võ công so với triệu bán sơn mạnh hơn một bậc hơn nữa hắn ở hồng hoa hội quyền lực càng là kinh người chức vị chỉ là ở tổng đà chủ trần gia lạc bên dưới hộ vệ cùng hán tử trung niên nhìn thấy triệu bán sơn cùng vô trần đạo trường cản vội vàng hành lễ thuộc hạ gặp nhị đương gia tam đương gia triệu bán sơn nhìn hán tử trung niên một chút gật đầu lý vũ huynh đệ lần này đến không biết vì chuyện gì hán tử trung niên lấy ra một phong dùng trá điều phong kín thư giao cho triệu bán sơn nói rằng kinh thành huynh đệ chuyển đến tin tức ta sợ là trọng yếu tình báo vì lẽ đó không thể không tự mình đến một chuyến tổng đà nghe được là kinh thành tin tức chuyển đến triệu bán sơn cùng vô trần đạo trường liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều lộ ra một vẻ kinh ngạc kinh thành tin tức dù cho lại tiểu cũng có thể gây nên coi trọng triệu bán sơn tiếp nhận thư xé ra trá điều xem xong thư mới cười nói chuyện tốt hóa ra là chuyện tốt ta vốn là vô trần đạo trường chức vị ở triệu bán sơn bên trên hẳn là trước tiên đọc sách tin mới đúng nhưng là triệu bán sơn là trưởng khống hồng hoa hội tình báo vì lẽ đó triệu bán sơn liền trực tiếp mở ra thư triệu bán sơn không có đọc sách tin thời điểm còn cho rằng là tin tức xấu đây không nghĩ tới dĩ nhiên là chuyện tốt vô trần đạo trường x ư n g sở hỏi chuyện tốt chuyện tốt đẹp gì triệu bán sơn đem thư giao cho vô trần đạo trường nói rằng chính ngươi xem đi triệu bán sơn vung tay lên đối với hán tử trung niên nói rằng lý vũ huynh đệ ngươi một đường m ệ t nhọc sớm một chút dưới đi nghỉ ngơi đi hán tử trung niên liền ôm quyền nói rằng vâng t a m đ ư n g ra vô trần đạo trường xem xong thư cười nói không nghĩ tới trên giang hồ còn ra phát hiện vương nhạc như vậy thiếu niên anh hùng không tới hai mươi tuổi liền năng lực ép ba nhị đô cùng điền quy nông xem ra v õ công của hắn đã đạt đến nhất lưu cảnh giới nguyên lai、like, n à y phong tình báo là hồng hoa hội ẩn dấu ở thiên long môn thám tử truyền về bà nhĩ đô cùng đ i ể n quy nông trở lại kinh thành tuy rằng không có đem vương ra c h ấ n nhỏ sự t ì n h tuyên dương ra ngoài nhưng là giấy không thể gói được lửa thiên long môn mấy cái đệ tử vẫn là đem sự tình truyền ra ngoài hồng hoa hội vẫn cùng triều đình đối nghịch bà nhĩ đô cùng đ i ể n quy nông ở vương nhạc thủ hạ an quả đ ắ n g triệu bán sơn cùng vô trần đạo trường tự nhiên là tình nguyện nhìn thấy cho nên nói triệu bán sơn nhìn thư mới nói là chuyện tốt triệu bán sơn cười lạnh nói ba n h ị đ ô người này bản thân liền là nhất lưu võ giả hơn nữa còn là người mãn vũ trạng nguyên hiện tại càng là ngồi lên rồi triều đỉnh cấm quân thống lĩnh vị trí chúng ta hồng hoa hội huynh đệ chết ở ba n h ị đô trên tay không có một trăm cũng có tám mươi chỉ tiếc hắn vẫn ở tại cấm quân ở trong chúng ta căn bản sẽ không tìm được cơ hội giết t ử hắn vô trần đạo t r ư ờ n g bất đắc dĩ nói muốn giết ba n h ị đô chúng ta hay là có thể làm được nhưng là giết hắn sau khi chúng ta nhất định sẽ bị cấm quân vây quanh nếu muốn giết đi ra căn bản là không thể chỉ tiếc ba nhĩ đô cùng đ i ể n quy nông đi vương g i a chấn nhỏ dĩ nhiên không có chết ở vương nhạc trên tay hồng hoa hội tôn chỉ là lật đổ người mãn triều đình coi như vô trần đạo t r ư ờ n g cùng triệu bán sơn tự mình ra tay lấy mạng đổi mạng giết ba nhĩ đô đối với sự nghiệp của bọn họ cũng là không có một chút nào ý nghĩa bởi vì giết một cái tướng quân thống lĩnh tác dụng không lớn hơn nữa còn sẽ gặp đến triều đình lựa giận n à y đem đến không đánh mất vì lẽ đó bọn họ mới vẫn không hề đ ộ n g thủ triệu bán sơn cao mày nói rằng không biết tại sao từ khi m ộ ư ơ i ba năm trước trần tổng đà chủ đơn độc thấy càn long hoàng đế sau khi trở về liền tâm tính đại biến đối với lật đổ mãn thanh triều đình không lại như vậy nóng lòng hồng hoa hội sự tình cũng rất ít hỏi đến hiện tại càng là cùng h o á c thanh đồng người phụ nữ kia ở thiên sơn ẩn cư ta sợ tiếp tục như vậy chúng ta hồng hoa hội sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn trần gia lạc đối với hồng hoa hội sự tình buông tay sau khi phần lớn quyền lợi liền đều nắm giữ ở vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn trong tay hắn hai người nhưng là vì hồng hoa hội bận tâm không ít nhưng là không quản bọn họ làm sao tận tâm tận lực đều thay đổi không được hồng hoa hội thế lực càng ngày càng yếu sự thực hồng hoa hội cao thủ chỉ cần bị mãn thanh phát hiện sẽ gặp phải đại nội cao thủ truy sát điều này sẽ đưa đến hồng hoa hội vẫn ở tổn thất nhân thủ mãn thanh nhập quan đã sắp trăm năm mãn người đã tại trung nguyên đâm dễ cái muốn muốn lật đổ mãn thanh triều đình không phải như vậy dễ dàng hồng hoa hội thế lực tuy rằng không nhỏ nhưng là phải lật đổ triều đình nhưng còn thiếu rất nhiều vì tăng cường hồng hoa hội thực lực chỉ cần phát hiện trên giang hồ có mạnh mẽ võ giả cao thủ vô trần đạo trưởng cùng triệu bán sơn sẽ nghĩ biện pháp để bọn họ gia nhập hồng hoa hội hiện tại phát hiện vương nhạc vị này cao thủ nhất lưu bọn họ hồng hoa hội càng là không thể bỏ qua triệu bán sơn nói với v ô trần đạo trường nhị ca chúng ta hồng hoa hội cao thủ nhất lưu không nhiều cũng liền mấy người chúng ta chủ nhà lần này cần là vương nhạc đồng ý gia nhập chúng ta hồng hoa hội đó là không thể tốt hơn vì lấy ra thành ý ta quyết định tự mình đi một chuyến vương ra c h ấ n nhỏ vương nhạc vị thiếu niên này cao thủ ta ngược lại muốn xem xem hắn có phải là thật hay không như thư trên nói tới lợi hại như vậy v ô trần đạo trường gật đầu nói hừng lão tam ngươi tự mình đi một chuyến cũng tốt hy vọng vương nhạc có thể gia nhập chúng ta hồng hoa hội cộng thương đại sự triệu bán sơn cười nói vương nhạc là người hán hơn nữa hắn đã đắc tội rồi mãn thanh triều đình gia nhập ta hồng hoa hội tự nhiên là lựa chọn tốt nhất triệu bán sơn cưỡi ngựa rời đi hồng hoa hội tổng đà nhanh chóng ra tây vực hướng về vương g i a trấn nhỏ chạy đi vương nhạc đánh giết cấm quân đánh đổi u ba nhị đô cùng điền quy nông sự tình đã qua nửa tháng nửa tháng đến mãn thanh triều đình cũng không có tới tìm vương ra trấn nhỏ phiến phức điều này làm cho vương nhạc thở phào nhẹ nhõm vương nhạc hiện tại chỉ muốn phát triển vương ra c h â n nhỏ không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn cùng mãn thanh triều đình đối nghịch dù sao chỉ cần đánh khai sát giới vương nhạc liền muốn đối mặt triều đình truy sát cùng vây quét tuy rằng vương nhạc không sợ nhưng là hắn cũng không muốn để cho tỷ tỷ cùng mình quá lo lắng sợ hãi lưu lạc không nơi nương tựa tháng ngày ngày này, vương nhạc chính ở nhà nghiên cứu chế tạo trị liệu cảm mạo cảm mạo thuốc trị liệu cảm mạo phương thuốc vương nhạc biết không ít nhưng là muốn phải đem thảo dược nghiên cứu chế tạo trở thành bên trong thành dược khiến người ta có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể dùng hơn nữa còn muốn bảo đảm bên trong thành dược có chí ít nửa năm bảo vệ chất kỳ vậy sẽ phải cố gắng thí nghiệm một phen hiện tại hết thể hiệu thuốc đều là trực tiếp bán thảo dược sau đó để bệnh giả lấy về ngao dược dùng vương nhạc tin tưởng chính mình bên trong thành dược nếu như thành công tuyệt đối sẽ kiếm lấy lượng lớn của cải đến thời điểm trở thành trung quốc thủ phủ cũng không phải không thể、Hừm. đã gần đủ rồi lại thử thêm vài lần tin tưởng nhất định có thể hoàn thiện vương nhạc nhìn trong phòng bình bình lon lon thầm nghĩ trong lòng đệ đệ có người tìm ngươi tỉ tỉ vương tiến h âm thanh từ bên ngoài truyền đến vương nhạc hơi nhún mày hỏi có phải là lại tới học võ công để bọn họ trở về đi thôi chờ ta cân nhắc được rồi ta hội thống nhất chuyện thụ cho bọn hắn muốn bài sư coi như xong đi từ khi vương nhạc hiển lộ cao thâm khó d ò võ công cùng kiếm thuật sau khi vương gia c h ấ n nhỏ trên người trẻ tuổi liền đến tìm vương nhạc học võ vương nhạc hưu tâm ở vương gia c h ấ n nhỏ xây dựng cái võ quán nhưng là hiện tại còn không phải lúc bởi vì điều kiện kinh tế nguyên nhân vương nhạc còn chống đỡ không nổi một nhà võ quán vương tiến h mang theo một cái hơi mập người trung niên đi vào nói rằng không phải trên c h ấ n người là vị tiên sinh này vương nhạc ngẩng đầu nhìn vương tiến h người phía sau trong lòng lập tức trở nên nghiêm nghị lên cao thủ trung niên nhân này là một cái cao thủ tuyệt đỉnh còn kém một bước liền có thể trở thành là tông sư võ giả vương nhạc thầm nghĩ trong lòng không trách ta không có phát hiện ra hỏa này nguyên lai võ công của hắn còn ở trên ta vương nhạc luyện võ ba năm tuy rằng đạt đến nhất lưu võ giả cấp độ hơn nữa nội gia quyền cũng đột phá đến ám kính cấp độ nhưng là dù sao luyện võ thời gian quá ngắn có thể có thành tựu như vậy đã là khó mà tin nổi coi như vương nhạc có lượng lớn bí tịch võ công cùng kinh nghiệm tu luyện nhưng là cũng không thể lập tức cùng tu luyện mấy chục năm võ công cao thủ tuyệt thế so với người là ai vương nhạc hướng về người trung niên hỏi hơi mập người trung niên ôm quyền cười nói tại hạ hồng hoa hội triệu bán sơn vương nhạc thiếu hiệp thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a trẻ tuổi như vậy tu vi võ công đã cùng ta không kém nhiều vương nhạc chấn động trong lòng hỏi hồng hoa hội tam đương gia triệu bán sơn hồng hoa hội người làm sao tìm tới cửa vương nhạc trong lòng n g h i hoặc vương nhạc nói với vương tiến h nếu triệu tiền bồi đến vậy chúng ta nhất định phải cố gắng bắt chuyện tả ngươi đi vương đồ tể trong nhà nhìn hắn nào còn có không có thịt mua điểm trở về còn có t i ể u cũng mua chút trở về vương tiến h biết vương nhạc cùng triệu bán sơn khả năng có chuyện muốn nói gật gật đầu nói rằng hừng ta này liền đi vương tiến h sau khi đi ra ngoài vương nhạc mới nói với triệu bán sơn triệu tiền bối nơi này mùi thuốc quá n ồ n g chúng ta hay là đi nhà chính nói đi triệu bán sơn gật đầu nói được vương nhạc đem triệu bán sơn mang tới nhà chính đột nhiên đ ộ n g thủ một quyền hướng về triệu bán sơn công tới triệu bán sơn s ữ n g sở đưa tay một trường c h ặ n lại rồi vương nhạc nằm đấm vâng ảnh không trung hơi chấn động một cái hai người đều bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui nửa bước vương nhạc cười lạnh một tiếng xuất thủ lần nữa lần này vương nhạc là dùng tốc độ cực nhanh công kích triệu bán sơn ra tay tốc độ không chút nào so với vương nhạc chậm hơn nữa cánh tay của hắn dĩ nhiên trên không trung đánh ra từng đạo từng đạo huyết ảnh vâng ảnh ảnh đúng hai người đấu hơn mười chiều vương nhạc mới lùi về sau ngừng tay vương nhạc cùng triệu bán sơn giao thủ cũng không phải sinh tử tranh tài đã khống chế lực đạo mặt đất không có một chút nào hư hao không phải vậy lấy vương nhạc cùng triệu bán sơn khởi s ư ớ n g cùng đến hơn vạn cân lực đạo hành o kích tuyệt đối sẽ đem phòng ở cho hủy đi vương nhạc ôm quyền cười nói triệu t a m gia võ công quả nhiên bất phàm càng nhưng đã có thể ám kính trải rộng toàn thân thiên thủ như lai、like、tên gọi danh bất hư truyền vương nhạc thử triệu bán sơn võ công phát hiện triệu bán sơn tu luyện cũng là nội gia quyền hơn nữa còn là chính tông thái cực nội kình kiến thức triệu bán sơn võ công vương nhạc hoàn toàn tin tưởng hắn chính là hồng hóa hội tam đương gia hiện tại là càn long thời kỳ võ đương và trần gia câu thái cực quyền đều ở hướng về nội gia quyền chuyển biến vương nhạc không quen biết hồng hoa hội người hết thể không thể không cẩn thận tìm triệu bán sơn thử nghiệm người có thể giả mạo nhưng là võ công cũng không phải như vậy dễ dàng giả mạo triệu bán sơn cười nói vương nhạc thiếu hiệp võ công cũng r ấ triệu bất biết tới thiếu thái t phạm. hiệp phụ Không nghĩ nhạc kinh, không vương dùng cũng nội ngươi là vị nào. vị sư cực của là là bán sơn cũng thử ra rồi vương nhạc nội kình chính là thái cực nội kình hắn cho rằng vương nhạc cũng là thái cực m ô n người vương nhạc cười nói ta nội gia quyền bất quá là d ã con đường có thể không sánh được triệu tam gia sư nổi danh môn triệu tam gia mời ngồi không biết ngươi lần này tìm đến ta là vì chuyện gì triệu bán sơn sau khi ngồi xuống nói rằng vương nhạc thiếu hiệp ngươi nếu biết ta triệu bán sơn tên gọi cũng biết hồng hoa hội nghĩ đến ngươi cũng biết ta hồng hoa hội là làm gì vương nhạc gật gật đầu cười nói biết tạo p h ả n mà này người nào không biết ta triều đình nhưng là vẫn ở truy nã các ngươi a từ khi các ngươi lao tổng đà vu vạn đỉnh sáng lập hồng hoa hội tới nay thật giống các ngươi cùng mãn thanh tranh đấu sẽ không có từng đứt đoạn không biết các ngươi trần tổng đà chủ giờ có khỏe không triệu bán sơn sắc mặt khẽ thay đổi thầm nghĩ trong lòng này vương nhạc còn nhỏ tuổi thật giống đối với hồng hoa hội biết quá tường thận xem ra thân phận của h ắ n cũng không bình thường à. triệu bán sơn trong đầu trong nháy mắt vận chuyển vô số ý nghĩ hắn thậm chí hoài nghi vương nhạc có thể hay không là mãn thanh triều đình bày xuống quân cờ chuyên môn dùng để đối phó hồng hoa hội vương nhạc nhìn thấy triệu bán sơn sắc mặt thay đổi liền biết hắn ở k i ê n kỵ cái gì triệu tam gia yên tâm ta vương nhạc không phải là mãn thanh người của triều đình triệu tam gia đã có k i ê n kỵ không tiện nói r a ý vậy chúng ta không ngại trước tiên nói chuyện cái khác triệu bán sơn nghi ngờ nói không biết vương nhạc thiếu hiệp muốn đảm chút gì vương nhạc bưng lên trên bàn chén nhỏ bên trong chứa chính là trắng như tuyết m u ố i tinh vương nhạc đem chén nhỏ đưa cho triệu bán sơn cười nói triệu tăm già ta muốn cùng các ngươi hồng hoa hội hợp tác chính là diêm như vậy trắng như tuyết hoàn mỹ m u ố i tinh coi như là càn long hoàng đế cũng là ăn không được ngươi cảm thấy làm sao triệu bán sơn dùng ngón tay dính điểm diêm bỏ vào trong miệng nhất thời sắc mặt biến đổi lớn này diêm rất hàm hơn nữa không có một tia cay đắng cùng dị vị thật diêm triệu bán sơn hai mắt tỏa ánh sáng hỏi vương nhạc tiểu huynh đệ có thể ra bao nhiêu như vậy tuyết diêm triệu bán sơn tuy rằng không phải thương nhân nhưng là cũng biết diêm quan hệ đến dân sinh mặc kệ cái nào một khi cái kia một đời người đang nắm quyền đều là không tiếc dư lực đả kích tư diêm hồng hoa hội cũng có ở làm tư diêm buôn bán nếu có thể đem như vậy tình mỹ tuyết diêm nắm trong lòng bàn tay cái kia hồng hoa hội chính là đạt được một cái đại mỏ vàng vương nhạc cười nói ta vương nhạc không có quyền không có thế nơi nào có tuyết diêm cung cấp cho ngươi môn hồng hoa hội bất quá chế tạo học diêm phương pháp phối chế ở chỗ này của ta phương pháp phối chế nghe được vương nhạc có nghiên cứu chế tạo học diêm phương pháp phối chế triệu bán sơn hô hấp đều có chút ồ ồ. không biết vương nhạc thiếu hiệp muốn ta hồng hoa hội trả giá cái gì triệu bán sơn hỏi chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử Vẽ thắng, ủng hộ ủng chương ủ a ngài, c í n động lực lớn nhất. Điện thoại di động n h thoại là lực ta g di ờ mời i đi sử dụng mời đến ẩn. em mờ Com xem. kỳ c h ư trình n ủ bảy t r â n tổng đà chủ lựa chọn xác định bỏ phiếu triệu bán sơn hỏi vương nhạc cần muốn cái gì mới có thể giao ra tuyết diêm phương pháp phối chế vương nhạc cười nói triệu tăm g i a tuyết diêm giá trị ta nghĩ ngươi là hẳn phải biết chỉ cần hồng hoa hội hoạt động đến được chẳng những có thể thu được lượng lớn của cải để hồng hoa hội thế lực càng mạnh mẽ hơn hơn nữa còn có thể x ỉ nhục triều đình quang diêm nói không chắc còn có thể làm cho triều đình thuế m ố i tan vỡ triệu bán sơn trên mặt mang theo c â y đắng vương nhạc nói không sai này tuyết diêm giá trị coi như dùng hồng hoa hội hiện tại hết t h ể của cải để đổi sợ là cũng không đủ vương nhạc cười nói triệu tam gia tuyết diêm sự tình chúng ta có thể sau đó bàn lại hiện tại ngươi có thể nói nói chuyện tại sao tới tìm ta triệu bán sơn chỉ trỏ hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng Vương người Nhạc không phải người của triệu ề Triều đình. u triều đình tuy muốn Đình. Đình rằng rất i d t trừ thể t ra Hồng Hoa Hội, nhưng là nhưng cũng không cũng là lấy y Tuyết yếu, yếu. ế đến t trọng Triều trọng Triệu Diêm Diêm dạng mồi đối với hồng hoa Hội trọng yếu, nhưng là đối với làm Đình đồng Hồng nhưng là rụ. Hoa bán sơn thành khẩn nói rằng lần này ta đến vương ra chấn nhỏ chính là vì để vương nhạc thiếu hiệp ngươi gia nhập chúng ta hồng hoa hội lấy vương nhạc thiếu hiệp võ công ở ta hồng hoa hội bên trong ít nhất có thể xếp hạng thứ năm chỉ cần vương nhạc thiếu hiệp đáp ứng gia nhập chúng ta hồng hoa hội chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi triệu bán sơn đến vương g i a c h ấ n nhỏ tìm chính mình vương nhạc trời vừa sáng liền đoán được hắn ý đồ nhưng là thật sự muốn vương nhạc gia nhập hồng hoa hội vương nhạc vẫn còn có chút do dự hồng hoa hội mặc dù là to lớn nhất phản thanh tổ chức nhưng là cùng hơn m ộ ư ơ i năm trước so với đã nhược không ít chủ yếu nhất vẫn là tổng đà chủ trần gia l à c căn bản là không quản sự đối với phản thanh cũng không lại như vậy nóng lòng hiện tại hồng hoa hội đã sắp muốn bị trở thành cùng bình thường bang phái gần như tính chất vương nhạc trong lòng tính toán được mất gia nhập hồng hoa hội tuy rằng có thể đạt được người mạnh mẽ lực vật lực chống đỡ đối với mình phát triển rất có lợi nhưng l à như muốn kiên kỵ đến hồng hoa hội quy củ cùng cái k h á c các vị chủ nhà lợi ích mình làm khởi sự đến sợ là sẽ phải bó tay bó chân không gia nhập hồng hoa hội một tiếng cự tuyệt sợ là cũng sẽ ác triệu bán sơn đắc tội rồi hồng hoa hội đối với vương nhạc cũng không có một chút nào chỗ tốt hiện tại vương nhạc đã đắc tội rồi mãn t h à n h nếu như đắc tội nữa hồng hoa hội vương nhạc sau đó sợ là sẽ phải gặp phải hai bên đã kích nay khiến cho đến vương nhạc làm việc càng thêm gian nan vương nhạc ánh mắt một trận biến ảo triệu bán sơn cũng có kiên trì dù sao gia nhập hồng hoa hội nhưng dù là phản tặc chuyện này không thể không thận trọng nửa nén hương thời gian qua đi vương nhạc nói rằng triệu tam gia gia nhập hồng hoa hội ta bản thân là đồng ý nhưng là ta không sẽ rời đi vương g i a chân nhỏ dù sao nhà của ta liền ở ngay đây hơn nữa ta còn có một cái tỉ tỉ vì lẽ đó ta dự định lấy khách khanh phương thức gia nhập hồng hoa hội bình thường ta không ở hồng hoa hội tổng đà cũng không tham gia hồng hoa hội bên trong quản lý nhưng là hồng hoa hội nếu như đến nguy cơ thời khắc cần ta vương nhạc hỗ trợ ta vương nhạc tuyệt không chối tử không biết triệu tham gia ý như thế nào khách khanh triệu bán sơn xứng sở nói rằng ta hồng hoa hội nhưng là xưa nay đều khách khanh chức vị này a bất quá lấy vương nhạc thiếu hiệp võ công cùng bản lĩnh ta có thể đáp ứng ngươi để ngươi trở thành ta hồng hoa hội khách khanh sau khi trở về ta liền tìm tìm trần tổng đà chủ cùng cái khác chủ nhà thương nghị ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ đồng ý vương nhạc gật gật đầu hắn cũng lý giải triệu bán sơn khó xử triệu bán sơn tuy rằng ở hồng hoa hội bên trong quyền cao chức trọng nhưng là dù sao hắn cấp trên còn có một vị trần gia lạc cùng vô trần đạo trường hồng hoa hội không phải là hắn triệu bán sơn một người thiết lập khách khanh chức vị cũng không phải triệu bán sơn đáp ứng rồi liền có thể chắc chắn hắn nhất định phải trở về cùng hồng hoa hội các vị chủ nhà thương lượng tận lực thuyết phục bọn họ vương nhạc cười nói được rồi triệu tam gia chúng ta hiện tại trở lại nói chuyện tuyết diêm sự tình đi triệu bán sơn vui vẻ nói được hiện tại triệu bán sơn cùng vương nhạc nói chuyện nhưng là phải hòa hợp hơn nhiều vương nhạc nói rằng triệu tam gia tuyết diêm phương pháp phối chế ta có thể cho các ngươi hồng hoa hội nhưng là ta cần tuyết diêm tiền lời năm phần mười năm phần mười triệu bán sơn lắc đầu nói rằng vương nhạc thiếu hiệp ngươi chỉ điểm một tấm phương pháp phối chế những chuyện khác đều là ta hồng hoa hội gánh chịu ngươi muốn phân năm phần mười lợi ích đây là không thể ta hồng hoa hội các anh em sẽ không đáp ứng nói đến lợi ích triệu bán sơn cùng vương nhạc đều là giống nhau một bước cũng không nhường vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng triệu tam gia ngươi cần phải hiểu rõ đây chính là tuyết diêm phương pháp phối chế cũng không phải phổ thông phương pháp phối chế trong này lợi ích coi như càn long hoàng đế cũng là hội thèm nhỏ dãi ba thước ta cảm thấy năm phần m ộ ư ơ i lợi ích cũng không nhiều triệu bán sơn nhìn vương nhạc một chút nói rằng vương nhạc thiếu hiệp tuyết diêm v ư ơ n g pháp phối chế là liên quan đến đến ích lợi thật lớn nhưng là chỉ cần tuyết diêm một khi xuất hiện ở trên thị trường triều đình nhất định tra rõ đến thời điểm chúng ta hồng hoa hội đem sẽ trực tiếp đối mặt toàn bộ triều đình vây quét trong này áp lực lớn bao nhiêu ta nghĩ vương nhạc thiếu hiệp cũng là lẽ ra có thể đoán được vì lẽ đó chúng ta hồng hoa hội chỉ có thể nhường ra vừa thành một thành lợi ích vương nhạc cười lạnh nói vừa thành một thành lợi ích triệu tam gia ngươi là đang nói đùa sao chỉ có một thành lợi ích ta còn không bằng chính mình là một m mình hồng hoa hội khó xử ta vương nhạc cũng có thể thể phải nhận được như vậy ta lại nhường một bước ta cần bốn phần m ư ờ i lợi ích kỳ thực vương nhạc biết coi như vừa thành một thành tuyết diêm lợi ích cũng chính là to lớn của cải đầy đủ vương nhạc cùng tỷ tỷ hai người hoa mấy đời nhưng là này tuyết diêm lợi ích vương nhạc còn muốn có những tác dụng khác vì lẽ đó không thể không tránh hai người đối t r ọ i gây gắt c ó kẹ mặc cả cuối cùng tuyết diêm lợi ích lấy chia ba bảy thành vương nhạc ra phương pháp phối chế đến ba phần m ư ờ i lợi ích hồng hoa hội ra nhân lực vật lực phân đến bảy phần m ư ờ i lợi ích hơn nữa còn muốn đối mặt mãn thanh triều đ ỉ n h triển ép vây quét bất quá thời đại này vì tiền coi như tư diêm đều có người làm lại càng không muốn tuyết diêm vì tiền có chính là không sợ mất đầu người ba phần m ư ờ i lợi ích cũng coi như là vương nhạc trong lòng điểm mấu chốt vương nhạc nhìn triệu bán sơn nói rằng triệu tam gia thực sự là hội cò kẻ mặc cả nếu như triệu tam gia đi làm ăn nhất định là kiếm bổn không lộ a đã như vậy vậy chúng ta tả khế ước đi vương nhạc từ trong phòng lấy ra giấy bút viết xuống tuyết diêm hợp tác khế ước vương nhạc tả khế ước đã xem như là hậu thế thương mại hợp đồng so với thanh triều khế ước nhưng là phải tỉ mỉ quy phạm nhiều lắm viết xong khế ước vương nhạc nói rằng triệu tam gia này khế ước một thức lưỡng p h ầ n ta cùng hồng hóa hội các muốn một phần Ngươi còn nhu bán sơn xong nói rằng, gì ước, cải? Triệu xem xem một chút, có cầu khế vương nhạc thiếu hiệp tả khế đức, rất tốt, ta hiệp khế h k ước, ô n gật có Nhạc ý kiến gì. Vương gì. g đầu nói bất quá ta còn có một yêu cầu này lưỡng phân khế ước c ầ n trần tổng đà chủ vô trần đạo trường còn có ngươi triệu tam gia đồng thời ký tên ấn xuống dấu tay mới có thể có hiệu lực vương nhạc không phải không tin triệu bán sơn hơn nữa hồng hóa hội cũng không phải triệu bán sơn một người nếu như trần gia lạc cùng vô trần đạo trường không ký tên hồng hoa hội đã xảy ra biến cố gì vương nhạc sợ là căn bản là không thu được bạc triệu bán sơn gật đầu nói đây là tự nhiên vương nhạc ở lưỡng phân khế ước trên ký xuống tên lại theo đ ể bắt đầu ấn triệu tăm ra này lưỡng phân khế ước ngươi đều lấy về đợi được trần tổng đà chủ cùng không đuổi đạo ký tên sau khi ngươi cho nữa còn một phần cho ta chỉ cần ta bắt được khế ước tuyết diêm phương pháp phối chế dĩ nhiên là hội đưa lên đúng rồi triệu Tam gia lúc trở về. Mang tới một điểm tuyết riêng hàng mẫu, như vậy, thì càng có thể thuyết phục Trần Tổng Chủ cùng Vô Trần、Đạo、Trường. Triệu gia mang điểm mẫu, riêng hàng càng cùng lúc có phục Chủ về, vậy, Vô như Đà Đạo bán sơn gật đầu cao hưng nói được cứ dựa theo vương nhạc thiếu hiệp nói làm triệu bán sơn không nghĩ tới vương nhạc dĩ nhiên đem sự tình làm được kín kẽ không một lỗ hổng vào lúc này vương tiến h mua rượu thịt trở về ăn cơm triệu bán sơn mang theo khế ước rời đi vương g i a c h ấ n nhỏ vương tiến h hỏi đệ đệ cái kia triệu bán sơn rốt cuộc là ai xem ra rất lợi hại dáng vẻ còn có hồng hoa hội lại là già sao tổ chức vương nhạc cười nói t ạ những n à y ngươi trước hết không muốn hỏi đến ta làm việc lẽ nào ngươi còn lo lắng sao đúng rồi t ạ mấy ngày nữa ta bên trong thành dược liền muốn nghiên cứu chế tạo hoàn thành đến thời điểm ta liền có thời gian dạy ngươi võ công của ngươi vương thiến hơi nhún g mày để ta học võ công ta chỉ là một cái phổ thông nữ tử đánh đánh g i ế t g i ế t sự tình ta lại làm không được vương nhạc lớn tiếng cười nói t ạ học võ cũng không phải vì đánh đánh g i ế t g i ế t mà là vì cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ t ạ ngươi nếu như học nội gia quyền còn có thể bảo vệ dung nhan trở nên càng xinh đẹp hơn nha vương thiến vừa nghe học võ còn có thể khiến người ta trở nên càng xinh đẹp hơn ánh mắt sáng lên liền vội vàng gật đầu nói nếu như vậy vậy ta đi học vương nhạc thầm nói xem ra mỗi một người phụ nữ đều là chống đỡ không được thanh xuân bất lao mê hoặc à triệu bán sơn trở lại tây vực đem ở vương nhạc ý nghĩ cùng vô trần đạo trường nói một lần cuối cùng còn lấy ra khế ước cùng tuyết diêm hàng mẫu vô trần đạo trường nhìn khế ước cùng tuyết diêm hàng mẫu sắc mặt ngưng trọng dị thường nói rằng lao tam lấy vương nhạc võ công cho hắn một cái khách khanh chức vị cũng không có gì lớn không được nhưng l à n à y tuyết diêm liên quan đến lợi ích quá lớn chúng ta nhất định phải cùng trần tổng đà chủ thương lượng một chút mới được triệu bán sơn gật đầu nói ta cũng là nghĩ như vậy vì lẽ đó mang về lưỡng phân khế ước cần nhị ca ngươi cùng tổng đà chủ ký tên ấn xuống dấu tay vô trần đạo trường nói rằng đi chúng ta hiện tại lên đường đi thiên sơn tìm tổng đà chủ triệu bán sơn cùng vô trần đạo trường cưới lên mã đi suốt đêm hướng thiên sơn chạy đi vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn chạy tới thiên sơn đến trần gia lạc nơi ở chỉ thấy được hoác thanh đồng cũng không nhìn thấy trần gia lạc vô trần đạo trường triệu t a m ca các ngươi làm sao đến rồi hoác thanh đồng nhìn thấy hai người ngày nữa sơn cảm thấy kinh ngạc triệu bán sơn hỏi thanh đồng nội tử không biết trần tổng đà chủ ở nơi nào ta cùng nhị ca lần này ngày nữa sơn nhưng là có chuyện quan trọng tìm tổng đà chủ hoác thanh đồng trong lòng cả kinh chuyện quan trọng lẽ nào là hồng hoa hội bên trong xảy ra vấn đề rồi hoác thanh đồng nói rằng tướng công cùng sư phụ ở thiên c h ì luyện công đây vào lúc này cũng có thể trở về đột nhiên hoác thanh đồng nhìn phía xa cười nói sư phụ cùng tướng công trở về vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn quay đầu nhìn lại đúng dịp thấy viên sĩ tiêu cùng trần gia lạc vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn liền vội vàng hành lễ xin ra mắt tiền bối gặp tổng đà chủ viên sĩ tiêu nhưng là cường giả tuyệt thế coi như lấy vô trần đạo trường võ công ở trước mặt của hắn cũng là không dám làm cản trần gia lạc nhìn thấy vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn cũng là thật cao hứng vô trần đạo trường triệu tam ca các ngươi tới thiên sơn đúng là quá tốt rồi chúng ta nhưng là có ít ngày không thấy lần này chúng ta nhưng là phải cố gắng uống m ấ y chén trần gia lạc anh tuấn thanh tú như cái thư sinh không biết thân phận của hắn người căn bản là đoán không được hắn là hồng hoa hội đệ nhất cao thủ hắn cười lên càng làm cho người có gió xuân diện cảm giác trần gia lạc nói với hoác thanh đồng nương tử ngươi chuẩn bị cẩn thận một thoáng làm điểm thức ăn ngon ta ngày hôm nay thân thiết thật cùng sư phụ bọn họ uống m ấ y chén hoác thanh đồng cười nói hừng ta này đi chuẩn bị ngay tiệc rượu trên trần gia lạc cùng viên sĩ tiêu Vô trần Đạo Trường, triệu ầ n Trường, Đạo t r bán sơn uống đến sảng khoái. thấy r ra i nói ệ u Bán Sơn này đến, vào lúc này nói ra ý đồ ơ Vương Vương Vương Sơn n nữa còn đem vương Nhạc sự tình nói một lần. Trần gia lạc nói rằng, không nghĩ tới trên đời vẫn còn có vương Nhạc bực này thiếu hiệp anh hùng. Tăng Nhạc trở thành Hồng khanh dẫn.、Triệu、bán Gia Ca, Hoa ta Lạc có bực khách đem đời một thiếu hiệp hội h sự sự, tới Triệu trở Triệu t trần gia lạc đáp ứng rồi vương nhạc trở thành hồng hoa hội khách khanh sự t ì n h nhất thời thở phào nhẹ nhõm hắn vẫn đúng là sợ trần gia lạc không đáp ứng triệu bán sơn lấy r a tuyết diêm hàng mẫu cùng khế ước nói rằng tổng đà chủ đây là ta cùng vương nhạc thiếu hiệp viết xong khế ước liên quan với tuyết diêm sinh sản cùng lợi ích phân phối đều tả ở khế ước trên tổng đà chủ xem một chút đi nếu là có cái nào không thể tiếp thu ta lại đi tìm vương nhạc đàm trần gia lạc thưởng thức tuyết diêm xem xong khế ước trong lòng biến đến nặng dị thường hoác thanh đồng biết rồi tuyết diêm sự tình nhưng cao hứng vô cùng nói rằng tướng công chúng ta hồng hoa hội nếu là có tuyết diêm sau đó đem sẽ không lại khuyết b ạ c huynh đệ phía giới môn t h á n g này g cũng sẽ trải qua càng tốt hơn một chút có tiền chúng ta phản thanh đại nghiệp cũng sẽ dễ dàng rất nhiều vương nhạc tuy rằng muốn ba phần mười lợi ích nhưng là hắn trở thành hồng hoa hội khách khanh cũng coi như là nửa cái người mình đến thời điểm chúng ta lại cẩn thận khuyên nhủ hắn đem hắn triệt để c u ố n vào hồng hoa hội trên c h i ế n xa không được sao lũi mười ngàn bộ nói coi như vương nhạc không thể trở thành ta hồng hoa hội người chúng ta cũng là bằng hữu bảy phần mười tuyết diêm lợi ích chúng ta kiếm được hoác thanh đồng nói những này trần gia lạc tự nhiên là biết đến tuyết diêm thật sự xuất hiện ở trên thị trường rất nhanh sẽ có thể thịnh hành toàn quốc đến thời điểm đều sẽ cho triều đỉnh thuế m ố i dành cho trầm đạ k í c h nặng càng hội cho càn long hoàng đế tạo thành to lớn phiến phước càn long hoàng đế mặc dù là mãn thanh hoàng đế nhưng là cũng là hắn trần gia lạc thân huynh trường hơn mười năm qua trần gia lạc tại sao mặc kệ hồng hoa hội bên trong sự vụ cũng là bởi vì bận tâm càn long hoàng đế cùng huynh đệ của chính mình t ỉ n h sư phụ chuyện này ngươi thấy thế nào trần gia lạc hướng về viên sĩ tiêu hỏi trần gia lạc cùng càn long hoàng đế là anh em ruột sự tình rất ít người biết đang ngồi ngoại trừ trần gia lạc chính mình cũng chỉ có viên sĩ tiêu biết rồi liền ngay cả hoác thanh đồng cũng không biết chuyện này viên sĩ tiêu thở dài hắn cũng biết trần gia lạc khó xử nói rằng gia lạc chuyện này cần chính ngươi quyết định sư phụ giúp đỡ không được ngươi trần gia lạc ánh mắt một trận biến ảo một bên là hồng hoa hội lợi ích một bên lại là chính mình thân huynh trường thật sự thật là khó lựa chọn cảm nhận được vô trần đạo trường triệu ban sơn h o ắ c thanh đồng ba người cấp thiết ánh mắt trần gia lạc cuối cùng gật đầu nói chuyện này ta đ ã ứng rồi ta hiện tại liền ký tên ấn xuống dấu tay vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn kích động đến chạm lên ôn quyền nói đa tạ tổng đà chủ chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm k ý đi ẩn c o n đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến e m mờ kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 8. đại nội cao thủ xác định bỏ phiếu trần gia lạc ở hai tấm khế ước trên ký tên theo đ ể bắt đầu ấn sau khi vô trần đạo trưởng cùng triệu bán sơn mới mang theo khế ước rời đi có trần gia lạc ký tên hợp tác với vương nhạc sự tình xem như là định r a đến rồi viên sĩ tiêu đối với trần gia lạc cùng hoác thanh đồng nói rằng gia lạc thanh đồng Các người này cơm nước đặc người này không sai, i b ệ trần tiểu, thuần. Bất tiểu ta cái kia giả quá uống, càng cơm cũng ăn, cũng uống, giả ta cũng lao là hương ăn, nên vậy ồ i t r gia lạc cùng hoác thanh đồng đứng lên đến đối với viên sĩ tiêu ôm quyền nói cùng t i ệ n sứ phụ hoác thanh đồng thông minh lanh lợi có đại trí tuệ ở hồng hoa hội bên trong được cho là nữ chư cát có tuyết diêm nàng chắc chắn đem hồng hoa hội thế lực mở rộng gấp mười lần muốn phải lớn mạnh hồng hoa hội chỉ hấp thu cao thủ gia nhập là không được còn muốn càng nhiều người bình thường cùng những phương diện khác nhân tài nhưng là chiêu thu nhân tài cũng là muốn dùng tiền hồng hoa hội trước đó tuy rằng cũng coi buôn bán hơn nữa cũng ở buôn bán tư diêm kiếm được chút tiền tài nhưng là cũng vẫn không dư dả hiện tại có tuyết diêm tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng nghĩ đến hồng hoa hội sắp lớn mạnh mà triều đình cùng càn long hoàng đế đều sẽ sức đầu mẹ chán hoắc thanh đồng trong lòng chính là một trận sảng khoái hoắc thanh đồng trong mắt mang theo hàng quang c ư ờ i lạnh nói Càn long bức long tử mỗi mỗi ta mội mội hương hương công chúa ta nhất trả thật ta tuyệt định hắn lớn. Nếu năng, phải cho khả đối giá làm là có so ẽ không vương tha hắn. Hương hương công chúa công vương s với hoác thanh đồng càng xinh đẹp hơn đáng yêu nhưng là lại bị càn long hoàng đế coi trọng trần gia lạc nhớ tới tình huynh đệ đem hương hương công chúa đưa cho càn long hoàng đế cuối cùng hương hương công chúa u b u ồ n chết ở trong hoàng cung hoác thanh đồng vẫn cho rằng m ộ i m ộ i hương hương công chúa là bị càn long cướp giật đi đem m ộ i m ộ i bức tử nàng căn bản liền không biết hương hương công chúa là trần gia lạc đưa cho càn long hoàng đế trần gia lạc nghe xong hoác thanh đồng mang theo sắc cơ k h ẽ cau mày triều đình cùng hồng hoa hội tích toán quá sâu căn bản không phải hắn trần gia lạc có thể hóa giải dù cho trần gia lạc là tổng đà chủ trần gia lạc hiện tại bắt đầu vì là càn long hoàng đế lo lắng thanh đồng ngươi nói chúng ta hồng hoa hội như vậy cùng triều đình đối nghịch thật sự đáng ra không nhiều năm như vậy chúng ta không chỉ không có lật đổ triều đình khôi phục người hán non sông hơn nữa còn để không ít hồng hoa hội huynh đệ bỏ mình có thể chúng ta từ bỏ tạ o phản quá người bình thường sinh hoạt sẽ tốt hơn trần gia lạc nói rằng hoác thanh đồng cười lạnh nói trần gia lạc ngươi muốn từ bỏ những câu nói này ai cũng nói tới chính là ngươi cái này hồng hoa hội tổng đà chủ thuyết bất đắc ngươi quên nghĩa phụ là chết như thế nào ngươi quên mội mội ta tử chết như thế nào ngươi quên lục đương gia cùng thất đương gia bọn họ là chết như thế nào hiện tại coi như ngươi từ bỏ tạ phản ngươi cho rằng mãn thanh triều đình sẽ bỏ qua cho ngươi vương tha hồng hoa hội chúng ta có thể cùng sư phụ ẩn cư ở thiên sơn nhưng là hồng hoa hội bên trong các huynh đệ đây bọn họ tại mọi thời khắc muốn đối mặt đại nội cao thủ cùng huyết tích tử truy sát trần gia lạc thở dài nói rằng thanh đồng ta nghĩ một người yên lặng một chút、hút. nói xong trần gia lạc tiến vào thư phòng đóng cửa lại hoặc thanh đồng ở bên ngoài bất đắc di thở dài nàng biết trần gia lạc không có năm đó cái kia thề muốn lật đổ mãn thanh triều đình hùng tâm năm đó trần gia lạc nhưng là dám một thân một mình xông vào hoàng cung đại nội đi ám sát càn long hoàng đế a trần gia lạc ngồi ở trong thư phòng do dự rất lâu vẫn là quyết định tả một phong thư cho càn long hoàng đế trần gia lạc thư bên trong chỉ nói là hồng hoa hội rất mau đem sẽ xảy ra sản xuất tinh xào tuyết diêm không có nói ở nơi nào sinh sản cũng không hề nói gì thời điểm ở trên thị trường bán chỉ là nhắc nhở càn long hoàng đế làm tốt khẩn cấp chuẩn bị trần gia lạc viết xong thư thầm nghĩ trong lòng Ta làm như vậy, chúng ỉ là cho Long Càn Hoàng cho nhắc c nhở h đế một t c ũ bình tấn tuy rằng bất động bất động nhưng là đối nội tạng cùng nửa người dưới nhưng có thể tạo được rất tốt rèn luyện trung bình tấn nếu như chạm tốt chẳng những có thể điều tiết khí huyết mạnh mẽ gân cốt cô động tinh thần còn có thể sản sinh nội kình vương thiến y phục trên người đã toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp c h ạ m trung bình tấn có thể là phi thường khổ cực vương nhạc nhắc nhở tả hiện tại ngươi đã đến thời khắc then chốt nhưng là ngàn vạn không thể từ bỏ át trạm trung bình tấn muốn chuyên tâm ngươi nếu như không kiên trì được liền không nghĩ nữa thân thể khổ cực mà là đi mấy chính mình hô hấp thổ nạp số lần hoặc là để tâm cảm thụ tim đập cùng huyết dịch lưu động âm thanh vương thiến vi hơi lim di mắt nhẹ giọng nói rằng ta biết rồi vương thiến chắc trung bình tấn cũng coi chừng mấy ngày tuy rằng rất khổ cực nhưng là chỗ tốt nàng cũng là có thể cảm thụ được mặc kệ vương tiến nhiều lui chỉ cần để vương nhạc xoa bóp điều trị một thoáng ngày thứ hai lên sẽ tinh thần gấp trăm lần không chỉ như thế vương tiến còn cảm giác mình khí lực tăng lớn buổi tối ngủ cũng thơ m ngọt càng sẽ không làm ác n g ậ u luyện võ có nhiều như vậy chỗ tốt vương tiến tự nhiên là hội chuyên tâm luyện tập vương nhạc nhìn tỉ tỉ thầm nghĩ trong lòng tỉ tỉ tập võ năng khiếu cũng là cỡ cao tuy rằng lớn tuổi điểm nhưng là chỉ cần phương pháp đúng rồi tương lai cũng có thể trở thành là một đời cao thủ được rồi t ạ hôm nay chỉ tới đây thôi vương nhạc nói với vương tiến luyện võ phải tránh không muốn vượt qua thân thể cực hạn không phải vậy đều sẽ lưu lại tổn thương vượt qua cực hạn tuy rằng có thể để võ công đột phá nhưng lại nhưng cũng lưu lại thân thể tổn thương làm như vậy không đáng lại như là thanh thép như thế vượt qua cực hạn sẽ bị bẻ gãy vương tiến thu công thật dài thở ra một ngụm trọc khí nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái vương nhạc thiếu hiệp triệu bán sơn âm thanh truyền đến vương nhạc khẽ mỉm cười nói rằng tả là triệu bán sơn đến, đến rồi không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá nhanh liền từ hồng hoa hội tổng đà tới rồi vương nhạc cùng vương tiến ra n g h ê n tiếp triệu bán sơn phía sau còn có một vị trẻ tuổi người trẻ tuổi này võ công cũng xem là tốt so với điền quy nông cũng là không kém chút nào triệu tam gia vương nhạc ôm quyền cười nói triệu bán sơn cười nói vương nhạc thiếu hiệp ta giới thiệu cho ngươi một thoáng ta phía sau vị trẻ tuổi này là hồng hoa hội trẻ tuổi bên trong cao thủ gọi tôn hạo vương nhạc ô m quyền nói tôn hạo huynh tôn hạo cũng ô m quyền nói vương nhạc thiếu hiệp vương nhạc cười nói hai vị trong phòng x i n mời vương nhạc mang theo triệu bán sơn cùng tôn hạo tiến vào nhà chính vương tiến nhưng là đi thiêu t r à triệu bán sơn nhìn thấy vương tiến trong lòng cả kinh vương tiến so với lúc trước nhưng là có rất khác nhiều a lúc trước vương thiến nhưng là một điểm võ công đều sẽ không hiện tại bộ pháp của nàng trầm ồn khí huyết dồi dào hô hấp cũng càng thêm tỉ mỉ tuy rằng vương thiến vẫn không có trở thành võ giả nhưng là chỉ cần vẫn tu luyện lại quá mấy tháng nàng nhất định sẽ trở thành một tên võ giả triệu bán sơn thầm nghĩ trong lòng vương nhạc tiểu tử này quả nhiên không đơn giản không biết hắn giao cho tỉ tỉ của hắn chính là võ công gì triệu tam gia ngươi lần này đến hẳn là đưa khê ước đến đi vương nhạc cơ hỏi triệu bán sơn cười gật đầu nói không sai đúng là như thế triệu bán sơn lấy ra khế ước khế ước trên đã có trần tổng đà chủ cùng vô trần đạo trưởng ký tên cùng dấu tay lần này ngươi yên tâm đi vương nhạc thận trọng tiếp nhận khế ước cười nói không sai ở thương nôn thương lần này ta là yên tâm cái kia không biết tuyết diêm phương pháp phối chế triệu bán sơn hỏi vương nhạc cười nói nếu khế ước không có vấn đề phương pháp phối chế ta tự nhiên sẽ cho ngươi triệu t a m gia tôn hạo hinh các ngươi chờ ta này liền đi lấy vương nhạc đứng dậy hướng về phòng ngủ đi đến tôn hạo nhỏ giọng hướng về triệu bán sơn hỏi tam đưng già này vương nhạc nói đáng tin sao ta xem hắn đúng là thái tuổi trẻ hắn làm sao có khả năng có tuyết diêm triệu bán sơn cười nói tôn hạo có trí không ở năm cao vương nhạc mạnh hơn ngươi quá nhiều lần này ta để ngươi đến vương ra c h ấ n nhỏ chính là muốn ngươi ở lại nơi này đến sau đó ngươi liền đại biểu hồng hoa hội cùng vương nhạc câu thông vương nhạc nếu là có yêu cầu gì ngươi cũng có thể trước tiên nói cho chúng ta tôn hạo gật gật đầu nói rằng vâng t a m đương ra rất nhanh vương nhạc cầm vài tờ tràn ngập chữ nhỏ trang giấy đi ra triệu t a m gia đây chính là sinh sản tuyết diêm phương pháp vương nhạc đem trang giấy giao cho triệu bán sơn nói rằng chỉ cần có đầy đủ nhân lực vật lực coi như sống một năm sản xuất mấy triệu đam tuyết diêm cũng không phải việc khó triệu bán sơn cẩn thận từng ly từng tí một đem trên chồng chất lên sau đó bỏ vào trong l ự c triệu bán sơn nói với vương nhạc vương nhạc thiếu hiệp tôn hạo sau đó liền ở lại bên cạnh ngươi ngươi nếu là có cái gì cần có thể trực tiếp cùng tôn hạo nói tôn hạo hội đem lời của ngươi chuyện cho chúng ta hồng hoa hội tổng đà vương nhạc gật đầu nói hừng ta biết rồi tôn hạo hiện tại trở thành vương nhạc cùng hồng hoa hội liên hệ giàn buộc triệu bán sơn đem hồng hoa hội khách khanh lệnh bài giao cho vương nhạc nói rằng vương nhạc thiếu hiệp ngươi hiện tại chính là ta hồng hoa hội khách khanh đây là lệnh bài ngươi thu cẩn thận nếu sự tình xong xuôi vậy tại hạ liền cáo tử vương nhạc nói rằng triệu tam gia như thế gấp ăn cơm lại đi đi triệu bán sơn muốn sớm một chút sinh sản ra tuyết diêm lắc đầu nói không được ta hiện tại liền trở về chỉ có ta trở lại trần tổng đà chủ cùng vô trần đạo trường mới sẽ thả tâm vương nhạc cười nói đã như vậy, vậy ta không để lại ngươi triệu tam gia sau này còn gặp lại triệu bán sơn ôm q u y ề nói n sau này còn gặp lại bắc kinh tử cấm thành ngự thư phòng càn long hoàng đế ngày hôm nay nhận được một phong thư vừa nhìn chữ viết hắn liền biết là chính mình đồng bào huynh đệ trần gia lạc tả đến bất quá nhìn thư nội dung trong thơ càn long hoàng đế sắc mặt tái xanh trong mắt mang theo hàn quang trần gia lạc thư chỉ nói là hồng hoa hội muốn sinh sản tuyết diêm rất mau đem xuất hiện ở trên thị trường để triều đình làm tốt khẩn cấp chuẩn bị nhưng là càn long nhìn thư thấy thế nào thế nào cảm giác như là khiêu chiến thư đây là trần gia lạc hướng về triều đình thị uy đến rồi a người đến can long hoàng đế la lớn nô tài ở một cái tiểu thái dám đi vào ngự thư phòng can long hoàng đế nói rằng để long tuấn cùng điền quy nông tới gặp chấm lập tức tiểu thái dám vội vàng nói vâng hoàng thượng long tuấn cùng điền quy nông nhận được tin tức rất mau tới đến ngự thư phòng nô tài long tuấn điền quy nông gặp hoàng thượng hoàng thượng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn tuổi long tuấn cùng điền quy nông quỳ xuống la lớn c a n long hoàng đế lạnh lùng nói đứng lên đi long tuấn cùng điền quy nông đứng lên đến chờ c a n long hoàng đế phát hiệu lệnh c a n long hoàng đế nhìn hai người nói rằng hồng hoa hội lần này lại muốn làm thúy bọn họ lại dám sinh sản tuyết diêm đúng là thật là to gan long tuấn điền quy nông chấm hiện tại mệnh các ngươi t r a rõ hồng hoa hội phá hủy bọn họ sinh sản nhà xưởng đồng thời cho chấm đem sinh sản tuyết diêm phương pháp phối chế cầm về long tuấn cùng Điển Quy Nông ôm quyền nói, vâng, Hoàng Quy ôm trước h Hoàng nhìn chút, lạnh ư cười ợ n Càn Long Hoàng đế nhìn Điển、Quy、Nông một chút, cười lạnh nói, Điển、Quy、Nông, lần g đế Quy Quy một t cho ngươi đó i cầm là chấm ngự tiền thị vệ võ công của hắn so với hồng hoa hội triệu bán sơn cũng không kém chút nào có hắn trợ ngươi nếu như vẫn chưa thể thành công điền quy nông liền vội và nói g n hoàng thượng yên tâm ta nhất định sẽ đem sự tình làm tốt đẹp bằng không đưa đầu tới gặp ừ ngươi biết là tốt rồi càn long hoàng đế lạnh rên một tiếng được rồi các ngươi đi xuống đi lần này tra án lấy điền quy nông dẫn đầu long tuấn giám sát dù sao điền quy nông là người trong giang hồ đối với hồng hoa hội phong cách làm việc hẳn là càng hiểu một ít mà long tuấn võ công cao cường có thể để phòng ngừa hồng hoa hội cao thủ đến đánh lén càn long hoàng đế cho rằng hai người hợp tác nhất định có thể làm cho hồng hoa hội sinh sản tuyết diêm kế hoạch phá sản long huynh lần này có thể muốn nhiều dựa vào ngươi a điền quy nông ôm quyền cười nói long tuấn cười lạnh nói dễ b ả n dễ b ả n thân là đại nội cao thủ long tuấn căn bản cũng không có đem điền quy nông cái này nhị lưu võ giả để vào trong mắt ở trong mắt long tuấn càn long hoàng đế trọng dụng điền quy nông chỉ là hắn chó ngáp phải rồi mà thôi long tuấn thầm nghĩ trong lòng điền quy nông cũng chính là cái người ngu ngốc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 gia đình cùng bọn hạ nhân chính đang thu thập hành lý chuẩn bị cùng lưu đại tài chủ cùng rời đi vương g i a trấn nhỏ lưu giai minh cùng bọn hạ nhân trong ánh mắt đều là mang theo không cam l ò n g nhưng là bởi vì vương nhạc duyên cớ không thể không rời đi lưu đại tài chủ thê tử trong mắt giữ lại nước mắt nói rằng tướng công chúng ta liền như vậy đi rồi vương g i a trấn nhỏ nhưng là nhà của chúng ta à những này gia nghiệp nhưng là tổ tông môn từng điểm từng điểm tích lũy lên liền như vậy đi rồi đúng là thái đáng tiếc lưu giai minh thê tử không nỡ đi nhưng là lưu giai minh làm sao thường cam lòng rời đi vương gia trấn nhỏ hắn lưu đại tài chủ chính là thằng t r ộ t làm vua sứ mụ nói một không hai chủ a đương nhiên đây là trước đây hiện tại vương gia trấn nhỏ là vương nhạc định đoạt lưu đại tài chủ tức giận chừng thê tử một chút nói rằng ngươi cho rằng ta muốn đi sao hiện tại vương gia trấn nhỏ đất ruộng cùng núi rừng khế đất có thể đều là ở vương nhạc tiểu tử kia trong tay không có đất ruộng không đi chúng ta chính là miệng ăn núi lở không chắc một ngày kia bạc liền s a i hết chúng ta liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi trong hai năm qua vương nhạc nghĩ biện pháp từ lưu đại tài chủ trong tay mua đất ruộng lúc mới bắt đầu lưu đại tài chủ thấy vương nhạc ra giá cao liền bán một chút nhưng là đến sau đó cảm giác không đúng vì lẽ đó liền không dự định bán chỉ là vương nhạc lúc này ở vương gia chấn nhỏ thế lực đã thành hơn nữa vương nhạc võ công cao cường của cải cũng vượt quá lưu đại tài chủ lưu đại tài chủ căn bản là không đấu lại vương nhạc lưu đại tài chủ bất đắc dĩ chỉ có thể đưa tay bên trong toàn bộ thổ địa bán cho vương nhạc đương nhiên vương nhạc làm việc cũng coi như còn có chút lương tâm mua đất thời điểm không có ít đi lưu đại tài chủ bạc hiện tại lưu đại tài chủ không có thổ địa chỉ có thể rời đi vương gia trấn nhỏ đến những nơi khác đi mua chút đất ruộng kế tục làm hắn tài chủ lưu đại tài chủ trong nhà hạ nhân cùng bọn gia đình điều khiển xe bò cùng xe ngựa rời đi lưu phủ chậm dai hướng về vương gia trấn nhỏ đi đến tất cả mọi người là ba bước vừa quay đầu lại h i ệ n nhiên là ở lưu niệm vương gia c h ấ n nhỏ lưu đại tài chủ thầm nghĩ trong lòng ta tỏa phủ đ ệ này hiện tại cũng là vương nhạc tiểu tử kia thực sự là đáng ghét các hương thân nhìn thấy lưu đại tài chủ rời đi mỗi người đều là có vẻ rất là cao hứng ha ha lưu đại tài chủ thật sự đi rồi vương gia chúng ta c h ấ n nhỏ thứ này về sau nhưng là phải trải qua ngày thật tốt đ a đó là lưu đại tài chủ tính là thứ gì cho hắn trồng t r ọ n muốn giao tám phần m ộ ư ơ i lương thực quanh năm suốt tháng chúng ta đều là ăn không đủ no mặc không đủ ấm liền cho bà nương cùng hài tử tăng thêm một cái quần áo mới cũng không được nhưng là hiện tại chúng ta cho vương nhạc tiểu ca trồng trọt cái kia liền không giống a chỉ giao hai phần m ộ ư ơ i điệu tô không sai nhà ta nhưng là loại vương nhạc tiểu ca nói dược liệu rất nhanh sẽ có thể thu hoạch vương nhạc tiểu ca nói rồi nhà ta những dược liệu kia ít nói cũng có thể bán cái một mươi bảy m ư ơ i tám lượng bạc dân chúng nghe xong giọng nói của người này trong mắt đều mang theo ước ao nghĩ năm sau nhà mình nhất định phải loại dược liệu vương nhạc mua lưu đại tài chủ sau khi liền phân phối cho vương ra c h ấ n nhỏ dân chúng đồng thời kiến nghị bọn họ trồng chính mình cho dược liệu của bọn họ nhưng là rất nhiều người cũng không dám lo lắng không có loại lương thực bảo hiểm dù sao loại dược liệu chuyện như vậy bọn họ nhưng là xưa nay từng làm đương nhiên cũng có gan lớn dựa theo vương nhạc dặn dò loại hạ độc tài chỉ cần dược liệu thành t h ủ thu hoạch sau khi là có thể bán cho vương nhạc thu được bạc vương nhạc ra bên trong khu nhà nhỏ tỉ tỉ vương tiến h trên người mặc hán phục cầm khế đất trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng hiện tại toàn bộ vương gia c h ấ n nhỏ thổ địa có thể đều là nhà mình vương tiến h mặc dù là nữ nhân nhưng là cũng giấc mơ đặt mua một ít gia nghiệp mà ở thanh triều đặt mua tốt nhất gia nghiệp chính là mua thổ địa vương tiến h cẩn thận đem khế đất để tốt nói với vương nhạc đệ đệ hiện tại toàn bộ vương gia c h ấ n nhỏ đều là nhà chúng ta lại như là lưu đại tài chủ như thế là vương ra c h ấ n nhỏ thẳng t r ộ t làm vua sứ mù vương nhạc tức giận nói vâng là tả ngươi đều hỏi hơn mười lần ngươi nếu như không tin có thể ra ngoài xem xem hiện tại lưu đại tài chủ đoàn xe vừa rời đi c h ấ n nhỏ vẫn chưa đi xa ngươi đến c h ấ n nhỏ đông đầu hẳn là còn có thể nhìn thấy h ắ n ha ha vương thiến cười nói ta này không phải kích động ư bất quá đệ đệ chúng ta điệu tô chỉ lấy hai phần mười có phải là thái ít một chút vương nhạc cười nói tả không thiếu nếu không là lo lắng các hương thân không chịu nhận ta còn dự định chỉ lấy vừa thành một thành địa tô đây trong nhà của chúng ta hiện tại có tiền chỉ là ta bán bên trong thành rượu bạc cũng xài không hết chớ đừng nói chi là mỗi một tháng hồng hoa hội còn muốn đưa mấy trăm ngàn lượng bạc đến nhiều hơn nữa thu các hương thân địa tô căn bản cũng không có ý nghĩa ngược lại sẽ để bọn họ càng ngày càng cùng vương nhạc không ngừng muốn nhà mình trải qua được vương g i a c h ấ n nhỏ giàu có lên cũng là vương nhạc ra tiểu viện vừa vặn đ ộ n g tới tôn hạo vương nhạc thầm nghĩ trong lòng xem tôn hạo dáng vẻ hẳn là tìm đến mình tôn hạo hai năm qua theo vương nhạc cũng học được không ít đồ vật đặc biệt võ công ở vương nhạc thỉnh thoảng chỉ điểm cho hắn dĩ nhiên đột phá đ ạ t đến nhất lưu võ giả cảnh giới lúc mới bắt đầu tôn hạo đối với vương nhạc còn có chút k h n g phục dù sao vương nhạc thái tuổi trẻ nhưng là khi thật sự biết rồi vương nhạc bản lĩnh thời điểm tôn hạo đối với vương nhạc đó là bội phục đến phục sắt đất hiện tại tôn hạo ở vương nhạc trước mặt đã là ở hành đệ tử c h i lễ tiên h sinh tôn hạo đi tới vương nhạc trước mặt ôm quyền hành lễ tiên h sinh đây là tôn hạo đối với vương nhạc xưng hô vương nhạc không cho tôn hạo gọi sư phụ hắn chỉ có thể gọi là vương nhạc tiên sinh tôn hạo được cách vương nhạc ra không xa đi rồi một phút liền đến vương nhạc cười nói tôn hạo có việc tôn hạo gật đầu nói ừng tổng đài truyền đến tin tức một tháng này bạc sợ là muốn làm lỡ chút thời gian vương nhạc thấy tôn hạo ấp á ấp úng hỏi tại sao tôn hạo nói rằng hồng hóa hội có p h i ê n phức nhân thủ có chút không đủ bạc đưa đến thời gian sợ là muốn lùi lại một ít vương nhạc trong lòng cả kinh hỏi hồng hoa hội có phiền phức triều đình không phải vẫn đang tìm hồng hoa hội phiền phức sao từ khi tuyết diêm xuất hiện ở trên thị trường mãn thanh triều đình cùng hồng hoa hội tranh đấu liền đạt đến mức độ kịch liệt trong hai năm qua phát sinh chém giết liền không xuống mấy c h ụ c lên hai phe đều có tổn thất trong đó lấy long tuấn cùng triệu bán sơn chiến đấu hung hiểm nhất hai người đấu mấy lần đều là bất phân thắng bại bất quá đáng được ăn mừng chính là triều đình cũng không có cha được hồng hoa hội tuyết diêm sinh sản nhà xưởng cũng không có cha được vương nhạc cùng hồng hoa hội quan hệ tôn hạo lắc đầu nói thiên sinh lần này không giống nhau lúc trước triều đình là để đại nội cao thủ long tuấn cùng điển quy nông đến cha chúng ta hồng hoa hội nhưng là hai năm bọn họ đều không có cha được tin tức hữu dụng can long hoàng đế vì đó tức giận bãi miễn hai người bọn họ chức quan đồng thời phái r a phúc khang an tự mình đến cha phúc khang an túc trí đam mưu rất được càn long hoàng đế tín nhiệm nếu như hắn tự mình đến chúng ta hồng hoa hội nhất định sẽ rất p h i ề n p h ứ c không chỉ như thế chúng ta còn lo lắng phúc khang an hội t r a được tiên sinh nơi này đối với tiên sinh bất lợi vương nhạc khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng phúc khang an phúc lớn soái là hắn vậy còn thật sự có điểm p h i ề n phức gia hỏa này bên người cao thủ không ít chỉ cần chúng ta lộ ra một tia manh mối hắn liền có thể t r a được tôn hạo ngươi cho hồng hóa hội tổng đà truyền tin liền nói đổi một con đường đưa bạc ta tuy rằng không sợ phúc khang an nhưng là phải là thật sự bị hắn nhìn chằm chằm cũng là rất phiền phức tôn hạo gật đầu nói vâng thiên sinh ta này liền đi làm vương g i a c h ấ n nhỏ hai trăm dặm ở ngoài có một ngọn núi trại sơn trại trại chủ chính là năm đó cho hồ nhất đao cùng miêu n h â n phượng đao kiếm trên dưới độc diêm cơ diêm cơ vốn là chỉ là một cái không biết võ công tiểu nhân vật nhưng là hắn đạt được hồ ra ba trang đao phổ sau khi luyện thành một tay đao pháp dĩ nhiên trở thành một tên võ giả hiện tại diêm cơ ở trên giang hồ cũng coi như là cái tiểu cao thủ diêm cơ ngồi ở sơn trại trong đại s ả n h thầm nghị trong lòng vương gia c h ấ n nhỏ hiện tại đúng là càng ngày càng phú đúng là phí nước mỡ nếu như ta mang theo các huynh đệ làm trên một phiếu nhất định có thu hoạch lớn diêm cơ đem vương gia c h ấ n nhỏ tình huống đánh tra rõ ràng vương gia c h ấ n nhỏ có tiền nhưng lại như n g có một vị tên là vương nhạc cao thủ cũng là bởi vì kiên kỵ vương nhạc diêm cơ mới vẫn không hề động thủ đương nhiên diêm cơ còn không biết này cao thủ vương nhạc chính là hai năm trước cùng hắn đoạt mối làm ăn cho hồ nhất đao phu nhân đỡ đẻ đại phu trại chủ không tốt chúng ta sơn trại đến rồi thật hơn cao thủ một cái thổ phỉ vọt vào sơn trại phong khách nói với diêm cơ diêm cơ lớn tiếng q u á t mắng vô liêm sỉ nơi nào sẽ có cái gì cao thủ trong phạm vi trăm dặm lao tử mới là cao thủ chân chính vào lúc này một cái hờ hưng ơ âm thanh truyền đến thật sao l i ê n ngươi cũng coi như là cao thủ nếu không bản đại soái để thủ hạ của ta cùng ngươi tỉ thí một chút diêm cơ ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một người dáng dấp thanh tú anh tuấn người trẻ tuổi mang theo hơn mười hộ vệ đi vào xem những hộ vệ này bước đi thân hình liền biết là bọn họ cao thủ nếu là có hồng hoa hội người ở đây nhất định sẽ phi thường giật mình nhân vì cái này anh tuấn thanh tú người trẻ tuổi cùng trần gia lạc tướng mạo là giống nhau như lúc người này chính là càn long hoàng đế phái tới điều tra tuyết diêm phúc k h á n g an người chính là diêm cơ phúc k h á n g an lệnh giọng hỏi diêm cơ thấy những người này ăn mặc hoa lệ liền biết bọn họ là không giàu sang thì cũng cao quý căn bản là không phải là mình có thể chọc được vội vàng trả lời vâng là chính là tiểu nhân phúc k h á n g an hỏi n g ư ờ i đem vương ra chấn nhỏ tình huống cho bản đại x o á i nói một lần muốn tỉ mỉ diêm cơ gật đầu nói vâng diêm cơ đem tự mình biết tình huống đều nói ra phúc khang an trong mắt thỉnh thoảng xuất hiện hết sạch nghe xong diêm cơ phúc khang an vung tay lên nói rằng được rồi ngươi đi xuống đi phúc khang an bên người một vị cao thủ hét lớn một tiếng còn không mau một chút cút người này âm thanh như sấm sét đem diêm cơ sợ hết hồn diêm cơ mang thủ hạ thổ phỉ nhanh chóng ra phòng khách phúc khang an bên người một cái ăn mặc kiểu văn sĩ người cười nói đại soái nếu như này diêm cơ đều là thật sự như vậy chúng ta t r a tìm phương hướng chính là đúng rồi hồng hoa hội là hai năm trước bắt đầu sinh sản tuyết diêm vương g i a c h ấ n nhỏ cũng là từ hai năm trước bắt đầu phát đạt thiên hạ không thể có như thế xảo sự tình căn cứ tình báo của chúng ta sinh sản tuyết diêm phương pháp là một cái hồng hoa hội khách khanh nắm cung cấp nếu như nô tải không có đ o á n sai cái này khách khanh hẳn là ngay khi vương g i a c h ấ n nhỏ bên trong phúc khang a n trong mắt mang theo sắc cơ cười lạnh nói hồng hoa hội những ngày loạn đảng đúng là thật là to gan lại dám buôn bán tuyết diêm để triều đình thuế m u ố i suýt chút nữa tan vỡ còn có những kia ăn tuyết diêm quan chức cùng bách tính cũng là đáng chết biết rõ tuyết diêm là hồng hoa hội loạn đảng buôn bán lại vẫn muốn đi mua phúc khang an lần này đem hắn người phía sau đều mắng tiến vào tuyết diêm so với quang diêm nhưng là phải tốt hơn gấp mười lần lần bọn họ những người này người nào không phải ăn tuyết diêm không cần nói phúc khang an coi như là càn long hoàng đế hiện tại cũng là ăn tuyết diêm càn long hoàng đế cũng yêu thích tuyết diêm chỉ là phẫn hận tại sao tuyết diêm không phải nắm giữ ở trong tay của mình lần này càn long hoàng đế phái phúc khang an đến chủ yếu nhất vẫn là muốn đem tuyết diêm phương pháp phối chế mang về chỉ muốn chiếm được tuyết diêm phương pháp phối chế vậy hắn càn long hoàng đế chính là xứng danh thánh quân phúc khang an nhìn văn sĩ một chút nói rằng chúng ta ngay khi sơn trại nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngày mai trực tiếp đi vương g i a c h ấ n nhỏ còn có đem cái kia diêm cơ cũng mang tới hắn là vùng này địa đầu x a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 vương nhạc cùng vương thiến ăn xong điểm tâm vương nhạc nói rằng tả ta, ta chờ một chút muốn đi võ quán những tiểu t ử kia ta không ở bọn họ nhất định sẽ lười biếng vương thiến thấy đệ đệ như vậy để tâm giáo những kia c h ấ n nhỏ trên bọn nhỏ luyện công bất man nói rằng những kia đến học võ có người đều còn không có giao tiền như ngươi vậy để tâm dạy bọn họ ngưu đồ gì a ta cái kia xem a những người kia sẽ đến chiếm nhà chúng ta rẻ vương nhạc hiện tại cũng được cho phi thường có tiền căn bản là không để ý võ quán đệ tử này điểm học phí nhưng là vương tiến chỉ là một cái không có có nhiều va chạm xã hội nữ tử tư tưởng trên vẫn là hoàn toàn chuyển biến trở thành người có tiền gặp phải sự t ì n h vẫn là hội tính toán chi ly đương nhiên điều này cũng không phải nói tính toán chi ly không được chí ít vương tiến phi thường nắm ra hội tính toán tỉ mỉ lúc ăn cơm nàng đều không cho phép vương nhạc có chút lãng phí lương thực hành vi vương nhạc cười nói tả không thể nói như thế vương da chấn nhỏ sau đó hội càng ngày càng giàu có cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh đến thời điểm nhất định sẽ gặp phải những người khác nhỏ nó nếu là không có đầy đủ sức mạnh đến bảo vệ vương gia chấn nhỏ ta sợ vương gia chấn nhỏ bên trong của cải sớm muộn là người khác vương nhạc biết mãn thanh là một cái phi thường dã man xã hội so với xã hội phong kiến còn muốn rút lui nửa bước có thể nói là cái bán nô lệ bán xã hội phong kiến người mãn coi trọng người hán đồ vật có thể tùy ý đòi lấy tùy ý cướp đoạt không có sức mạnh mạnh mẽ bảo vệ vương gia c h ấ n nhỏ đến thời điểm không tới của cải là người khác sợ l à c h ấ n nhỏ bên trong mách tính đều sẽ cửa nát nhà tan muốn vương gia c h ấ n nhỏ mạnh mẽ chỉ dựa vào vương nhạc một người là không được dù cho vương nhạc võ công mạnh hơn bởi vì vương nhạc không thể cả đời ở tại vương gia c h ấ n nhỏ nơi nào cũng không đi thôi vương thiến nói không lại vương nhạc cũng cảm thấy vương nhạc có đạo lý chỉ có thể gật ngủ tùy ý vương nhạc vương nhạc ở lúc rời đi vương thiến nhìn vương nhạc ăn mặc nói rằng đệ đệ ngươi vẫn là cầm quần áo đổi một thoáng ngươi xuyên hán phục đi ra ngoài quả thực chính là quá quái dị hán phục rất đẹp mặc vào đến vậy rất t h ư thích so với người mãn hóa trang nhưng là phải nhẹ nhàng khoan khoái gọn gàng hơn nhiều hơn nữa đem hán phục mặc lên người coi như vương thiến không đọc sách bao nhiêu cũng có thể cảm thụ được đến từ linh hồn cùng huyết thống nơi sâu xa tự hào cảm bởi vì nàng là người hán bất quá hiện tại vương nhạc ở bên ngoài không kiêng rẻ chút nào ăn mặc hán phục vương thiến vẫn cảm thấy có chút không thích hợp nếu như bị triều đình biết rồi sợ là sẽ phải có chuyện vương nhạc cười nói tả nơi này rời xa kinh thành sẽ không có người của triều đình đến ngươi còn lo lắng càn long hoàng đế phát hiện chúng ta trên người mặc hán phục hay sao nhưng là thiên hạ sự tình chính là như vậy đúng dịp vương nhạc mới nói sẽ không có người của triều đình đến không ngờ ngày hôm nay phúc khang an bọn họ liền muốn đến vương nhạc mới ra tiểu viện đi tới trên đường liền nghe đến một trận tiếng vó ngựa c h u y ể n đến hả vương nhạc khe t o mày thầm nghĩ trong lòng là hồng hoa hội người đến vương ra chấn nhỏ có ba loại người một là tìm đến vương nhạc chữa bệnh mua thuốc mà là hồng hoa hội đưa bạc đến đương nhiên còn có loại thứ ba vậy thì là mãn thanh người của triều đình chờ đến cái kia hơn mười người cưỡi ngựa tiến vào chấn nhỏ vương nhạc mới nhìn thấy những người này ăn mặc hoa lệ không giàu sang thì cũng cao quý căn bản là không phải hồng hoa hội người hồng hoa hội người trang phục nhưng là tương đương một mạc biết điều coi như là quyền cao chức trọng triệu bán sơn cũng chỉ là trên người mặc áo vải phục mà thôi gian giắc vương nhạc hơi nắm tay không khí hơi chấn động một cái phát sinh vài tiếng lanh lảnh xương cốt tiếng vang hóa ra là người của triều đình xem ra lần này có phiền p h ứ c ca vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc tối không hy vọng người đến là mãn thanh người của triều đình nhưng là không như mong muốn một mực không cho vương nhạc toàn nguyện vương tiến h nghe được tiếng vó ngựa cũng đi ra đ ệ đệ chuyện gì xảy ra có phải là hồng hoa hội người đưa bạc đến rồi vương nhạc cười lạnh nói đưa bạc ta xem không phải nói không chắc vẫn là tới tìm chúng ta muốn bắt đây tả chờ một chút ta có thể sẽ cùng bọn họ đậu thủ ngươi vẫn là t r ư ớ c về trong phòng đi thôi lần này đến người ở trong có ba cái là nhất lưu võ giả vương nhạc sợ đang đánh nhau thời điểm tỉ tỉ bị thương tổn vì lẽ đó làm cho nàng về phòng trước đi vương thiến lắc đầu nói ta không đi trở về ngươi không được quên ngươi tả ta hiện tại nhưng là có võ công tại người coi như là đánh nhau ta cũng không sợ vương thiến hai năm qua chuyên tâm luyện võ tuy rằng không có đột phá ám kính nhưng là cũng đến nhị lưu võ giả cấp độ chỉ là vẫn không có trải qua máu tanh chèm g i ế t vì lẽ đó còn không coi là cao thủ chân chính vương nhạc gật gật đầu nói rằng đã như vậy cái kia chờ một chút tả ngươi có thể nhất định phải sau l ư n g ta không phải vậy sợ là gặp nguy hiểm vương nhạc đã là nửa b ư ớ c tông sư võ giả chỉ cần không phải tông sư võ g i ả đích thân tới vương nhạc liền có lòng tin bảo vệ vương g i a chấn nhỏ không chịu đến gieo vạ tiếng võ ngựa quấy nhiếu toàn bộ chấn nhỏ rất nhiều bách tính đều đi ra khỏi nhà hướng về trên đường phố nhìn tới tôn hạo càng là lấy tốc độ cực nhanh đi tới vương nhạc bên người vương nhạc đối với trên đường phố bách tính lớn tiếng nói các vị hương thân không có gì đáng xem đại gia đều trở về nhà bên trong đi thôi vương nhạc uy vọng cực cao hán không người nào dám không nghe võ quán bên trong hơn mười thiếu niên nhìn thấy phúc khang an đám người trong lòng đều là có chút kích động những này c ư ớ i ngựa người đều là những người nào a nhìn dáng dấp bọn họ là tìm đến sư phụ nếu không chúng ta cũng ra ngoài xem xem nói không chắc đánh tới đến chúng ta còn có thể giúp đỡ đây ngươi là muốn chết vừa nãy ngươi không nghe thấy sư phụ nói mà không có gì đáng xem để đại gia đều trở về nhà đi lẽ nào ngươi có nghe chăng sư phụ lại nói sư phụ võ công thật mạnh coi như đến rồi nhiều người hơn nữa hắn cũng có thể đem bọn họ đánh đuổi. Vương Nhạc ở những thiếu cũng bọn Vương niên này trong lòng, có đem đuổi. v ở là ô đ ị c hơn vì với v lẽ đó, đối bọn họ ư g Nhạc r mười người cơi ư chiến mã đứng ở vương nhạc vương tiến h tôn hạo ba người trước mặt hai băng người cách xa nhau không tới xa ba trượng tôn hạo nhìn thấy phúc k h á n g an trong lòng cả kinh nhỏ giọng nói với vương nhạc tiên sinh đầu lĩnh kia thanh niên chính là phúc k h á n g an ta ở hồng hoa hội thời điểm nghe vô trần đạo trường đã nói cái này phúc khang an nhưng là dài đến cùng chúng ta trần tổng đà chủ giống nhau như l ú c hôm nay gặp mặt quả thế tôn hạo ở hồng hoa hội trẻ tuổi bên trong cũng coi như là một nhân vật hắn từng thấy trần gia lạc cho nên nhìn thấy phúc kháng an mới kinh ngạc như thế vương nhạc gâm thầm gật gật đầu nói rằng hửng ta biết rồi phúc kháng an cùng hơn mười hộ vệ cao thủ xuống ngựa dùng lạnh như băng mắt chỉ nhìn vương nhạc cùng vương tiến h vương nhạc tuổi trẻ anh tuấn khí chất bất phàm vương tiến h cũng là khuôn mặt đẹp cảm động vừa nhìn liền biết hai người không phải người bình thường vương nhạc cùng vương tiến ăn mặc để phúc khang a n đám người phi thường khiếp sợ vương nhạc cùng vương tiến trên người mặc hàn phục hơn nữa vương nhạc vẫn không có, có hớt tóc phát chắt mái tóc minh hướng dư nghiệt phúc khang an dùng roi ngựa chỉ vào vương nhạc cùng vương tiến lớn tiếng nói vương nhạc tiến lên vài bước cười lạnh nói đại nhân nói chuyện có thể muốn giảng chứng cứ ta vương nhạc một không tạo phản hai không nhu nịch làm sao có thể nói ta là minh hướng dư nghiệt đây Ta k h ô người phải Phúc họ chu. Phúc Khang theo khí. tiếng nói, lai là Lớn lớn sắc quát nguyên An mang n g sắc mặt ơ Vương nhạc, quả nhiên lớn mật. Vương Sơn, ngươi i nhiên Giang đại đại nhiên chính Nhạc, Nhạc, con thành, thân thành lớn toàn bộ Trung Nguyên dân, trên n là là là ư g quả đều mật. ta ta bộ dĩ có biết trên người mặc hán phục ở ta đại thanh nhưng là tội chết vương nhạc trong lòng cũng là bất đắc dĩ hắn chỉ là không thích trên người mặc mãn thanh quần áo không thích trên đầu treo cái chư đôi mái tóc mà thôi không nghĩ tới bị phúc khang an nhìn thấy dĩ nhiên nói mình là minh hướng dư ơ nghiệt n minh hướng dư ơ nghiệt n cái này chịu tội cũng không nhỏ a đối với mãn thanh tới nói minh hướng dư ơ nghiệt n so với hồng hoa hội càng thêm khiến người ta kiên kỵ ai nhiễm phải ai liền muốn chết vương nhạc cười lạnh nói rằng đại nhân ta vương nhạc là người hán tại sao liền không thể mặc hán phủ còn có ta lúc nào đã nói ta là đại thanh con dân ta nghĩ thiên hạ người hán đem chính mình xem là người đại thanh q u a n dân sợ là không có mấy cái đi lại nói các ngươi càn long hoàng đế không phải vẫn ở tên dương nói mạn hán một nhà sao nếu mạn hán đều một nhà vậy còn phân cái gì mãn phục cùng h á n phục vương nhạc cũng không thèm đến s ỉ a nếu phúc khang an đến, đến rồi ngày hôm nay tuyệt đối không thể dễ dàng đã như vậy còn không bằng đem hán vương tử bên trong đắc tội vương nhạc người muốn chết phúc khang an lớn tiếng nói người đến à? cho bản đại x o á y đem này ba cái minh hướng dư nghiệt nắm lên đến ta phải đem bọn họ mang trở lại kinh thành giao cho hoàng thượng tự mình xử trí phúc khang an thẹn quá thành giận trong cơn tức giận đem giữ lại mái tóc tôn hạo cũng nên thành minh hướng dư nghiệt không có tìm được hồng hoa hội tuyết diêm nhà xưởng bắt được minh hướng dư nghiệt cũng là một cái công lớn vâng phúc khang an một thoáng lệnh bên cạnh hắn ba vị cao thủ nhất lưu đồng thời hướng về vương nhạc khởi xướng công kích ba người này một người dùng bắt quái trường một người dùng thái cực quyền một người khác dùng chính là ám khí phúc khang an cho rằng chỉ cần mình bên người ba vị cao thủ nhất lưu ra tay muốn bắt lấy vương nhạc vương tiến tôn hạo ba người là bắt vào tay cút đi cho ta vương nhạc cười lạnh một tiếng trong nháy mắt đánh ra ba quyền mạnh mẽ quyền k ì n h trực tiếp đem ba người đẩy lui quyền phong chấn động đến mức phúc khang an hai gò má đau nhức mặt đất bị quyền k ì n h đánh nứt xuất hiện mấy mét dữ tợn chiến hảo ba người nhìn vương nhạc trong mắt đều là tràn ngập khiếp sợ vương nhạc trong tay cầm một thanh phi đao ám khí cười hỏi ám khí nếu như ta không có đoán sai đại nội cao thủ bên trong có thể đem ám khí vận dụng đến xuất sắc như thế cũng chỉ có long tuấn đi cái kêu thả ám khí người trung niên nói rằng không sai ta chính là long tuấn xem ra các hạ đối với ta hiểu rõ rất sâu mà vương nhạc khẽ lắc đầu nói rằng hiểu rõ rất sâu ngã cũng không thể nói được chỉ là ta biết mãn thanh triều đỉnh có n g ư ờ i nhân vật số một như vậy mà thôi phi đao trả lại ngươi vương nhạc vận chuyển nội kình trong tay phi đao hóa thành một vệt sáng mang theo hô khiếu chi thanh hướng về l o n g tuấn bay đi long tuấn thay đổi sắc mặt muốn tranh né nhưng là phi đao tốc độ quá nhanh bằng tốc độ của h ắ n căn bản là không tránh thoát long tuấn bên người hai vị nhất lưu võ giả cũng là kinh hại đến biến sắc cẩn thận cc long tuấn cánh tay phải bị xuyên thủng bắn lên một mảnh xương máu phi đao trên cái kia mạnh mẽ a m kính trực tiếp đem long tuấn cánh tay kinh mạnh cùng xương cốt toàn bộ phá hủy、à. long tuấn khoanh tay cánh tay phát sinh một tiếng b ă n lâm những người khác nhìn l o n g tuấn đều biết vị này lừng lẫy có tiếng đại nội cao thủ xem như là phế bỏ bảo vệ đại soái quắt to một tiếng hơn mười cao thủ đem phúc khang an ngăn ở phía sau đem bảo vệ lại đến vương nhạc võ công quá mạnh mẽ căn bản là không phải nhất lưu võ giả có thể chống đỡ võ công như thế bọn họ cũng chỉ là ở trong hoàng cung l a o quái vật kia trên người l ĩ n h giáo k h a đương nhiên có người nói thiên trì quái hiệp viên sĩ tiêu võ công cũng là sâu không lường được nói không chắc cũng có vương nhạc như vậy cấp độ vương nhạc nhìn phúc khang an cười lạnh nói phúc l ớ n x o á i ngươi nói ta là minh hướng dư nghiệt nếu muốn giết ta đã như vậy vậy ta chính là minh hướng dư nghiệt được rồi hiện tại ngươi liền muốn chết trên tay ta ngươi còn có di ngôn gì muốn nói sao phúc khang an nhìn một chút bên người mười mấy tên hộ vệ cưỡng chế chấn tinh nói vương nhạc vo công của ngươi lại cao hơn có thể đồng thời đối phó được ta hơn mười cao thủ ta không tin hơn nữa coi như ngươi giết ta triều đình cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi muốn động thủ nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ vương nhạc khẽ mỉm cười phúc khang an xem ra ngươi vẫn không có biết rõ tình huống a bên cạnh ngươi liền ba cái nhất lưu võ giả bọn họ căn bản không phải ta một chiêu chi địch cái khác đều là nhị lưu võ giả ở trong mắt ta võ công không đạt nhất lưu vốn là rác rưởi ngươi cho rằng đám rác rưởi này có thể làm khó được ta phúc khang an ngươi nói ta giết ngươi triều đình sẽ không bỏ qua ta lẽ nào ta không giết người triều đình liền sẽ bỏ qua cho ta sao long tuấn nhỏ giọng nói với phúc kháng an đại soái vương nhạc tiểu tử này nói chính là thật sự động lên tay đến chúng ta thật sự không phải là đối thủ của hắn đại soái người hiện tại tốt nhất không muốn làm tức giận hắn phúc kháng an nhìn vương tiến một chút vương tiến là hắn gặp nữ tử bên trong xinh đẹp nhất tối có anh tức giận vương nhạc người thân là minh hướng dư nghiệt sự t ì n h bản đại soái có thể không truy cứu Phúc Khang an con An ngươi đảo một vương ò n g c ờ i nói, chỉ cần n chỉ g ư i đem phía sau ư ơ i gái kia cô cho ô gà k ta, ta h nhạc g c ỉ có thể để cho Hoàng thượng đặc xá tội của trách, còn có thể cho có coi thể thượng đặt tội thể bất tận Hoàng hưởng vinh hòa phú thế h để nào. ngươi ngươi dụng Ngươi Vương n xá xem quý. thấy phúc khang an muốn đánh tỷ tỷ mình chú ý trong lòng nhất thời xuất hiện một luồng lệ khí vương nhạc trong mắt mang theo nhàn nhạt màu đỏ tươi khoe miệng hơi nhếch lên trên người sát cơ hiện lên nhiệt độ chung quanh thật giống đều hạ thấp mấy độ phúc khang an ngươi thực sự là thật là to gan a ngày hôm nay không có ai có thể cứu đạt được ngươi vương nhạc hét lớn một tiếng các ngươi mọi người đều phải chết vương nhạc đem triển khai khinh công chân đạt bộ pháp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về phúc khang an phóng đi vương nhạc trong trước mắt bạo phát không chỉ phúc khang an chờ trong lòng người sợ hãi coi như vương tiến h cùng tôn hạo cũng là bị sợ hết hồn vương nhạc người ngoài luôn luôn là ôn văn nhĩ nhã coi như cùng hồng hóa hội thương thảo lợi ích thời điểm cũng không có không nổi giận như vậy, tức giận quá. Nhưng là vương ậ giận y tức n quá. h n g là v ư Nhạc hiện tiến ạ nhưng trở nên như vậy hung hăng, cái kêu mạnh mẽ sát khí h trở sát vậy cái i kêu k mẽ người ta sợ hãi. Muốn giết bao nhiêu người, mới có thể ngưng tụ ra như vậy nồng nạc sát khí A. Vương Thiến giết hãi. mới ta thể tụ sát bao ra A. sợ khí có vậy là vương nhạc thân nhân duy nhất càng là v ậ y ngược của hắn bất luận người nào muốn thương tổn vương tiến h đều muốn đối mặt vương nhạc đánh giết không được vương nhạc nếu muốn giết chúng ta long tuấn ngươi mang theo đại x o á i đi trước ta cùng vương huynh đệ ngăn trở vương nhạc nhanh cái kia sử dụng bát quái trưởng nhất lưu võ giả giống to long tuấn đã bị thương nặng coi như lưu lại cũng không được tác dụng gì long tuấn không dám c h ầ n chờ, mang theo phúc khang an cưới lên tuấn mã hướng về vương g i a trấn nhỏ chạy ra ngoài muốn giết đại soái trước tiên quá chúng ta hai vị nhất lưu võ giả cùng hơn m ộ ư ơ i nhị lưu võ giả chặn lại rồi vương nhạc đường đi vương nhạc cười to nói các ngươi ga đất cho sành m à thôi vương nhạc một quyền đánh vào cái kêu bát quái trưởng cao thủ trên lồng ngực trong nháy mắt đập vỡ tan nội tạng của hắn để cho chết oan chết uổng chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghênh ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử v ẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến mm kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương m ộ ư ơ i một đuổi tận giết tuyệt xác định bỏ phiếu vương nhạc lệnh giọng cười nói bắt quái trưởng thái cực quyền này hai môn võ công không sai nhưng đáng tiếc các ngươi vẫn không có luyện đến đến ra vương nhạc ra tay không lưu tình mỗi một quyền xuống đều có một cái mãn thanh cao thủ bị quyền kình đánh chết vương nhạc võ công mạnh hơn bọn họ càng có mấy đời kinh nghiệm chiến đấu so với những này mãn thanh cao thủ cường đại đến không phải nhỏ tí tẹo giết vì hiểm hộ phúc khang an cùng long tuấn đào tẩu những hộ vệ này không muốn sống về phía vương nhạc tấn công tới biết do hội bị giết chết nhưng là bọn họ vẫn như cũ như là thiều thân lao đầu vào lửa như thế hướng về vương nhạc công kích vương nhạc lớn tiếng cười nói hai cái nhất lưu võ giả đều chết rồi các ngươi những này nhị lưu võ giả cũng muốn ngăn cản ta chết đi cho ta vương nhạc trong tay xuất hiện mấy đạo kiếm khí bén nhọn kiếm khí bừa bãi tàn phá rất mau đem những hộ vệ này toàn bộ đánh giết quyền pháp tuy rằng mạnh mẽ nhưng là phải nói g i ế t lên địch càng thêm gọn gàng nhanh chóng vẫn là đạo kiếm tuy rằng vương nhạc trong tay không có trường kiếm nhưng là lấy hắn nửa bước tông sư võ công cảnh giới chân khi đã có thể lý thể hóa thành kiếm khí vương nhạc kiếm khí phi thường sắc bén nhất lưu võ giả đều muốn tránh né mũi nhọn những này nhị lưu võ giả càng là không thể chống đối vương nhạc nhìn phúc khang an cùng long tuấn ngồi trên lưng ngựa nhanh chóng ra c h ấ n nhỏ muốn truy đuổi nhưng là không kịp tốc độ thật nhanh đây là cái gì mã tốc độ dĩ nhiên so với ta triển khai khinh công còn nhanh hơn một bậc vương nhạc trong mắt mang theo sát khí không có có thể giết phúc khang an cái này mãn thanh đại soái thực sự là tiếc nuối phúc khang an sau khi trở về nhất định sẽ tìm đến càng thêm lợi hại cao thủ khi đó vương g i a thôn liền nguy hiểm vương thiến cùng tôn hạo cũng chấn kinh rồi vương nhạc võ công bọn họ biết vương nhạc rất mạnh nhưng là không nghĩ muốn dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy đây là vương nhạc lần thứ nhất ở trước mặt bọn họ toàn lực triển khai võ công tôn hạo trong lòng cả kinh nói tiên sinh võ công thực sự là cao thâm khó dò ở ta hồng hoa hội cũng chỉ có vương ô Trần t r Đạo ờ n cùng Trần Tổng Đà chủ mới có thể cùng hắn sánh g Chủ có thể Đà đi. mới vai v ư nhạc hai năm trước so với triệu bán sơn còn muốn kém hơn một bậc nhưng là hiện tại nhưng mạnh hơn triệu bán sơn mấy lần tôn hạo là nhất lưu võ giả ánh mắt vẫn có triệu bán sơn tuy rằng lợi hại nhưng là bây giờ cùng vương nhạc so ra cũng phải kém một chút triệu bán sơn võ công cũng là cùng long tuấn tương đương mà thôi nhưng là long tuấn dĩ nhiên không phải vương nhạc một chiêu chi địch có thể tưởng tượng được triệu bán sơn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của vương nhạc tôn hạo đi tới vương nhạc trước mặt nói rằng thiên sinh phúc khang a n kỵ chính là h á n huyết bảo mã h á n huyết bảo mã so với bình thường ngựa tốc độ cùng sự chịu đựng đều cường đại hơn mấy lần bình thường võ giả căn bản là tối không lên có người nói tốc độ nhanh nhất h á n huyết bảo mã chạy đi lại như là một cơn gió tự vương nhạc sau khi nghe gật đầu nói hóa ra là tây vực h á n huyết bảo mã có nhanh như vậy tốc độ vậy thì không kỳ quái h á n huyết bảo mã vậy cũng là có thể cùng tông sư võ giả so với tốc độ thần c ầ u bất quá này phúc khang an lại dám đánh tỷ tỷ ta chú ý ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng đem đầu của hắn linh hạ xuống tôn hạo cảm thấy vương nhạc trong thanh âm sắc cơ trong lòng kinh hãi tiên sinh đối với tỷ tỷ của hắn thật tốt phúc khang an như vậy đại nhân vật mạo phạm vương tiến h tiên sinh cũng phải đổi tận giết tuyệt vương tiến h lo lắng đi tới vương nhạc bên người nói rằng đệ đệ quên đi thôi ngươi ngày hôm nay giết nhiều người như vậy cái kia phúc khang an nhất định sợ nghĩ đến hắn không còn dám trở về vương nhạc lắc đầu nói rằng t ạ ngươi không biết mãn t h à n h bọn họ là sẽ không sợ lần này phúc khang an sau khi trở về nhất định sẽ càng thêm điên cuồng trả thù vương ra chúng ta c h ấ n nhỏ lần sau phúc khang an trở lại thời điểm nhất định là đại quân áp cảnh ta dự định tự mình đi một chuyến kinh thành vương thiến cùng tôn hạo tất cả giật mình trong mắt mang theo khiếp sợ nhìn vương nhạc vương tiến lôi kéo vương nhạc lo lắng nói người muốn đi kinh thành không được ta không đồng ý đi kinh thành quá nguy hiểm tôn hạo cũng nói đúng đấy thiên sinh kinh thành có thể không thể so những nơi khác vậy cũng là mãn thanh đô thành là người mãn xảo huyệt thành bắc kinh có thể nói bị mãn thanh triều đình kinh doanh đến như là tường đồng vách sắt nếu như bị người mãn phát hiện tiên h sinh tung tích coi như lấy tiên h sinh võ công muốn chạy trốn đến cũng là không làm nổi vương nhạc võ công tuy rằng mạnh nhưng là cũng không chống đỡ được thiên quân văn mã không cần nói vương nhạc coi như là hồng hoa hội cường đại như vậy phản thanh tổ chức ở kinh thành bên trong t h á g tử nam vùng cũng là phải cẩn thận bằng không thì có bị phát hiện khả năng vương nhạc nói rằng được rồi các ngươi cũng không muốn nói rồi đi kinh thành ta sẽ cẩn thận vì vương ra c h ấ n nhỏ ta nhất định phải tự mình đi một chuyến đương nhiên nếu như ta ở nửa đường trên đụng tới phúc khang an đem hắn đánh giết tự nhiên là tốt nhất chỉ cần phúc khang an chết rồi vương g i a trấn nhỏ tin tức thì sẽ không chuyển tới càn long hoàng đế trong thai nói không chắc vương g i a trấn nhỏ liền có thể miễn đi một hồi đại t a i nạn đương nhiên ở nửa đường trên đụng tới phúc khang an cơ hội là nhỏ bé không đáng kể tôn hạo thở dài hắn biết vương nhạc đây là muốn đem phúc khang an đuổi tận giết tuyệt nhưng là chỉ cần phúc khang an tiến vào thanh bắc kinh như vậy vương nhạc liền không có cơ hội vương nhạc suy nghĩ một chút nói với tôn hạo tôn hạo ngươi cho triệu t a m gia lan truyền tin tức liền nói ta bạc tạm thời không muốn đưa đến vương gia c h ấ n nhỏ đến, đến rồi ta cần bạc thời điểm sẽ đích thân đi hồng hoa hội lĩnh còn có tôn hạo ngươi lập tức mang theo tỉ tỉ ta đi hồng hoa hội tổng đà nàng ở nơi đó ta khá là yên tâm vương thiến cả kinh lớn tiếng nói đệ đệ ngươi muốn ta đi hồng hoa hội ta không đi vương nhạc thở dài nói rằng tả ngươi cũng nhìn thấy hiện tại vương gia chúng ta c h ấ n nhỏ là cỡ nào nguy hiểm ngươi lại ở lại ở vương gia c h ấ n nhỏ đã là không thích hợp ta không ở trong nhà ngươi an toàn liền không có cách nào bảo đảm tả ngươi yên tâm ta chẳng mấy chốc sẽ đi hồng hoa hội tổng đà tìm được ngươi rồi vương tiến h lớn tiếng hỏi nhưng là chúng ta đều đi rồi cái kia vương g i a trấn nhỏ làm sao bây giờ trong nhà làm sao bây giờ vương nhạc trong mắt mang theo hàng quang nói rằng tả ta, ta lúc rời đi hội lưu lại một phong thư ngươi yên tâm chỉ cần ta vương nhạc bất tử mãn thanh liền không dám đối với vương trấn nhỏ đại khai sát giới mãn thanh muốn đối với vương gia trấn nhỏ ra tay đầu tiên muốn đối phó chính là vương nhạc không phải vậy mãn thanh diệt vương gia trấn nhỏ triều đình sẽ đối mặt với vương nhạc điên cuồng trả thù vương nhạc cùng hồng hoa hội nhưng bất đồng hồng hoa hội là một tổ chức cùng mãn thanh đấu còn có sự kiêng rẻ nhưng là vương nhạc không có vương gia trấn nhỏ ràng buộc vậy thì là một thân một mình trả thù lên không kiêng rẻ chút nào người cô đơn giống như cao thủ tuyệt thế nhất làm cho hắn đau đầu k i ê n kỵ vương tiến h cũng biết vương nhạc quyết định chú ý sẽ không thay đổi chỉ có thể đáp ứng đi hồng hoa hội tổng đà đệ đệ ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a xong xuôi sự tình liền đến hồng hoa hội tổng đà tìm ta vương tiến h nhìn vương nhạc trong mắt mang theo lo lắng vương nhạc gật đầu nói t ạ ngươi cứ yên tâm đi ta hiểu rồi vương tiến h thu thập xong hành lễ n ắ m tuấn mã cùng tôn hạo cùng rời đi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng tỉ tỉ ở vương g i a c h ấ n nhỏ vĩnh viễn không có thể trở thành cao thủ chân chính đi hồng hoa hội rèn luyện một phen cũng là tốt đẹp giáo này võ công ta đều giao cho tỷ tỷ hy vọng nàng ở hồng hoa hội bên trong có thể trở thành là nhất lưu võ giả thậm chí là tông sư võ giả đưa đi vương tiến cùng tôn hạo vương nhạc trở về phòng bên trong viết một phong thư vương nhạc cầm thư đi tới võ quán bên trong tìm tới một người tên là vương đều thiếu niên vương đều mười ba tuổi luyện công rất nỗ lực trải qua một thời gian nữa tuyệt đối có thể trở thành là võ giả vương nhạc đối với cái này đệ tử rất hài lòng vương đều vương nhạc hô vương đều vừa thấy là vương nhạc đến liền vội vàng hành lễ sư phụ vương nhạc nói rằng vương đều người cũng biết ta vừa nay giết không ít mãn thanh người mãn thanh triều đình nếu như biết rồi vương gia trấn nhỏ sự tình tuyệt đối sẽ không buông tha ta ta hiện tại liền muốn đi giải quyết chuyện này nhưng là ta đi rồi sau khi vương gia trấn nhỏ vừa không có người bảo vệ vì lẽ đó ta chỉ có thể tả một phong thư cho mãn thanh người để bọn họ có kia rẻ vương đều trong lòng kinh ngạc phong thư này là cho mãn thanh vương nhạc đem thư giao cho vương đều nói rằng nếu như ta trở về trước đó người của triều đình đến, đến rồi ngươi liền đem phong thư này giao cho mãn thanh người chỉ cần bọn họ sợ chết liền nhất định không dám đối với vương g i a trấn nhỏ độc thủ vương đều tiếp nhận thư gật đầu nói sư phụ ngươi yên tâm chuyện này liền giao cho ta đi vương nhạc gật đầu nói ừng Tiểu tử ngươi tuy rằng tuổi ngươi rằng không lớn lắm, nhưng lắm, là làm vương i ệ c thật trọng, n g i việc, i làm ta t t ư ở n Còn có, chờ một chút một đều ể thể các cái hương thân đem trên đường phố cái kia hơn 10 bộ thi đường Vương trên đem đ kia bộ xử lý. Vương đều gật đầu nói vâng sư phụ vương nhạc giết địch cũng không phải một hai lần vương ra chấn nhỏ bách tính hầu như đều đã quen chỉ là lần này giết người có chút đặc thù là người của triều đình vương nhạc đem sự tình bàn giao xong liền cưỡi ngựa hướng về kinh thành phương hướng chạy đi Phúc Khang An cùng long tuấn ở hãn huyết bảo mã trên, biểu hiện có chút kinh hoàng, chỉ cùng cơi có An Long Tuấn trên, lo bảo biểu ở mã vương nhạc tiểu tử kia tuy rằng lợi hại nhưng là cũng không phải tông sư long tuấn thân là đại nội cao thủ từng thấy tông sư ra tay tông sư võ giả so với vương nhạc nhưng là phải lợi hại thái hơn nhiều vì lẽ đó hắn mới phán định vương nhạc không phải tông sư võ giả long tuấn thấy phía trước có một tòa thanh nhỏ nói rằng đại soái đuổi hơn nửa ngày con đường mã cũng mệt mỏi chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút lại ăn một chút gì đi hàn huyết bảo mã mặc dù là thần câu có thể ngày đi ngàn h g dậm nhưng là cũng là thân thể máu thịt lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn hơn nửa ngày cũng là hội cảm thấy lui huống chi long tuấn cùng phúc khang a n cũng là khát khao khó nhịn cần nghỉ ngơi phúc khang an gật đầu nói được chúng ta trước hết ăn một chút gì phúc khang an cùng long tuấn ngồi ở một quán rượu nhỏ bên trong phúc khang an uống một hớp rượu thủy sau khi lạnh giọng nói rằng vương nhạc cái này tiền triều dương nhiệt g chờ bản đại x o á y trở lại kinh thành nhất định sẽ mang tề cao thủ chạy tới vương g i a chấn nhỏ ta không chỉ muốn giết hắn còn muốn diệt hắn vương g i a chấn nhỏ cái kêu đẹp đẽ nữ tử cũng sắp trở thành bản đại x o á y nữ nhân phúc khang an thân cư triều đình quyền cao chức trọng hưởng hết vinh hoa phú quý còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn hạ sát thủ đây coi như là hồng hoa hội người cũng không dám xuống tay giết hắn nhưng là lần này vương nhạc không chỉ động thủ hơn nữa còn đem hắn làm cho chật vật như vậy thực sự là lẽ nào có lý đó long tuấn gật đầu nói đại xoáy n ó i không sai cỡ này đại thủ không thể không báo chỉ là nô tài lo lắng vương huynh đệ bọn họ sợ là lành ít giữ nhiều lại t r ư ơ n g mới chậm ai xin lỗi chưa xong còn tiếp nếu như ngâm hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan nghê ngâm n、like、lai khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ t h ắ n g ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến m kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười hai to lớn uy hiếp xác định bỏ phiếu trên quan đạo vương nhạc cưới màu đen tuấn mã nhanh chóng hướng về kinh thành phương hướng chạy đi ô vương nhạc đột nhiên xuống ngựa ở quan đạo quan sát một chút d ấ u vó ngựa l à tân hơn nữa so với bình thường móng ngựa càng to lớn hơn là h á n huyết bảo mã vết chân không thể nghi ngờ xem ra phúc khang an bọn họ là đi con đường này không thể nghi ngờ vẫn là mới vừa đi không lâu vương nhạc đối với lần theo cũng không thông thạo nhưng là khoảng thời gian này khí trời được không có trời mưa phúc khang an cùng lòng tuấn đi qua sau khi dấu vết lưu lại vẫn còn vì lẽ đó rất dễ dàng điều tra đến phía trước có tòa thành nhỏ vào thành đi xem xem vương nhạc lên ngựa hướng về thành nhỏ chạy đi tiểu nhị người nơi này có hay không tới quá hai vị ăn mặc hoa lệ người trong thành một quán rượu nhỏ vương nhạc hướng về tiểu nhị hỏi tiểu nhị suy nghĩ một chút nói rằng khách quan ngươi nói ăn mặc hoa lệ người thật là có hai cái ngay khi chiều hôm qua bọn họ tới nơi này ăn cơm tiểu nhân nhỏ bé một nhìn bọn họ liền biết hai người này là không giàu sang thì cũng cao quý vương nhạc hỏi hai người này có phải là một cái anh tuấn người trẻ tuổi cùng một cái rất nghiêm túc người trung niên tiểu nhị gật đầu nói đúng đúng chính là hai người này vương nhạc gật đầu nói hừng Ta biết rồi. n g ư ơ i dưới đi xuống đi có sự tình ta lại gọi ngươi tiểu nhị đáp một tiếng rời đi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng hãn huyết bảo mã quả nhiên tốc độ cực nhanh ngựa của ta cũng coi như là thật mã nhưng là vẫn như c ũ không thể cùng hãn huyết bảo mã so với lấy hãn huyết bảo mã tốc độ phúc khang an cùng l o n g tuấn hẳn là rất nhanh sẽ có thể trở lại kinh thành a n cơm vương nhạc bỏ lại bạc lại r a tăng chạy đi vương nhạc một đường truy đuổi nhưng đáng tiếc vẫn không có có thể ở phúc khang an tiến vào kinh thành trước đó đem ngăn lại vương nhạc đi tới thành bắc kinh bên dưới thành nhìn cao to tường thành thầm nghĩ trong lòng phúc khang an trở lại thành bắc kinh nhất định sẽ hướng về c à n long hoàng đế báo cáo vương ra c h ấ n nhỏ sự tình đến thời điểm vương nhạc c h ấ n nhỏ sẽ bị triều đình biết phiền phức nhất định sẽ không thiếu nhất lưu võ giả tại triều đình đại nội cũng coi như là cao thủ hàng đầu triều đình muốn bồi dưỡng hoặc mời chào một cái nhất lưu võ giả cũng là không dễ dàng hiện tại phúc khang an đi ra ngoài một chuyến trực tiếp liền tổn thất hai cái nhất lưu võ giả long tuấn cũng phế bỏ hơn nữa hơn m ộ ư ơ i nhị lưu võ giả bị giết coi như phúc khang an quyền cao chức trọng muốn ẩn ẩ giấu cũng là không che giấu nổi thành b ắ c kinh tường thành mặc dù tốt lớn nhưng là còn không ngăn được ta vương nhạc thầm nghĩ trong lòng chờ đến tối ta liền triển khai khinh công tiến vào vào trong thành thành b ắ c kinh tường thành chỉ có thể ngăn cản nhất lưu võ giả vương nhạc võ công so với nhất lưu võ giả cường mấy lần là có thể lướt qua tường thành vương nhạc trang phục cùng người mãn hoàn toàn không hợp chỉ cần hắn xuất hiện ở trước cửa thành sẽ bị mãn thanh binh lính phát hiện vì lẽ đó hắn chỉ có thể buổi tối hành động buổi tối vương nhạc trên người mặc y phục dạ hành đi tới dưới thành tường dùng sức nhảy một cái sẽ ở trên tường thành mượn lực lập tức liền nhảy lên tường thành vương nhạc cẩn thận tách ra binh lính tuần tra đi xuống tường thành nhìn phồn hoa thành bắc kinh lại bị mãn thanh chiếm lĩnh vương nhạc trong lòng không khỏi có chút phiền muộn thành bắc kinh ta cũng đã tới mấy lần hiện tại thành bắc kinh vẫn là cùng trong ấn tượng như thế không lớn bao nhiêu thay đổi vương nhạc nhìn trên đường đường phố cùng trong trí nhớ mình thành bắc kinh âm thầm khá là năm đó ta tiến vào thành bắc kinh cứu đi sùng trinh hoàng đế thành bắc kinh chính là bộ dáng này hiện tại vẫn như cũ vẫn là bộ dáng này như vậy cũng được càng thêm thuận tiện ta hành động trung quốc cổ đại những kia thành trì chỉ. chỉ cần không phải phát sinh t r ù n g biến cố lớn bị hủy xấu vô cùng nghiêm trọng bình thường là sẽ không trùng kiến mãn thanh n h ậ p quan thành bắc kinh cùng hoàng cung hư hao không nghiêm trọng lắm vì lẽ đó vào lúc này thành bắc kinh cùng đại minh thời kỳ so với cách cục là không có phát sinh biến hóa vương nhạc căn cứ hồng hoa hội lưu lại ám ký tìm tới hồng hoa hội ở kinh thành cứ điểm ầm ầm ầm vương nhạc gõ cửa quá một hồi lâu một ông già mới đưa cửa phòng mở ra ngươi tìm ai ông lão nhìn thấy vương nhạc một thân đêm đen hành y rỉa trong lòng cũng là cả kinh vương nhạc lấy ra lệnh bài ông lão thấy lệnh bài cản nội vàng hành lệ ôm quyền nói xin chào đại nhân hiện tại toàn bộ hồng hoa hội đều biết trong tổ chức có một vị võ công cao cường khách khanh thậm chí đồn đại cái kia tuyết diêm phương pháp phối chế đều là này vị khách khanh cung cấp vương nhạc lấy ra hồng hoa hội duy một khách khanh lệnh bài ông lão đương nhiên sẽ không có hoài nghi vương nhạc nói rằng đi vào trước lại nói ông lão đem vương nhạc dẫn vào trong nhà đóng cửa lại hỏi không biết đại nhân lần này đến vì chuyện gì Cần có Lão Hủ có thể ta giúp đỡ, ta việc nghĩa chẳng vương i ệ c chẳng nghĩa tử. v nhạc lắc đầu nói ta lần này đến thành bắc kinh là muốn cùng càn long hoàng đế ngay mặt nói chuyện các ngươi là không giúp được gì được rồi ngươi an bài cho ta cái trụ gian phòng là có thể những chuyện khác ngươi liền không cần lo vương nhạc cảm thấy hiện tại mình và càn long hoàng đế vẫn chưa hoàn toàn không n ể mặt mũi còn có đến đàm dù sao vương nhạc không có quyền không có thế trực tiếp cùng triều đình đối nghịch cũng là mất công sức không có kết quả tốt ông lão nghe xong trong lòng kinh hãi tìm càn long hoàng đế nói chuyện nay không phải là chuyện nhỏ a tựa hồ mười lăm năm trước trấn gia lạc ở tây hồ thời điểm mới có cùng càn long hoàng đế gặp mặt nói chuyện trải qua bất quá ông lão cũng không dám nói thêm cái gì chỉ có thể đem vương nhạc nơi ở an bài s o n g đại nhân gian phòng đại an bài s o n g xin mời cùng lão hủ đến ông lão nói với vương nhạc thành bắc kinh hoàng cung ngự thư phòng càn long hoàng đế nghe xong phúc khang an cùng long tuấn báo lại sau khi cả kinh nói hiện tại có hồng hoa hội triều đình cũng đã loạn thành như vậy tại sao lại xuất hiện một cái vương g i a chấn nhỏ còn có minh hướng dư nghiệt phúc khang an cùng long tuấn nói vương g i a chấn nhỏ bên trong có minh hướng dư nghiệt nhưng là đem càn long hoàng đế chấn động đến mức không nhẹ càn long hoàng đế trong mắt mang theo nồng nặc sắc cơ vương g i a chấn nhỏ nhất định phải cho chấm đem diệt trừ còn có cái kia vương nhạc cỡ này minh hướng dư nghiệt càng là không thể để cho sống trên đời phúc khang an chuyện này vẫn là ngươi đến làm nếu như lại làm hư hại liền không nên trách chấm đối với ngươi không k h á c h khí phúc khang an liền vội vàng gật đầu nói vâng hoàng thượng phúc khang an là càn long hoàng đế con riêng lần được cân sủng cho nên mới có cơ hội lập công chủ tội nếu như đổi làm những người khác tổn thất nhiều như vậy đại nội cao thủ sợ l à sớm đã bị chặt đầu phúc khang an cùng long tuấn rời đi ngự thư phòng sau càn long hoàng đế lại từ sau tấm bình phong gọi ra một người người này là một ông lão thân mặc trường b à o màu đen trên người mang theo khí tức cấm lãnh lý lão huyết tích tử là ngươi ở thống lĩnh chấm hy vọng ngươi chặt chẽ điều tra quan vu vương ra c h ấ n nhỏ cùng minh hướng dư nghiệt sự tình phàm là phát hiện cùng minh hướng dư nghiệt có quan hệ người toàn bộ cho chấm đánh giết càn long hoàng đế lạnh giọng nói rằng minh hướng dư nghiệt xuất hiện để càn long hoàng đế trong lòng rất bất an lý lao nói rằng hoàng thượng yên tâm ai dám uy hiếp đến hoàng thượng lao phu đều sẽ để hắn chết không có chỗ trôn lý lao nói xong bóng người loại lên biến mất ở trong ngự thư phòng càn long hoàng đế ngồi ở long y diệ sắc mặt tâm trầm đều sắp một trăm n ă m tại sao còn có đại minh dương nhiệt nay đại minh triều dương nhiệt đúng là zhết không xong sao đại minh triều đều diệt vong nhanh một trăm n ă m nhưng là hiện tại vẫn như cũ còn có minh hướng dương nhiệt điều này làm cho càn long hoàng đế rất khó hiểu càn long hoàng đế cười lạnh nói bất kể là ai chỉ cần uy hiếp đến chấm ngôi vị hoàng đế uy hiếp đến đại thanh giang sơn toàn bộ đều phải chết tôn hạo cùng vương tiến h dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi dọc theo đường đi thay đổi thật mấy thất ngựa rốt cục ở ngày thứ sáu chạy tới hồng hoa hội tổng đà cũng may tôn hạo cùng vương thiến võ công đều không yếu nếu như người bình thường như vậy chạy đi thân thể sợ là sẽ phải bị đánh tan đi tới hồng hoa hội tổng đà tôn hạo phát hiện trần gia lạc vô trần đạo trường triệu bán sơn bọn người ở nhìn thấy nhiều như vậy hồng hoa hội cao tầng tôn hạo tâm tình cũng là có chút kích động triệu bán sơn nhìn thấy tôn hạo cùng vương tiến liền vội vàng hỏi tôn hạo vương tiến cô nương các ngươi nói một chút vương g i a trấn nhỏ tình huống bây giờ đến cùng thế nào rồi còn có vương nhạc thiếu hiệp hiện tại lại là làm sao tôn hạo cho triệu bán sơn chim bổ câu truyền tin chỉ nói là vương g i a trấn nhỏ ra biên cố không muốn cho nữa bạc đi tới còn cụ thể đã xảy ra chuyện gì xin mời ở thư trên cũng nói không rõ ràng tôn hạo cùng vương t i ế n đem chuyện đã xảy ra c ạ c kẽ nói một lần nghe xong chuyện đã xảy ra tất cả mọi người là giật nảy cả mình trong phòng khách trần gia lạc h o á thanh đồng vô trần đạo t r ư ờ n g triệu bán sơn tôn hạo vương tiến h đám người sau khi ngồi xuống đều là cao mày vương tiến h trong lòng lo lắng nói với trần gia lạc trần tổng đà chủ đệ đệ ta đi truy sát phúc khang an xuất hiện đang sợ là đã tiến vào kinh thành kính xin trần tổng đà chủ cùng các vị chủ nhà nghĩ biện pháp cứu cứu đệ đệ ta triệu bán sơn cũng gật đầu nói tổng đà chủ vương tiến h cô nương nói không sai vương nhạc thiếu hiệp là ta hồng hoa hội khách khanh hiện tại hắn có khó khăn chúng ta hồng hoa hội không thể không xuất thủ cứu giúp ba hồng hoa hội hai năm qua dựa vào tuyết diêm kiếm được lượng lớn của cải toàn bộ hồng hoa hội trên dưới đối với vương nhạc cái này khách khanh đều là rất cảm kích vương nhạc có thể đi vào hồng hoa hội cùng triệu bán sơn có quan hệ rất lớn hiện tại vương nhạc gặp nạn hắn không thể khoanh tay đứng nhìn trần gia lạc c a o mày suy nghĩ làm sao cứu người hoác thanh đồng vào lúc này nói rằng triệu tam ca vương thiến nội g tử các ngươi cũng không nên gấp vương nhạc thiếu hiệp võ công nếu có thể giết chết triều đình nhất lưu đại nội cao thủ như vậy coi như ở kinh thành chỉ cần không phải đụng tới cái kia mấy cái lao giả không bị đại quân vây n ố t sẽ không có nguy hiểm vương nhạc thiếu hiệp đối với ta hồng hoa hội có đại ân chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến hoác thanh đồng trong lòng cũng có chút phát khổ thành bắc kinh là mãn thanh phòng thủ tối xâm nghiêm địa phương muốn từ nơi này cứu người còn thật không dễ dàng vô trần đạo trường tính khí có chút nóng nảy trực tiếp nói ta xem chúng ta cũng không muốn lại ở đây thảo luận vẫn là mang theo hồng hoa hội cao thủ chạy tới kinh thành tìm tới vương nhạc thiếu hiệp trực tiếp mang theo hắn giết ra thành bắc kinh là được rồi ta ngược lại muốn xem xem càn long có thể làm sao chuyện như vậy mười lăm năm trước chúng ta lại không phải là không có trải qua h o ắ c thanh đồng lắc đầu nói rằng vô trần đạo trường tình huống bây giờ cùng mười lăm năm trước có thể không giống nhau năm đó ở tây hồ trên càn long hoàng đế đại nội cao thủ cùng chúng ta luận võ thua thẹn quá thành giận muốn dùng chiết giang đại quân đem chúng ta tiêu diệt nhưng là hắn không ngờ rằng chiết giang là chúng ta hồng hoa hội xào huyệt liền trong đại quân đều có không ít hồng hoa hội người vì lẽ đó chỉ có thể coi như thôi hiện tại chúng ta là muốn đi thành bắc kinh nơi đó nhưng là mãn thanh xào huyệt chúng ta hồng hoa hội ở thành bắc kinh sức mạnh có thể nói nhỏ bé không đáng kể nếu như chúng ta lại giống như mười lăm năm trước như vậy lớn mật khinh xuất nói không chắc chúng ta sẽ bị cản long hoàng đế một lưới bắt hết vào lúc này ngoài cửa lớn đi tới một người háo bảo cho bóng người nhìn người tới trần gia lạc cùng hoác thanh đồng bọn người chạm lên sư phụ ngươi làm sao đến rồi trần gia lạc cùng hoác thanh đồng vui vẻ nói ngươi lai、like, người đến chính là thiên trị quái hiệp viên sĩ tiêu viên sĩ tiêu lớn tiếng cười nói các ngươi hồng hoa hội xảy ra chuyện lớn như vậy ta làm sao có thể không được đi thành bắc kinh cứu người không phải là cho đùa trong hoàng cung có mấy lao giả coi như là lao phu đối đầu bọn họ cũng chưa chắc có thể chắc thắng các ngươi đi tới sợ là rất nguy hiểm ta xem vẫn là lao phu tự mình đi một chuyến thành bắc kinh đi lao phu cũng muốn gặp một lần cái này nghe đồn bên trong khách h à n h vô trần đạo trường cùng triệu bán sơn bọn người là thở phào nhẹ nhõm có viên sĩ tiêu vị này siêu cấp cao thủ ra tay cứu ra vương nhạc át có niềm tin trần gia lạc gật đầu nói nếu sư phụ đồng ý tự mình đi tới đó là không thể tốt hơn trần gia lạc lần này đi t h à n h bắc kinh cũng là muốn muốn gặp cản long hoàng đế một mặt cùng hắn ngay mặt nói chuyện vương thiến nhìn thấy viên sĩ tiêu cũng biết hắn là tiền bối cao thủ liền vội vàng nói đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ viên sĩ tiêu trần gia lạc hoác thanh đồng vô trần đạo trường triệu bán sơn đám người thường nghị được rồi kế hoạch liền chạy tới thành bắc kinh vương thiến v õ công quá thấp không đạt nhất lưu đi tới thành bắc kinh cũng chỉ có thể là trói buộc vì lẽ đó liền ở lại hồng hoa hội tổng đà vương thiến nhìn thấy hồng hoa hội cao thủ đều đi cứu vương n h ạ c trong lòng mới nhàn nhạt thở phào nhẹ nhõm xem ra vương nhạc cho hồng hoa sẽ nhiều như thế chỗ tốt cũng không phải cho không kỳ thực hồng hoa hội bên trong người vẫn là rất giảng nghĩa khí mười lăm năm trước hồng hoa hội vì ở trong tây hồ cứu gia tứ đương gia cũng là tất cả cao thủ toàn bộ điều động vương nhạc đối với hồng hoa hội ý nghĩa trọng đại không thể sai sót trấn gia lạc đám người không thể không chạy tới kinh thành đi vào cứu viện chưa xong còn tiếp nếu như n â m hỉ hoan bộ tác phẩm này hoan n ê ngâm lai、like、khởi điểm kỳ đi ẩn com đầu phiếu đề cử vẽ tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất điện thoại di động người sử dụng mời đến e m mờ kỳ đi ẩn com xem chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười ba không có chuyện gì đ a n g nói xác định bỏ phiếu vương nhạc thay đổi h á n phục trên người mặc trường bào màu xám mang theo giả biện cùng mũ cất bước ở thành bắc kinh trên đường phố lại như là một cái công tử trẻ t u ổ i ca thành bắc kinh là mãn thanh đô thành là đại thanh xào huyệt đã bị mãn thanh mấy đời hoàng đế kinh doanh gần trăm năm khẳng định là tường đồng vách sát vương nhạc tuy rằng có nửa bước tông sư tu vi võ học thậm chí còn có nửa bước trí cường võ giả võ đạo kinh nghiệm tu luyện nhưng là cũng không dám lô mãng xông vào hoàng cung đại nội làm việc tình nhất định phải nghĩ cho kỹ đường lui không phải vậy một khi thất bại đều sẽ chết không toàn thơi vương nhạc tu luyện mấy lời mặc dù có thể chiến thắng đối thủ sống đến cuối cùng cũng là bởi vì có thể nhận rõ sự thực xưa nay không đánh không chắc chắn trận chiến đấu mãn thanh hoàng cung đại nội thành u y ệ t đối k ô n giống như g l mặt g giản o à i đơn n ư sư võ giả. Lấy vương cường sư nhưng vậy, võ võ võ Lấy huyết hay tay chạy trong tông tại thiêu đốt tăng thể từ tông sư võ giả trong tay chạy thoát, khẳng định ẩn nhạc hiện công, công muốn chặn đánh giả. giả đó độ có có khí khi dấu cấp sau lực, là là bác ạ i giả, tông sư võ c i kia kinh cách cục tuy rằng cùng đại minh thời kỳ vẫn là như thế nhưng là rất nhiều bé nhỏ đường phố vẫn là phát sinh thay đổi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng Ta h i ệ người tại võ c ô n một cấm tức rời đi thành thủ nốt, khi Kinh, không chuyện, phải phải h rời đi coi có Bắc cao cùng quân vậy vậy mây vệ n lập sẽ bị là ta, cũng mình. n g phải bỏ ư có thể tự tin thế nhưng không thể tự đại tự tin là bắt nguồn từ thực lực nhưng là tự đại vậy thì là muốn chết nếu như vương nhạc có đại tông sư tu vi võ công tuyệt đối sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận trực tiếp xông vào hoàng cung diệt c a n long hoàng đế triển ép toàn bộ đại thanh triều đều là hoàn toàn có thể đáng tiếc hiện tại vương nhạc không có cường đại như vậy công lực vương nhạc nhìn một chút thái dương nói rằng đều buổi trưa cái bụng cũng đói bụng hay là đi ăn một chút gì đi vương nhạc sáng sớm đi ra dùng nửa ngày thời gian đem thành bắc kinh ngoại thành mỗi một lối đi mỗi một cái ngõ nhỏ đều là nắm giữ được rõ rõ r à n g ràng còn lại chỉ là hoàng cung vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc đi tới một nhà ba tầng t i ể u lâu trước dừng lại một chút tự lâu này có người nói là thành bắc kinh bên t r o n g to lớn nhất rượu ngon nhất lâu không biết món ăn vị nói sao dạng tiến vào thử xem tiểu nhị nhìn thấy vương nhạc vào cửa liên vội vàng tiến lên do hỏi vị công tử này ngài là lần đầu tiên tới tiệm chúng ta đi vương nhạc cười nói đúng ta là lần đầu tiên tới tiểu nhị tìm cho ta một cái thật vị trí trở lại một bản c á p ngươi trong cửa hàng bảng hiệu món ăn yên tâm bạc sẽ không thiếu ngươi nói xong vương nhạc cho một lượng bạc đến tiểu nhị trong tay tiểu nhị nhìn thấy bạc ánh mắt sáng lên một lượng bạc không phải là số lượng nhỏ à, đều không khác mấy là hắn một tháng t i ề n công được rồi công tử lầu hai xin mời tiểu nhị đem vương nhạc mang tới lầu hai tìm một cái dựa vào cửa sổ bàn nói rằng công tử vị trí này ngươi thấy thế nào nơi này chẳng những có thể nhìn thấy mặt đường trên hơn nữa còn là thấu quang vương nhạc hài lòng nói không sai